chương một trăm hai mươi bảy thận trời không trôi hận địa vô hoàn t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy thận trời không trôi hận địa vô hoàn bích long giang nam cương tam đại giang chạy một trong vượt ngang toàn bộ to lớn nam cương có thể nói là ẩm ẩm sóng dậy bắt nguồn xa dòng chảy dài có không biết bao nhiêu gia tộc làng xóm dựa vào tam đại giang chạy p h ồ n diễn sinh sống bạn nước mà sinh mà tại bích long giang cùng xích long sông chỗ gia o hội mảnh đất này gia tộc làng xóm bên trong lưu truyền một cái tin đồn tại mỗi trăm năm thời gian bên trong lượng giang chỗ gia hội đều biết bay ra bích long ý đồ bay đến trên trời mặc dù cuối cùng đều là tiêu tán nhưng lại kéo dài không suy một chút may mắn nhìn thấy bích long phi trời người sẽ như thế miêu tả tựa như dao long bay lên không lên rung động thiên địa hiển uy nghiêm mây đen áp đỉnh che trời ngày sấm sét ban rội phá trời cao ai nói thiên khung không thể sờ lần này bích thủy từ không n ứ t hô đầu tiên là từ vi mặt mà lên khí lưu sau đó im lặng biến thành giọt xoáy đem mặt nước thổi lên gợn sóng cùng sóng cả trong không khí hơi nước bị khí lưu cuốn thành to lớn sương mù bé tường v â anh sau đó trong bầu trời mảng lớn nặng nề g h áng mây hướng về một phương hướng hội tụ phản phất có được một đôi bàn tay vô hình tại đem phạm vi ngàn dạng áng mây đều kéo kéo tới nơi đây thậm chí nặng nề tầng mây đều che khuất hoàng hôn ánh nắng giang g i á c bạch quang liên tục lấp lóe thậm chí so đã lặn về tây trời chiều còn trói mắt hơn đó là không ngừng ở chân trời xuất hiện lôi đỉnh điểm điện giống như lôi long đồng d ạ n g tại trong bầu trời gào thét quán l o ạ n đây hết hạy đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi mấy tức thời gian từ vọng hết sức chăm chú thôi động sát chiều trải qua công kích phía dưới một đạo hư hảo duệ mang thành công chém xuống mặt đen cổ sư một cánh tay nơi cánh tay rơi cánh tay rơi trên mặt sông đông nhiên nổ lên ngàn thước b ọ t nước phản phất trong nước cự lòng xoay người thăm dò mà tùy theo mà đến thì là chân chân chính chính gió nổi mây phun cồn u phong tạo thành hơn ngàn mét cụ phong long quyển đem trong mặt nước t ó é lên b ọ t nước trực tiếp cuốn lên biến thành ngập trời m à t nước to lớn gió lốc giống như một đầu bích long bình thường giờ phút này chính phủ riêu mà lên sông thẳng tới chân trời trong nước sông vô số tôm c á cá xấu thú đều bị cồn u phong chỗ cuốn lên đại lượng giang t h ủ y cho dẫn tới không trùng đại lượng ngư thú giờ phút này đông nhiên bị thổi tới không trùng còn tại không ngừng lung lay người theo đôi lại hoàn toàn không cách nào di động mảy may trong nước sâu ngư thú đều là như vậy còn tại mặt sông tử vọng ba người càng không cần nhắc tới cùng cơ hội là tại gió lốc xuất hiện trong nháy mắt ba người liền bị đ ỗ n g nhiên vung ra trong trời cao bị t ự a n h ư lưỡi dao cồn u g phong không ngừng thổi đến ngã trái ngã phải không phân rõ đông nam tây bắc tử vọng ý đồ tìm tới cân bằng điều chỉnh thân vị nhưng mà sau một khắc một cái trọn vẹn một người lớn ba ba thú liền đập vào tử vọng trên thân đem vừa mới ý đồ cân bằng thân thể lập tức lại đập bay loạn tùy theo mà đến còn có càng nhiều ngư thú về ra giống như màn mưa một dạng từ đôi đến đầu đánh tới h ư n tử vọng tử vọng bị những này bay loạn ngư thú không ngừng đánh tới bỗ tới thân thể chỉ có thể nước chảy b è o trôi bình thường lay động cho dù m u ố n tôi động hư hồng cổ phi đột y nguyên sẽ bị đột nhiên xuất hiện trở ngại đụng vào tiến lên lộ tuyến cuối cùng tử vọng hay là lựa chọn thúc giục hư m i ệ u cổ thân hình biến thành hư hảo nhưng là tại vừa mới cái t i ê u bên dưới cuồng phong gợi lên bên dưới dư thủ đ ỉ n h hai người cũng sớm đã khó mà trông thấy bóng dáng đối mặt như vậy tình huống tử vọng hơi cảm thụ lên thể nội số phận giờ phút này đã hoàn toàn biến thành bị thiên cầu hình dạng nhật thực đại nhật t r i để biến thành đèn kịt một màu giống như một đoàn ngọn lửa màu đen tại thể nội tiêu đất lên tử vọng có chút nắm tay cắn răng, quyết định thật nhanh. Lập tức như là mong muốn bình thường từ vọng không có chút nào ngăn trở sông vào gió lốc phong bích bên trong trực tiếp hướng về một phương hướng tiến lên dựa theo tiến độ này chỉ cần hướng về một phương hướng phi hành luôn có thể rời đi chỉ cần thời gian đầy đủ bay vào gió lốc chi b í c h t ử vọng ở một bên mở tối gió màn trong tường nước còn chứng kiến đại lượng lôi đình tiềm điện giờ phút này chút tiềm điện tựa như c u ồ n g vũ lôi xả liên tiếp không ngừng mảnh kích rơi xuống lôi đình tiềm điện cũng không có cách nào tổn thương đến hư hảo t r ạ n g thái giới t ử vọng nhưng mà chân chính để t ử vọng lo lắng chính là gió lốc này gió màn đ ộ d à i bởi vì cái gọi là chân núi nhìn núi khó gặp bằng cảnh tại trong gió lốc t ử vọng chỉ cảm thấy đạt được nơi đây c u ồ n g phong mánh liệt đáng sợ nhưng từ đằng xa quan sát liền sẽ biết được trận này trăm năm vừa gặp vòi dòng nước có chừng vài dặm đường kính lớn nhỏ t ừ vọng đã đang toàn lực thôi động được ngoại đạo ngấn tăng phúc hư m i ể u cổ nhưng mà cho dù như vậy hư hóa thời gian trùng quy là có một cái c ự c hạn t ừ vọng tại x é t đánh trong cổn phong không ngừng trước bay trước bay lại trước bay cuối cùng rốt cục thấy được phía trước có chút nổi lên bạch quang mà giờ k h ắ c này hư hóa thời gian cuối cùng vẫn là đến hô vẹn vẹn trong n ấ y mắt m ộ t s á t n a t ừ vọng liền triệt để bị cổn phong quấn về phía cao hơn không trùng cho đến hoàn toàn biến mất tại mênh mông trong m à n nước trong gió lốc mấy chục đầu tinh khóa đan vào một chỗ miễn cưỡng cố định tại không trùng vị trí xiềng xích sen lẫn ở giữa nhất dư thủ đ ỉ n h cùng mặt đen chính dốc hết toàn lực khống chế thân thể của mình không bị cuồng phong t h ổ i chạy dư thủ đ ỉ n h hai tay phân biệt nắm chắc tinh khóa, trên thân thể cơ bắp có thể rõ ràng nhìn thấy ngay tại cực hạn kéo căng mà mặt đen giờ phút này toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ tay trái chăm chú bưng bít lấy vai phải của chính mình giờ phút này nơi đó nguyên bản dọc theo đi cánh tay phải đã biến mất chỉ còn lại có một đạo không gì sánh được bằng t h ẳ n g vết cắt đang không ngừng tràn ra màu tươi khú khú không nghĩ tới đây cũng là chúng ta kết cục sao mặt đen ngự khí mang theo một tia thể lương cả đời giết người vô số bây giờ không có chết ở những người khác thủ hạn ngược lại muốn chết tại bực này tự nhiên trong thái kiếp có lẽ thật là ác nhân có trời thu không đây là cái chết của ta không phải cái chết của ngươi nhưng vào lúc này dư thủ đỉnh đột nhiên thanh e m bình tĩnh mở miệng nói ra cái gì dư ngươi muốn chiêm tinh gọi ta tên đầy đủ còn hữu dụng chính ngươi mặt cùng ta đối thoại dư thủ đỉnh nghiêng đầu nhìn thẳng mặt đen đối phương trầm mặt một lát sau đó d ơ lên còn sót lại tay trái tại trên mặt của mình hung hăng một vòng lộ ra phía dưới hình dáng cùng dư thủ đỉnh khác biệt mặt đen hình dáng lại là một cái mày kiếm mắt sáng m ặ t như ngọc tuổi trẻ nam tính có lẽ giờ phút này phải gọi hắn mục chiêm tinh càng thêm phù hợp dư thủ đ ỉ n h ngươi không cần như vậy không mục chiêm tinh ta bản tính như vậy thấy được đối phương lộ ra chân dung sau dư thủ đ ỉ n h lộ ra một cái nụ cười hài lòng sau đó có chút ngầm đầu nhìn về hướng bầu trời mặc dù giờ phút này c u ầ n phong hô i í t gào màn nước che trời nhưng là dư thủ đ ỉ n h lại phảng phất có thể xuyên thấu qua đây hết thảy đi xem đến cái kia rộng lớn bắt ngát bầu trời nhìn thấy trong bầu trời cái kia bay lượn phi đều cùng tự do ta dư thủ đình cả một đời cũng không tính thiện nhân bằng tâm muốn giết người vì cầu sinh sắc người hình tự do giết người nhưng là ta cũng không có hối hận ta cả đời này đã xa so với những người khác đặc sắc cho dù l ư n g m e o thân phận này cần dựa theo người khác chi mệnh làm việc ta cũng sẽ toàn lực đi làm tận tâm đi làm sống ở hôm nay nói đi dư thủ đỉnh thu hồi ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh mục chiêm tinh đây là bản tính của ta cho dù sau một khắc chết đi giờ phút này tùy tâm liền có thể đồng d ạ n g ta cũng hiểu biết bản tính của ngươi chiêm tinh ngươi là tuyệt sẽ không nguyện ý chết đi như thế thiên h a i cũng tốt nhân họa cũng được ngươi cũng muốn sống một mực còn sống chỉ vì còn sống mục chiêm tinh không nói gì dư thủ đ ỉ n h rộng rãi đã như vậy vậy liền để cho ta cái này chỉ cầu hôm nay người đến vì ngươi cái này hình cầu ngày mai người đọ sức một con đường sống đi dư thủ đ ỉ n h vung lòng tay ra bên trong tinh hóa sau một khắc toàn thân kim bằng đồ đằng hình xăm hiện hiện thể nội khí huyết sôi trào gân cốt rung động phát ra tiếng nổ l ù n g đằng nguyên bản da tay ngăm đen phía trên đã bị kín một t ầ n g mồ hôi và máu thậm chí cả phía trên làn da kim bằng hình xăm đều biến thành huyết sắc giắt kim bằng khí ảnh hiện hiện phát ra rung trời sục sôi kêu to cho dù là như vậy q u n phong cũng vô pháp che giấu kim bằng dương cánh khí động sân hạ. dư thủ đ ỉ n h một tay làm ra nâng bầu trời chi tư một tay làm ra chống đất chi thế hai mắt nội trường bàn tay manh liệt n ắ m thận trời không trôi thận địa vô h o à n q u ầ n q u ầ n khí lạng manh liệt mà ra lúc lên lúc xuống bỗng nhiên đánh vào nhau sau đó biến thành một cái cự đại kim bằng chi hình trực tiếp hướng phía phía trước gió lốc chi màn đục tới không phá không chỉ đủ để đem thu hoàng trực tiếp c u ố n tới không chung gió màn tại bậc này thế công phía dưới vậy mà thật bị từ từ sẽ mở một cái lỗ hổng mục chiêm tinh đi dư thủ định thân thể ngay tại không ngừng phun ra máu tươi Thể một i khác m cuối cùng tại dư thủ đình khí lực phía dưới ngay cả trong gió lốc đều bị buộc ngừng một khối nhỏ luồn khí xoáy nhưng mà cũng chính bởi vì vậy nguyên bản theo cơn gió màn mảng lớn xét đánh lập tức hóa trạng hắn trên trăm đạo lôi đ ỉ n h giống như thiên phạt bình thường mưa rơi bình thường đánh vào dư thủ đ ỉ n h trên thân vốn là lực tấn dư thủ đ ỉ n h tại bực này lôi đ ỉ n h chi đánh xuống c h i t để biến thành cho tàn tiêu tán tại mảnh này trong gió lốc mà hắn trước khi chết đích thực đem gió lốc gió màn xé mở một cái nho nhỏ lỗ h ồ n g một đạo tinh mang cứ như vậy thuận dư thủ đ ỉ n h khi còn sống duy nhất dấu vết lưu lại từ đầu gió bên trong ngọt ra ngoài mặt trời lặn đi tây phương ngày đêm giao thế vũ bực lâm vào trong đêm tối đen kịp bên trong cơ hội bị lôi đình chém thành cho đùi từ vọng chậm rãi đông lúc ních thân thể sau một khắc trên thân thịt mới sinh trưởng vết thương c h é p lại nguyên bản thành than ra thịt từ trên thân chậm rãi rơi xuống như vậy thúc giục mấy lần khởi từ nhân cổ tư vọng mới từ trong trọng thương khôi phục lại vừa mới nếu không có không để ý chân nguyên thủ đoạn ra hết khả năng thật đã chết tại như vậy trong thái kiếp bất quá cũng may mặc dù không thể giết chết cái kia hai cái tất diện nhân nhưng là tại tử vọng trong cảm giác thể nội tiên c ầ u thương vẫn rốt c ụ c biến mất một thân số phận trở về bình thường xác nhận thương thế khôi phục đằng sau tư vọng chậm rãi quay đầu đánh giá một phía nơi đây mặc dù đen kịt một màu nhưng là cũng không t ĩ n h mịch mà t ừ vọng bản thân thì là cảm giác mình tự a hồ là dẫm tại trên thứ gì nhưng là lại giống như là lơ lửng giữa không trung như vậy tình huống không gì sánh được kỳ dị mà t ừ vọng tại một trận suy tư đằng sau đột nhiên có một cái suy đoán nơi đây chẳng lẽ là trời tối chương một trăm hai mươi tám hát thiên huyết hải chương một trăm hai mươi tám hát thiên huyết hải cổ giới có năm khối giới vực mỗi một khối giới vực đều lớn xa hơn địa cầu diện tích bao la vô hạn mà ngũ vực phía trên chính là trời tối cùng b a ngày hai ngày này hai ngày này mỗi một ngày lớn nhỏ đơn thuần do i ngũ cổ, cổ tích lẫn nhau lẫn nhau,、so, vực tổng cộng còn muốn to lớn hai ngày tự nhiên cũng là nguy hiểm cùng kỳ i nộ cùng tồn tại tại ngũ vực thế gian không gì sánh được chân quý tiên tài đồ vật tại trong vòng hai ngày cơ hội là nhìn lắm thành quen mặc dù trong vòng hai ngày có không gì sánh được phong phú chân quý đặc sản nhưng là mức độ nguy hiểm cũng xa xa cao hơn cổ giới thế gian tại ngũ vực thế gian không gì sánh được hiếm thấy hoang thú trong vòng hai ngày lại là thành đạn xuất hiện mà hoang thực cùng tự nhiên thai tiếp càng là không gì sánh được nguy hiểm ngay cả bát chuyển cổ tiên sơ ý một chút đều sẽ chết ở đây không chẳng nói nếu không phải bát chuyển cổ tiên ngay cả tiến về hai ngày thăm dò tư cách đều không có mà giờ khác này đối với vẫn chỉ là cổ sư cảnh giới tự vọng tới nói bị bích thủy không ngất cho cuốn tới trời tối phía trên thật là muốn mạng tình m ặ khác không nói nhìn qua nguyên tắc tử vọng thế nhưng là biết được trời tối bên trong là tồn tại cự dương tiên tôn b ố trí trải qua hơn thời gian một trăm năm đã có thể thao túng trời tối tiên cỗ chấn vận tiên cung tại mấy chục vạn năm thao túng bên trong chấn vận tiên cung cơ hồ đem bắc nguyên trời tối biến thành trường sinh trời hậu hoa biên mà mặt khác vực trời tối mặc dù có ngũ vực bình t r ư ớ n g cùng những tổ chức khác che đậy nhưng có trời mới biết chấn vận tiên cung có thể hay không ảnh hưởng đạt được tình huống dưới mắt trời tối bên trong cho dù là nhỏ nhất nguy hiểm đều có thể tùy tiện đoạt đi tử vọng tính mệnh đối với tử vọng tới nói hiện tại tốt nhất hành động chính là lập tức rời đi trời tối trở lại ngũ n ự c nhưng hết lần này tới lần khác tuyển hạng này độ khó độ cao khả năng so t ừ vọng trước đó đã làm bất cứ chuyện gì đều muốn càng khó phải biết hai ngày cùng ngũ n ự c là cách một đạo khoảng cách nếu không phải là cổ tiên liên v i đều không thể bay đến c h ạ m đến hai ngày cao độ càng đừng đề cập xuyên qua cái k i a đạo khoảng cách bây giờ t ừ vọng có thể đi vào trời tối bên trong thuần túy thuộc về là trước kia thiên c ầ u thực nhật vận rủi thời điểm gặp phải cái kia gần như không giảng đạo lý bích thủy không nớt gió lốc vậy cơ hồ là thiên tiếp bình thường tự nhiên hai tiếc ngạnh sinh đem tử vọng cho ném đến tận trời tối cao độ mà lại theo lý mà nói cho dù là dạng này t ử vọng cũng không nên tiến vào trời tối bên trong m ớ i đối nhưng là sự thật chính là t ử vọng thật liền bộ dạng như vậy tiến đến đơn giản chính là vượt ra khỏi lẽ thường hiện tại nếu là muốn rời đi trời tối hoặc là gặp lại một lần cùng loại bích t h ủ y không ngớt dáng vẻ như vậy tự nhiên hai kiếp nhờ vào đó trở lại n g ũ cực hoặc là vận khí cực tốt tìm tới trời tối vết n ư ớ c từ đó rời đi hoặc là tìm kiếm được chia cắt ngũ vực thiên cương khí tưởng từ khí t ư ở n g đột phá trời tối khoảng c á c chỗ tìm kiếm biên giới khe hởn ế m thử trở lại mũ cực chứ cả hai tương đương với hy vọng vốn là kỳ tích tình h u ố n lại lần nữa trình diễn một lần. người sau mặc dù trên lý luận xác thực có thể thực hiện nhưng là thân ở trời tối bên trong tử vọng một cái nho nhỏ cổ sư thậm chí ngay cả cơ bản phương hướng đều không cách nào phân biệt nếu là như là con ruồi không đầu bình thường tán loạn gặp hoang thú chi bầy cái kia tử vọng điểm ấy đ ạ hạnh căn bản cũng không đủ nhìn nếu dựa vào chính mình c ũ n g được cái kia xin giúp đỡ có người nào có thể xin giúp đỡ có cái gì tồn tại sẽ tiến vào đến bắt c h u y ể n cổ tiên đều cần khắp nơi cẩn thận trời tối đến bất tử vọng cái này nho nhỏ ngũ chuyện cổ sư trên lý luận đời nói tử vọng thật là có một lựa chọn đó chính là chúng châu đệ nhất tiên phượng cự ca Từ vọng cùng phượng kim hoàng đã thông qua m ộ n g dực tiên cổ thương lượng đã lâu giữa lẫn nhau đã có chút ngầm hiểu lẫn nhau đã đặt thành quan hệ hợp tác nếu là tiến hành dẫn dụ lời nói chưa hẳn không có khả năng mượn phượng kim hoàng chi thủ để phượng cửu ca hỗ trợ cứu một mạng nhưng là sự lựa chọn này vẫn như cũ có vấn đề thật lớn đầu tiên chính là phượng cửu ca có thể nói là cổ giới nhất vượt qua lẽ thường người đồng thời cũng không phải dễ dàng dẫn dụ hàng người dù cho phượng kim hoàng thật đồng ý xin mời phượng cửu ca xuất thủ phượng cửu ca cũng chưa chắc sẽ không phát giác được không đúng coi như hết thệ đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển phượng cựu ca khởi hành đến tìm kiếm tử vọng cũng cần thời gian không ngắn trung vi là nước xa không cứu được lửa gần nghĩ đến n h ư n à y tử vọng chỉ có thể bất đắc d ì đem sự lựa chọn này cũng phủ định dưới tình huống như vậy có thể làm cũng chỉ còn lại tìm kiếm ngũ vực thiên cương lồng khí sau đó thuận khí che đậy biên giới rời đi trời tối lựa chọn này mặc dù hành động này y nguyên nguy cơ trùng trùng nhưng là dù sao cũng so đợi tại nguyên chỗ muốn càng có cơ hội được cứu vớt tại trời tối chung hành động xác thực chưa chừng liền sẽ gặp được các loại nguy hiểm nhưng là đợi tại nguyên chỗ cũng giống như nhau kết quả hoang thú bảy t cùng ngồi chờ chết đi tìm t i ê n cương khí tưởng tối thiểu có một cái thực tế mục tiêu mà lại tìm kiếm trong quá trình nếu là thật sự vận khí tốt gặp trời tối bết nước vậy liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều từ vọng phóng xuất ra điều tra cổ trùng khí vụ tước đồng thời toàn lực lấy vực ngoại thiên đạo đạo ngấn t ă n g phúc làm đủ có thể làm được hết thệ phòng hộ thủ đoạn sau đó tìm một cái phương hướng bắt đầu phi hành về phía trước ngay tại lúc tự vọng vừa mới phi hành về phía trước một đoạn khoảng cách ngắn khí vụ tức liền chuyển đến tin tức có đồ vật đang theo lấy phương hướng của mình tới gần tự vọng quyết định thật nhanh lập tức lặn xuống g ẩ n n ấ p đồng thời tùy thời chuẩn bị thôi động cổ trùng chạy、trốn. thời gian dần qua cánh đ ậ p thanh âm t r ầ m rãi tới gần tại tư vọng trong tầm mắt một mảnh xích hồng tương tự biên b ứ c sinh vật chính hướng phía phía trước không ngừng phi hành tương tự biên b ứ c là hoang thú đen đàn rơi không đúng những này là màu đỏ ấn tượng bên trong không tồn tại kiểu dáng này biên b ứ c hình hoang thú a nhưng cũng không nên là lệ vết long bức mới đối ngay tại tử vọng như vậy suy nghĩ thời điểm đột nhiên một trận to lớn gió tanh thổi tới cơ hồ đem tử vọng đều thổi đến di động sau đó một đạo to lớn bóng ma ở trên không h i ệ t hiện con thú này trào giống như ứng người k h á c vẩy đầu sinh sừng cánh như liêm thật là thượng cổ hoang thú lệ huyết long bức từ vọng con ngươi co rụt lại toàn thân đều bị con thú này trên người hết u y sát chi khí chấn động phải cơ hồ không cách nào làm động thượng cổ hoang thú đó chính là cơ hồ tương đương thất truyền cổ tiên chiến lược tuyệt không phải từ vọng hiện tại có thể đối kháng từ vọng tận khả năng ẩn tàng tự thân khí t ứ c núp ở không đang chú ý nơi hẻo lén h chỉ hy vọng lệ huyết long bức mau mau rời đi không phải là không muốn hành động mà là lấy từ vọng năng lực dù cho hiện tại lập tức chạy trốn cũng chỉ sẽ đem mình bại lộ tại lệ huyết long bức trong mắt sau đó liền sát xuất lớn sẽ bị xem như con n ồ i hoặc kẻ xông vào truy sát chỉ gặp lệ huyết long bức ở trên không run lên thân thể khổng lồ của mình sau đó rất nhiều máu xương m g theo nó trên thân bay ra chung quanh tiểu huyết rơi sau khi nhìn thấy màn này nao nao mừng rỡ tại trong huyết vụ toán loạn hé miệng hút huyết vụ t ừ vọng yên lặng theo dõi k ỳ biến tùy thời chuẩn bị ngoài ý muốn nổi lên tình huống huyết vụ mặc dù bị những cái kia tiểu huyết rơi hút ăn hơn phân nửa nhưng là vẫn có chút ít huyết vụ chậm dai phiêu tán đến những địa phương khác trong đó một mảnh nhỏ huyết vụ liền đang từ từ hướng phía tử vọng phương hướng bay tới thế tử vọng không gì sánh được cẩn thận xê dịch thân thể của mình ý đồ tránh đi bay tới huyết vụ tránh cho phức、tạp. ngay tại lúc tiếp theo trong n h á n mắt huyết vụ tựa như là tìm được địa ngắm mùi tên bình thường đỗng nhiên hướng phía tử vọng phương hướng bay tới cùng một thời gian tử vọng cảm nhận được thể nội một cái cổ trùng ngay tại không ngừng bạo động vũ c h u y ể n huyết đạo cổ trùng huyết tân cổ tại bị tử vọng sau khi chiếm được cổ trùng này tựa như là tử vật mở dạng vô luận là thôn v ệ hay là tiêu hủy đều khó mà làm đến chỉ có thể mặc cho đối phương ký sinh ở trên không khíu nơi nhỏ l á n h mà bây giờ tại gặp lệ huyết long bức trên người huyết vụ sau cổ trùng này rốt cục xuất hiện động tác vượt ngoại đạo vấn vất tử vọng quyết định thật nhanh không có tính toán cho cái này cổ bất luận cái gì làm yêu cơ hội trong nháy mắt thúc giục vực ngoại đạo ngấn đem lộ ra hoạt tính huyết thần cổ nuốt trừng lấy tới cờ cờ ý tờ tt ê ê nhưng mà cho dù huyết thần cổ đã trong nháy mắt bị t ử vọng nuốt trừng lấy hầu như không còn nhưng là huyết b ứ c quân y nguyên đã nhận ra nơi đầy biến hóa phát ra bén nhọn t ê u to sau một khắc bóng đen bỗng nhiên lẻn đến t ử vọng trước mặt cơ hội là phá không mà đến là thượng cổ hoang thú lệ huyết long bức giờ phút này nó giống như kẻ săn mồi bình thường bỗng nhiên mở ra chính mình cái t i ê tựa như song liêm bình thường cánh toàn bộ thân thể đều hướng phía từ vọng đánh tới đối mặt như vậy hiểm cảnh, tử vọng chỉ có thể thôi động lên hư m i ệ u cổ chỉ nguyện hư hóa đằng sau thân thể sẽ không bị lệ h u y ế t long bức cho làm bị thương đồng thời tại hư hóa thời gian có thể chạy trốn đến đối phương không muốn lại truy kích khoảng cách nhưng mà lệ h u y ế t long bức cũng không có giống như là tử vọng mong muốn như thế dựa vào liêm đao bình thường cánh công kích mà là giơ lên phần bụng sau đó tử vọng thấy được lệ h u y ế t long bức phần bụng xuất hiện một cái giống như to lớn nhân loại bờ môi bình thường hình vật bờ môi mở ra đến một cái khoa trương lớn nhỏ trực tiếp đem tử vọng cho một ngụn nút vào trong đó tử vọng trước mắt ánh mắt không ngừng biến hóa phản phất trong nháy mắt được đưa đến một địa phương khác khi ánh mắt cố định thời điểm, tử vọng đã đi tới một cái hoàn toàn mới trong không gian, cũng không phải là lệ huyết long bức trong bụng mà là một tòa to lớn huyết sắc núi cao trên đỉnh núi đứng ở trên đỉnh núi tử vọng xa xa nhìn ra xa đến khu này không gian đại khái hình dạng đây là một cái thế giới màu đỏ ngỏm mảng lớn quay cùng trên huyết h ả i tọa lạc lấy đại lượng lớn nhỏ không đều dạng đáng ngầm trên bầu trời áng mây đều là máu đỏ tươi mây cánh bay nhảy thanh âm từ phía sau chuyền ra sau đó chính là vật thể rơi xuống đất thanh âm tử vọng bay đầu về sau nhìn lại trong tầm mắt là một cái toàn thân lông vũ giống như máuộn to lớn kền hoặc là hẳn là dùng địa linh đến xưng hô thích hợp hơn phúc đ ị a địa linh huyết hải phúc đ ị a địa linh chương một trăm hai mươi chín hai nạn phản thiên hư hồn khó khăn siêu t r ư ờ n g một trăm hai mươi chín hai nạn phản thiên hư hồn khó khăn siêu huyết hải lao tổ thất truyền ma đạo cổ sư khai sáng ra cổ giới hung ác nhất huyết đạo lấy lực lượng một người hòa l o ạ n toàn bộ cổ giới cho dù cuối cùng bị chính đạo cổ tiên vây quét mà chết nhưng cho dù như vậy cũng y nguyên lưu lại hàng ngàn hàng vạn huyết hải truyền thừa cùng chín đại huyết hải chân truyền đến tận đây huyết đạo không cô di độc và thế nhưng mà huyết đạo truyền thừa lưu lại như vậy cổ tiên thứ trọng yếu nhất tiên khiếu đi lâu đ ầ u cổ tiên cùng cổ sư lớn nhất khác biệt chính là tiên khiếu vật này chính là không khiếu hoàn toàn thăng hoa độc thuộc về cổ tiên một cái chính mình tiểu thế giới cổ sư tấn thăng cùng phát triển đều không thể rời bỏ tiên khiếu mà tại cổ sư sau khi chết tiên khiếu cũng sẽ từ cổ sư trên thi thể thoát ly hóa thành phúc điện phúc điện chính là cổ tiên suốt đời đạo ngấn cùng kinh doanh sản phẩm cho dù là thấp nhất lục chuyển cổ tiên phúc điện đối với mặt khác thất chuyển thậm chí cả bát chuyển cổ tiên tới nói đều là cực kỳ hữu dụng tài nguyên Mà huyết hải láo tổ khi tổ láo c ò nhưng sống c í n chuyển cổ tiên, n h thất là lại là một cổ đạo g ờ i khai s á nó suốt đời kinh doanh tiên khiếu hóa suốt khiếu thành đời là như vậy c h ấ t bảo vì sao mấy chục vạn năm đến đều không có chuyển gia qua có tồn tại đạt được thậm chí phát hiện tin tức phải biết cho dù là đã tàn phá không chịu nổi tam vương phúc đ ị a tại bại lộ đằng sau cũng là dẫn tới một vực bên trong đại lượng nổi danh cường giả tranh đoạt x ú n g chi thất truyền phúc đ ị a giờ phút này hết thể vấn đề đều có đáp án cổ tiên sau khi chết tiên p i ế u sẽ rơi xuống cùng ngũ vực bên trong đ i ệ mạch dung hợp từ đó hình thành phúc đ i ệ mà huyết hại phúc địa sở dĩ lâu như thế đều không có bị phát hiện là bởi vì phúc địa căn bản cũng không tại ngũ vực bên trong mà là bị giấu ở một cái bị cải tạo qua thượng của hoang thú lệ huyết long rơi thể nội như thế thủ đoạn có thể xưng không thể tưởng tượng phúc địa sở dĩ gọi là phúc địa chính là bởi vì bắt chuyển phía dưới cổ tiên sau khi chết tiên khiếu nhất định phải cùng địa mạch dung hợp mới có thể hình thành phúc địa chỉ có bắt chuyển cổ sư tiên khiếu mới có thể cùng tiên mạch dung hợp hình thành dấu tại trong vòng hai ngày đầu tiên nhưng là ngay cả như vậy bắt chuyển động tiên cũng không trở thành có thể giấu ở hoang thú thể nội nguyên tắc bên trong tương tự tồn tại chính là cuộc man mà ma tôn lưu lại tiên khiếu dựa vào tôn giả thủ đoạn mới làm đến mà huyết hải lão tổ một kẻ thất truyền cổ sư dựa vào cái gì làm được bằng hắn là đồng dạng thân vị cựu chuyển tôn giả c ự dương tiên tôn p h â n thân c ự dương tiên tôn lưu lại thủ đoạn nhiều giống như sao dày đặc mà hết lần này tới lần khác tiên cổ ốc chấn vận t i ê n cung chính là có thể ảnh hưởng trời tối tồn tại tôn giả thủ đoạn chính là đáng sợ như thế nghĩ như thế khả năng từ từ b ọ n đạt được số phận cổ trùng tương lai đường cổ thời điểm trận này an bài cũng đã bắt đầu ngay từ đầu gặp may mắn đến cổ thực lực tăng cường lại đến về sau bị một đường truy、nã. thậm chí cả bị m ặ t sơn người truy sát hết thệ cũng là vì đem tử vọng cho đưa đến bích long giang ra hội chỗ dựa vào bích thủy không ngớt gió lốc đem tử vọng đưa đến trời tối cuối cùng đưa đến huyết hải trong phúc địa trực diện hữu chuyển cự dương tiên tôn phân thân lưu lại địa linh huyết hải trong phúc địa xích vân quay cuồng huyết hải phun g trào tinh phong phiêu đãng ngoại hình giống như một cái huyết vũ kền kền huyết hải phúc địa đ ị a linh cứ như vậy trực câu câu dùng chính mình một đôi thứ mắt nhìn xem tử vọng kền kền cái tia trời sinh gian trá trên đầu chim mang theo nói không rõ ý vị địch không động ta không động tử v ọ n biết cổ sư cùng cổ tiên khác biệt lớn bao nhiêu cho dù là cổ tiên đã chết đi lưu lại trong phúc địa cũng là như thế nguyên tắc bên trong tại tam vương trong phúc địa dù là tam vương phúc địa đã trải qua trăm vạn năm tuế n g u y ệ tan t mòn phúc địa đã cơ hồ tại sụp đổ b i ê n giới phương biên vẫn như cũ r ử a vào địa linh điều động phúc địa lực lượng đem ngũ chuyển đỉnh phong cổ sư giống như là giết gà từ một dạng giết chết t h ú n chi hiện tại t ử vọng chỗ huyết h ả i phúc địa chính là một cái hoàn chỉnh thất truyền phúc địa tình huống dưới mắt chính là chỉ cần huyết hại địa linh lớn cái kia sau một khắc từ vọng liền có thể bị phúc địa kia lực lượng cho rảo sát quyền sinh sắt trong tay hoàn toàn không trong tay của mình Rốt tại cục, không hắn từ vọng thân i g vị thiên ngoại chi ma thân phận bị huyết hại địa linh một câu nói vặt ra điều này đại biểu quá nhiều đồ vật biết được từ vọng thiên ngoại chi ma thân phận liền trí ít biết được từ vọng thể nội là tồn tại v ợ c ngoại lạm ấn vô luận là có hay không biết được kỹ càng lưu phái thiên ngoại chi ma vượt ngoại đạo ngấn đều là khó được nghiên cứu vật phẩm m à cự dương tiên tôn hết lần này tới lần khác lại là nhất căm thủ thiên ngoại chi ma tồn tại nếu là huyết hải địa linh cũng kế thừa phần này căm thủ lời nói từ vọng thân thể bản năng muốn di động nhưng mà sau một khắc to lớn huyết khí liền từ chung quanh trong nháy mắt xuất hiện trong khoảnh khắc tạo thành một cái trận pháp đem từ vọng bao khỏa tại chính giữa kiệt kiệt kiệt thiên ngoại chi ma đạo ngấn thế nhưng là khó được vật liệu yên tâm đi tiểu quỷ thân thể của ngươi láo tổ ta một phân một hào cũng sẽ không lãng phí can đoan để cho ngươi dùng nhập trong huyết hải huyết vụ đem từ vọng hoàn toàn bao vây lại sau đó những n à y ở khắp mọi nơi huyết vụ bắt đầu tìm được từ vọng trong thân thể mỗi một cái cửa vào điên cuồng chui vào trong đó hai núi miệng tất cả địa phương đều bị huyết vụ không ngừng s â m lấn giống như thiên đao vạn quả bình thường cảm giác đau đớn chuyển khắp thân thể mỗi một hẻo lánh mà theo huyết vụ c h à n vào từ vọng cũng cảm thấy trong thân thể của mình ngay tại quay cuộc gáy đầu tiên là trong mạch máu huyết dịch ngay tại không ngừng cuộc n u ộ n ý đồ chui ra làn ra rời đi thân thể lại là chân nguyên bị từng điểm từng điểm rút hút tàn biến sau đó là sinh mệnh theo dáng vẻ như vậy g ặ phải tử vọng sinh mệnh ngay tại không ngừng xói mòn cuối cùng chính là không khíu bên trong tử vọng sống yên phận gốc rễ vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn đạo ngấn bị ngoại lực tấn công ảnh hưởng từ từ di động từ t ừ vọng đang bị k h ô n g chế không khíu bên trong di động sắp bị rút ra triệt để rời đi tử vọng cho đến lúc đó cũng chính là tử vọng tử kỳ đi đến cổ giới dãy rủa đến nay chính là như vậy kết cục sao cỡ nào không cam lòng a vê anh tư vâng ngay tại vượt ngoại thiên đạo đạo n g n bị kéo ra một tia thời khắc toàn bộ huyết hại phúc địa đột nhiên kịch liệt run dày lên giống như một thủy tinh cầu bị điên cuồng l g a y động trong phúc địa huyết hải màu đá ngầm s ă n hô huyết vân đều tại cơ hồ sụp đổ quay cuồng phía dưới không ngừng sụp đổ tổn hại cơ hồ tựa như là một trang giấy đang bị thô bạo vào thành viên giấy một dạng không không không không, không. dừng lại cho ta huyết hải địa linh kinh sợ dương cánh bay lên trong nháy mắt liền đem hết toàn lực thôi động mình có thể thúc giục hết t h ể thủ đoạn đi duy trì cân bằng huyết hải phúc đ ị a nhưng mà cho dù là thất truyền cổ tiên lưu lại phúc đ i ệ nội tình cũng chỉ là khó khăn lắm để phúc đ i ệ duy trì tại một cái không có sụp đổ tình huống mà thôi như vậy tình huống cho dù là phúc địa gặp phải hạo kiếp đều không có đáng sợ như vậy biến động đơn giản giống như thiên đạo điên rồi muốn đem mảnh phúc địa này cho xoắn nát một dạng rốt cục huyết h ả i trong phúc địa hết thể chậm rãi vững vàng xuống tới nhưng là mảng lớn máu đá ngầm san hô đều vỡ thành một phấn huyết sơn mảng lớn sụp đổ huyết đạo thảm thực vật càng là trực tiếp chết cái bảy tám phần mà giờ khác này huyết h ả i địa linh mới kinh hồn chưa định rơi xuống từ vọng bên người nhìn xem c ó cắp trên mặt đất cái kêu máu me khắp n ư ờ i gân cốt mạch máu đều đứt gãy tiểu quỷ mẹ nó tiểu quỷ ngươi vực ngoại đạo ngân đến cùng là thứ lộ gì huyết hại địa linh lòng v nhìn xem c ó cắp trên mặt đất không nhúc ních hơi thở mong manh tử vọng sau khi suy nghĩ một chút v ư ơ n chính mình đốt chim lập tức t r ộ n vào tử vọng trên đầu đem nó xét lên đạo ngân không thể chạm vào lao tổ cũng không tin đầu vóc của ngươi còn không thể chạm vào đốt chim nắm c h ặ t h ồ n đạo thủ đoạn tôi động hướng phía tử vọng hồn phách bắt tới ý đ ồ rút hồn nhưng mà sau m ộ t khắc huyết hải địa linh lấy dại bởi vì tại trong cảm nhận của hắn chính mình h ồ n đạo thủ đoạn vậy mà hoàn toàn bắt hụt nói đùa cái gì cho dù là bình thường nhất phạm nhân tại hôn đạo thủ đoạn bên dưới cũng không trở thành cái gì đều bắt không được a mặc dù huyết hải địa linh bản thân hồn đạo tạo nghệ cũng không có cao bao nhiêu thậm chí trên cơ bản đều dựa vào bảo hoàng thiên giao dịch có được nhưng là nhằm vào một cái cổ sư làm sao lại hoàn toàn không dùng nhưng sự thật chính là như vậy huyết hải lao tổ siêu hồn thủ đoạn không công mà lui không cam lòng huyết hải địa linh lại lần nữa dùng sức thi triển trí đạo tìm kiếm thủ đoạn nhưng là sau một khắc h ắ n vậy mà phát hiện từ vọng suy nghĩ vậy mà cũng là một mảnh hư vô hôn trướng hôn trướng, hôn trướng. tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ lao tập thiên phái tới buồn nôn lao tổ huyết hải địa linh hùng hùng hổ hổ, hổ bông lòng ra t h vọng tựa như bị được dạo bước một dạm đi tới đi lui tâm tình cực độ phiền muộn cho dù là thất truyền c ổ sư khi còn sống cũng nhiều nhất cũng chỉ là hai ba cái lưu phái càng thêm am hiểu mà thôi có thể có chuẩn tông sư cảnh giới chính là không dễ nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại huyết hải địa linh tìm kiếm thủ đoạn vậy mà đều đối với cái này cổ sư không có tác dụng huyết hải địa linh lại mắng một tiếng trong lòng âm thầm suy tư cuối cùng cảm thấy hiện tại chỉ có thể trước tiên đem tên tiểu quỷ này giam lại đợi đến có thể sử dụng thủ đoạn kia đằng sau lại tính toán sau khu khu khu khu đúng lúc này h ư nhược tiếng ho khan băng lên huyết hải địa linh bay đầu nhìn sang phát hiện nguyên bản trọng thương sắp chết tử vọng giờ phút này vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy đồng thời nâng lên đã hiện đầy tơ máu đôi mắt nhìn trừng trừng lấy chính mình sau đó huyết hải địa linh nghe được cho dù là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một câu huyết hải lão quỷ chúng ta hợp tác đi chương một trăm ba mươi sinh kéo chết túm quy tụ chương một trăm ba mươi sinh kéo chết túm quy tụ chúng ta hợp tác đi từ vọng thanh â m bình tĩnh đến khó lấy tin tại huyết hải địa linh trong mắt giờ phút này tên tiểu quỷ toàn thân trên dưới da chóc thì bong không có một tấc thị ngon nhưng là cho dù như vậy cặp mắt kia lại bình tĩnh giống như một đầm nước động phản phất tại nói một câu không thể bình thường hơn được lời nói phải biết đem hắn biến thành cái dạng này người chính là huyết hải địa linh t ừ vọng vậy mà tại vừa mới còn bị huyết hải địa linh cơ hồ trà đạp đến chết không đến một lát sau liền hướng thương tổn tới mình kẻ cầm đầu đưa ra hợp tác g i a hỏa này là điên vẫn là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu trên người tiểu quỷ n g ư ơ i mẹ nó biết mình đang nói cái gì không hay là bởi vì lao tổ vừa mới thủ đoạn đem đầu góc làm hỏng huyết hải địa linh chừng mắt một đôi chim mắt thấy t ừ vọng trong mắt thần sắc biến n o mà tư vọng thì là vẫn như cụ ngữ khí bình tĩnh m ầ miệng ta biết ngươi muốn giết ta lấy trong cơ thể ta v ự c ngoại đạo ngấn cho mình dùng nhưng là rất hiển nhiên vừa mới ngươi thất bại lấy thủ đoạn của ngươi nếu là hiện tại trực tiếp rút ra ta v ự c ngoại đạo ngấn sẽ chỉ trong nháy mắt dẫn tới phúc địa sụp đổ hủy d i ệ n hết thể không còn tồn tại ngươi vừa mới tại rút ra ta v ự c ngoại đạo ngấn sau khi thất bại lại chuyển tay muốn rút ra hồn phách của ta cùng ký ức bất q u á hiển nhiên cũng thất bại không phải vậy ta không có cơ hội cùng ngươi bộ dáng này giao lưu từ vọng n mỗi nói một chữ khoe miệng liền sẽ tràn ra đại lượng máu tươi ngắn ngủi mấy câu thời gian Từ v ọ nếu g ngồi địa phương xuống liền nhỏ nhiều địa màu dấu rất v t mà này nghe những được lời vết tiểu quỷ ngươi biết con dám cùng lão tổ ta sách hợp tác mặc dù không biết trên người ngươi có thủ đoạn gì quỷ dị như vậy coi như lão tổ ta hiện tại không cách nào từ trên người ngươi cầm tới chỗ tốt chỉ cần lao tổ đưa ngươi giam lại còn sợ không có thời gian từ từ phá giải trên người ngươi thủ đoạn nếu như ngươi làm như vậy vậy ta liền sẽ tự vẫn t ừ vọng thanh như không có chút rung động nào nói ra câu nói này ngươi hẳn phải biết thiên ngoại chi ma thân sau khi chết thể nội vực ngoại đạo ngấn liền sẽ bị t i ê n đạo hấp thu đây là không cách nào ngăn cản quy luật chí ít ngươi bây giờ không có ngăn cản thủ đoạn vừa mới vẹn vẹn một k i a vực ngoại đạo ngấn tiết ra ngoài liền để cho ngươi phúc địa cơ hồ sụp đổ nếu là ta cái này một thân vực ngoại đạo ngấn đều quy tiên ngươi muốn thế nào tiểu hưng trướng ngươi đang u y hiếp lao tổ ta huyết h ả i địa linh khí linh vũ nổ tung mà tư vọng thì l á sắc mặt tự nhiên đúng vậy ta chính là đang uy hiếp ngươi ta biết ngươi bây giờ khẳng định đang tự hỏi muốn hay không trong nháy mắt khống chế tâm thần của ta để cho ta lâm vào ngủ say nhưng là ngươi có thể vững tin ngươi những thủ đoạn kia liền nhất định có thể đối với ta có hiệu lực sao vừa mới ngươi siêu hồn tìm nhớ thủ đoạn thế nhưng là hết thể mất hiệu lực mà lại coi như ngươi có thể làm cho ta lâm vào ngủ say ngươi liền xác định trong cơ thể ta vượt ngoại đạo ngấn cũng sẽ ngoan ngoan coi như thôi tiểu quỷ ngươi đừng nghĩ lựa bịp lao tổ ta thiên ngoại chi ma đạo ngấn mặc dù thần kỳ nhưng là tuyệt không có ngươi nói như vậy không thể được vào vậy ngươi cảm thấy ta là bình thường thiên ngoại chi ma sao một người một chim giờ phút này mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ chỉ bất quá một chim trong con mắt lên cơn giận dữ một người trong đôi mắt giống như nước đọng tiểu quỷ nghe ngươi y tứ tựa hồ là ăn chắc lao tổ ta huyết h ả i địa linh thanh â m trầm xuống mà t ừ vọng vẫn là một bộ an chi như thái giám v ẻ ta chỉ là tại kể ra sự thật mà thôi ngươi muốn dùng của ta vượt ngoại đạo ấn nhưng là hiện tại ngươi cũng không có đầy đủ thủ đoạn an toàn đi đạt được ta vượt ngoại đạo ấn mà coi như ngươi đem ta nhốt sau đó muốn chuẩn bị hữu hiệu thủ đoạn đối phó ta cái kia tất nhiên cũng cần thời gian nói đến chỗ này t ừ vọng rốt cục lộ ra một cái thê lương đến cực điểm mỉm cười nhưng là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hạ xuống hai tiếp thất truyền phúc địa mười năm một chỗ thay năm mươi năm một ngày cước trăm năm một hảo kiếp mà vừa mới ngươi rút ra ta vượt ngoại đạo n g ấ n hành vi đã để phúc điện như vậy bị hao tổn sau đó ngươi phải đối mặt cấp là kiếp gì điện hai thiên kiếp hay là hảo kiếp bằng vào ngươi bây giờ phúc điện trạng thái có thập toàn năm chắc vượt qua cho dù có năm chắc vượt qua như vậy trừ bỏ vì chuẩn bị độ kiếp mà tốn hao thời gian ngươi còn có bao nhiêu thời gian đi chuẩn bị thủ đoạn đối phó với ta huyết h ả i địa linh rơi vào c h â n mặc từ vọng nói lời đúng là không cách nào phản bác sự thật đối với cổ tiên tới nói vấn đề khó khăn lớn nhất một trong chính là đi độ trong tiên khiếu hai kiếp phúc đ i ệ cũng giống vậy dù cho huyết hải phúc địa chính là thất truyền phúc địa nhưng là tại đối mặt mỗi lần thiên kiếp thậm chí cả hạo kiếp thời điểm hay là cần chuẩn bị vẹn toàn mới có thể bình yên vượt qua mà vừa mới phúc địa đã trải qua to lớn như thế biến động huyết hải địa linh muốn vượt qua trận tiếp theo hai kiếp thật cần toàn tâm toàn ý vùi đầu vào phúc địa tu kiến bên trong đến lúc đó chỉ dựa vào chính hắn có trời mới biết phải bao lâu mới có thể làm ra đối phó tử vọng thủ đoạn giết t ử vọng trong cơ thể hắn đạo ngấn quy thiên phúc đ ị a tất nhiên không cách nào lại tiếp nhận một lần so vừa mới càng kịch liệt biến động cầm tu tử vọng nếu là đối phương chủ động tự vẫn kết quả một dạ vậy chỉ có thể cực k h ô n g chế t h ử n h ì n một chút sử dụng thủ đoạn k h ô n g chế tử vọng để nó không cách nào tự vẫn không cách nào làm cho vực ngoại đạo ngấn q uy tiên huyết hải địa linh muốn cực sao đây cũng không phải là cực nhỏ lợi nhỏ đánh cực nhỏ mà là khả năng liên quan đến khắp cả phúc địa tồn vong đánh cực lớn nếu là huyết hải địa linh k h ô n g chế thủ đoạn không có trước tiên hoàn toàn có hiệu lực không có đem t ử vọng triệt triệt để để k h ô n g chế lại như vậy nếu t ử vọng thật tự vẫn thành công phúc địa liền thật không có hồi tưởng lại trước đây không lâu chính mình liên tục thúc giục tam đại thủ đoạn đều không thể từ từ vọng trên thân cầm tới một chút chỗ tốt ngược lại làm hại phúc đ i ệ biến động tình huống huyết h ả i địa linh không dám đánh cược ta từ đầu tới đôi nói đều là lời nói thật mà bây giờ cũng giống vậy vào thời khắc này t ừ vọng lên tiếng lần nữa để huyết h ả i địa linh đe dọa chính là từ đầu đến cuối t ừ vọng trong mắt đều là một đấm nước đọng không có bất kỳ cái gì đối với sinh mệnh khát vọng phản phất thật tùy thời đều có thể đi chết đi một dạng đã ngươi muốn sử dụng ta vượt ngoại đạo ngấn hiện tại lại tạm thời không có trực tiếp sử dụng thủ đoạn vậy vì sao không cùng ta hợp tác ta chủ động khống chế ta vượt ngoại đạo n g n vì ngươi sử dụng bộ dạng này ngươi muốn tìm phương pháp đối phó ta trong khoảng thời gian này cũng không trở thành không thu hoạch được gì không phải sao kakaka huyết hải địa linh kềnh k ề n lợi trào trên mặt đất bắt lại bắt cứng rắn huyết nham đều bị bắt ra thật sâu với cạo địa linh bản thân liền là cổ tiên chấp nghiệm cùng ý chí biến thành nó linh trí cùng suy nghĩ tâm tính vốn là không cách nào cùng bình thường cổ tu đánh đồng thời k h ắ c này huyết hải địa linh là thật không biết nên như thế nào làm dáng lao tổ ta không tin ngươi tên tiểu quỷ sẽ tốt bụng như vậy chịu dùng chính mình v ự c t ngoại đạo ngân đến giúp lao phu sử dụng ta đương nhiên không phải hảo tâm ta từ đầu đến cuối đều là muốn rời khỏi nơi này nếu như có thể thậm chí muốn làm thịt ngươi lão quỷ này từ vọc lộ ra có thể xưng nụ cười sắt phần này dáng tơi ư cười tại máu me khắp người trên thân thể lộ ra đặc biệt khủng bố ta thao túng b ự c ngoại đạo ngấn giúp ngươi trên thực tế cũng là muốn cho mình hoàn thiện trạng thái xúc tích lực lượng tìm kiếm phản kháng cơ hội của ngươi a vậy ngươi còn mẹ nó dám nói ra cũng chính là huyết h ả i địa linh cũng không phải là hình người không phải vậy giờ phút này đã muốn dựng d â u trứng mắt coi như ta không nói ra lão quỷ ngươi không phải cũng là bộ dạng này nghĩ tới ta sao cho nên không bằng thẳng thắn một chút ngươi ta tất cả chấp cần thiết ai có thể từ trên người đối phương thu hoạch được càng nhiều giá trị chỉ bằng bản sự lạc năm đó họa loạn ngũ vực khai s á n g huyết đạo ma đạo cự phách lưu lại địa linh chẳng lẽ ngay cả cùng một cái cổ sư đấu tranh so đấu tâm tính đều không có sao t r â m m ắ c cũng tốt suy tư cũng được cuối cùng huyết hải địa linh xâm xâm mở miệng tiểu quỷ người tốt nhất cùng ngươi nói một dạng thật sự có bản sự từ l a o tổ trên thân móc đạt được đ ổ vật chương một trăm ba mươi mốt huyết hải trắc nghiệm bên ngoài thiên d i ệ n huyết hải phúc điệp thất truyền cổ tiên huyết hải lão tổ thể nội tiên khiếu biến thành vì cái gì phúc điệp nội bộ cơ hồ toàn bộ đều là huyết đạo tài nguyên trồng chất mặt thành xích huyết t i ê n hồng huyết vân huyết hải huyết t i ê u đạo vạn huyết phong thậm chí cả vô số huyết đạo cổ mới cùng huyết t h ú bảy những n à y huyết đạo tài nguyên trung hợp thành b à n h này lớn nhỏ trọn vẹn hơn trăm triệu mẫu lớn nhỏ huyết hải phúc điện mà giờ k h ắ c này rộng lớn xích huyết trên trời huyết hải địa linh chính dẫn theo từ vọng hướng về một phương hướng phi hành một bên bay một bên trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ mẹ nó ngươi tiểu hôn trướng này chính là một cái từ đầu đến đôi thai tinh lao tổ ta nuôi mấy trăm ngàn năm phúc điện g ư ơ i vừa đến đã bị ngươi trả đạp thành cái dạng này v ư t ngoại đạo mẫn là chính ngươi muốn rút ra nếu như lão quỷ ngươi muốn ở chỗ này khóc lóc gom s ò m đem tội danh an đến trên đầu của ta ta cũng không quan trọng bất quá trước lúc này đ ề nghị ngươi tốt nhất trước tiên đem ta chữa cho tốt nếu là ta ở trên nửa đường chết nơi này cũng không nhịn được một lần nữa từ vọng lời nói rơi xuống huyết hải địa linh mắng càng hung bất quá vẫn là thúc giục thủ đoạn đem toàn thân trọng thương từ vọng cho trị liệu h o à n chính mà bị huyết hải địa linh t r ộ p vào trong móng đuất từ vọng trên không t r ù n g quan sát huyết hải phúc đ ị a bây giờ cảnh tượng cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh chỉ gặp to lớn huyết hải trong phúc đ i a rộng lớn trên huyết hải nạnh sinh bị xé rách ra mấy chục đạo thật sâu khe、giánh. thậm chí tạo thành to lớn dính biển huyết hải trên mặt đại lượng cá hình huyết thú hiện tại đã hiện bụng tung bay ở trên mặt nước rất nhiều máu đảo đá ngầm san hô cũng triệt để biến thành khối v ụ mà một chút khá lớn trên hòn đảo trồng trọt huyết đạo cổ tài cũng trên các cơ bản đều suy sụp từ vọng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn lộ ra ngoài vậy mà lại tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả từ vọng tự thân phỏng đoán đây cũng là thiên đạo đạo ngấn cùng thiên đạo đạo ngấn tranh phong tạo thành tiên khiếu phúc địa mặc dù là cổ tiên tư nhân thế giới nhưng là trong đó trung quy là sẽ ẩn chứa một chút thiên đạo đạo ngấn từ vọng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn một tiết ra ngoài vậy liền tạo thành cùng trước đó từ vọng thôn v ệ thọ cổ tình muốn một dạng thiên đạo tranh phong hán đạo riêng gì chỉ bất quá lần trước đạo tranh là phát sinh ở từ vọng không khíu bên trong còn lần này là phát sinh ở huyết hải trong phúc điện vẹn vẹn một tí kẹo như thế v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn cùng cổ giới thiên đạo đạo ngấn tiếp xúc liền sẽ đối với phúc điện tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế đây chẳng phải là đằng sau thăng tiên thời điểm cũng sẽ xuất hiện cực lớn thai hoàng ẩm lấy không phải v ự c ngoại thiên đạo lưu phái thăng tiên chẳng phải là sẽ trực tiếp sinh ra đạo tranh dẫn đến tự chịu diệt vong thấy được huyết hải phúc đ i ệ tình hôm sau từ vọng lập tức liền l i ề n tưởng đến tự thân đây là tăng lên trên đường của chính mình một cái cự đại nan đề cũng là nhất định phải đánh hạ nan đề dù sao một ngày không thành tiên ngay cả sâu kiến cũng không tính bị huyết h ả i địa linh nắm lấy phi hành sau một thời gian ngắn một chỗ cùng với những cái khác dạng đá ngầm khác biệt hòn đảo xuất hiện trong t ầ m mắt toàn bộ huyết sắc trên hòn đảo một mảnh hoang bu chỉ có một cái dạng cái b á t hố sâu to lớn siêu huyết h ả i địa linh đốt chim vương lỏng đem từ vọng trực tiếp ném tới mảnh này hố sâu to lớn bên trong từ vọng vừa định thôi động cổ trùng lại phát hiện trong cơ thể mình cổ trùng đều bị phúc địa lực lượng cho phong bế không cách nào sử dụng cổ trùng từ vọng trực tiếp ngã ở cái hố bếp bên, bên sau đó một vòng một vòng lăn xuống tới thẳng tắp lăn đến đ á y h hố ân từ vọng mượn h ừ một tiếng từ trên mặt đất chậm rãi bỏ lên nếu không phải là mình ngũ chuyện cổ sư thân thể đã bị không ít lực đạo cổ trùng thay đổi một cách vô c h i vô giác cải tạo qua đổi thành người bình thường vừa mới cái kia một ném liền đã chết từ vọng vừa mới bỏ lên liền thấy một cái ngoại hình ghê tởm to lớn con rết màu đỏ ngay tại nhìn chỏng chọc vào chính mình ccc、sì, sì, sì, sì. con rết phát ra tiếng tê ờ sau đó toàn bộ thân thể ốn lượn xoay quanh hướng phía từ vọng nhanh chóng b ó tới、Bành. vừa mới b ổ nào vào giữa không c h u n g con g i ế t bị một đạo huyết hồng bình chướng ngăn lại chỉ có thể không gì sánh được lo lắng bình chướng đối diện xoay quanh bụng đói kêu vang nhìn xem đối diện tử vọng mà cũng chính là tại lúc này huyết h ả i địa linh từ trên cao rơi vào tử vọng trước mặt trong miệng ngập một cái giống như là mật rắn một dạng cổ trùng sau đó bước xuống tử vọng trước mặt t i ể u quỷ viên này máu gan cổ bên trong có bản lao tổ một phần c ổ phương cùng một tiêu huyết đạo càng độ nếu là ngươi có thể trong một ngày đem cái này cổ luyện ra như vậy lao tổ ta liền chính thức cùng ngươi hợp tác nếu không sau một ngày bình chướng này liền sẽ tiêu tán cho đến lúc đó ta cái này h o à n g thú huyết ngô sẽ phải tới tìm ngươi nói ra nơi đây huyết hải lao tổ đột nhiên đầu chim d ư ơ n g lên nở nụ cười kiệt kiệt kiệt mặc dù lao tổ ta sẽ không để cho ngươi chết nhưng là cũng không ngại nói cho ngươi huyết ngô thế nhưng l à ưa thích tại con mồi thể nội đẻ trứng nếu là ngươi không làm được lao tổ ta mặc dù không để ý cứu ngươi nhưng là cũng không để ý giúp tiểu quỷ ngươi đỡ để nói đi huyết hải địa linh liền nên ngang rời đi còn để lại một trận cười quái dị thanh âm nhìn xem đi xa huyết hải địa linh từ v ọ n mặt không thay đổi cầm lên máu gan cổ cái này chứa đựng cổ trùng xem xét lên trong đó vật phẩm c h ư bỏ huyết hải địa linh vừa mới nói cổ phương cùng một đạo có thể giúp nhập môn huyết đạo cảm nộ g bên ngoài mặt khác chính là thờ lấy luyện chế cổ trùng cổ tài không tại trong thời gian một ngày luyện r a cổ trùng liền sẽ bị hoang thú huyết n ộ cho đẻ trứng bất quá nói một cách khác cũng đại biểu từ vọng chỉ cần tại trong một ngày luyện r a cổ trùng này như vậy liền có thể chính thức cùng huyết hải địa linh hợp tác từ vọng tịnh không để ý huyết hải địa linh ác thú vị trả thù chẳng qua là khi tức quanh chân bắt đầu cảm nộ g lên huyết hải địa linh lưu lại huyết đạo cảm nộ nắm chặt tại thời gian bên trong luyện chế cổ trùng địa linh loại vật này nói trắng ra là chính là cổ tiên khi còn sống lưu lại chấp nghiệm cùng trong phúc địa quy tắc dung hợp mà ra sản phẩm mà địa linh cũng là không cách nào nói dối nói cách khác đi ra đồ vật liền tất nhiên là thật mà đáp ứng đồ vật cũng sát xuất lớn là thật đáp ứng cho nên chỉ cần t ừ vọng đích thực đem cổ trùng cho l u y ệ n r a như vậy chuyện hợp tác chính là đ ị n h r a hơi hấp thu xong huyết hải địa linh lưu lại cảm mộ sau từ vọng liền bắt đầu suy nghĩ đạo này cổ phương huyết hải địa linh dựa vào phúc địa lực lượng phong cấm tử vọng trên người cổ trùng nhưng là chân nguyên cùng đạo ngân vẫn như c ũ là có thể điều động nói cách khác hiện tại khảo nghiệm thuần túy chính là t ử vọng bản thân đối với dục vọng đạo ngân sử dụng cùng đối với thôi diễn ám hiểu t ử vọng không dám tự xưng cái gì đại tài tình hạng người hắn chỉ là một cái dây ruột cầu sinh mưu sống người mà thôi giờ phút này t ử vọng chủ yếu dựa vào chính là cầu sinh cùng mưu sống hai hạng này sắt chiêu gian khổ điều kiện đối với t ử vọng tới nói không tính là gì t ử vọng lo lắng hơn chính là huyết hải lao tổ hoặc là nói huyết hải phân thân b ả thể tự dương tiên tôn thân là cựu chuyển tôn giả phân thân lưu lại địa linh có trời mới biết huyết hải địa linh phải chăng có viễn chỉnh câu thông cự dương thủ đoạn dù sao cự dương tiên tôn hiện tại thế nhưng là tiên cương trạng thái mặc dù không là sống lấy nhưng là cũng hoàn toàn không hề chết hết một cái thất truyền phúc địa địa linh t ừ vọng dùng hết tất cả vốn liếng còn miễn cưỡng có thể đối kháng nhưng cũng là dựa vào địa linh tư duy không linh hoạt tình huống nếu là thật sự do cự dương tiên tôn chỗ an bài bố trí đôi kia từ vọng tới nói liền thật là tuyệt cảnh chương một trăm ba mươi hai huyết đạo không cô huyết hải giã vọng t r ư ờ n g một trăm ba mươi hai huyết đạo không cô huyết hải giã vọng huyết hải phúc địa nó đất hình việt đại bộ phận đều là quần quận huyết hải cùng trên huyết hải tọa lạc một chút hòn đảo đáng ẩm mà phúc địa vị trí trung tâm chính là cái k i a do vô số to lớn máu n h a m hội tụ mà thành v ạ n huyết phong v ạ n huyết phong chỗ cao nhất chính là một gốc héo q u ắ t cây loại này tiên tài hàng năm đều chỉ sẽ sinh trưởng một phần cao độ mà viên này héo q u ắ t cây cao độ khoảng chừng hơn ba mét nó tuổi thọ tuyệt đối viễn siêu mười b ằ n năm mà giờ khác này cây này cực đại đại thụ tán cây lại đổ sụt một nửa thậm chí m ả n g lớn vỏ cây đều đã chóc ra biến mất lộ ra bên trong t h ủ tâm mẹ nó lao tổ ta là tạo cái gì nghiệt gặp được bộ dạng này một cái mấy thứ bẩn thỉu héo cắt cây ngoặc â y huyết hại địa linh chính không gì sánh được thịt đau kiểm tra phúc đ i ệ tình huống càng là kiểm tra thì càng đau lòng đang dì máu vốn là chọc đầu chim nhìn qua cũng càng thêm t h ê lương hơn trăm triệu mẫu huyết h ả i phúc địa riêng lấy tài nguyên đến luận lời nói trực tiếp tổn hao trọn vẹn bá thành phải biết huyết h ả i phúc địa thế nhưng là một nội tuần hoàn hoàn chỉnh phát triển tích lũy mấy chục vạn năm thất truyền phúc địa mà nếu là tính cả phúc địa không gian hao tổn vậy thì càng nhiều sinh huyết thiên hòa huyết h ả i đều xuất hiện đại lượng phá toáy cùng vết nứt ra đối với những này huyết hại địa linh sắc thực đau lòng nhưng là càng thêm muốn mạng lại không phải phúc địa bản thân hao tổn mà là thai kiếp đáng giận a thiên hai năm mươi năm một lần thiên hai mẹ nó làm sao hết lần này tới lần khác chính là trong khoảng thời gian này lao tổ ta số phận làm sao lại kém như vậy nói đến chỗ này huyết h ả i địa linh đều cho mình tức g i ậ n cười làm huyết h ả i lao tổ lưu lại địa linh h ắ n đương nhiên là biết được chính mình thân là cự dương tiên tôn phân thân thân phận mà cự dương tiên tôn chính là nắm giữ số phận vô thượng tồn tại làm cự dương tiên tôn phân thân hiện tại huyết h ả i địa linh vậy mà tại cảm khái thời v ậ n không đủ thật sự là cỡ nào trầm trọng suối k h ỏ đúng là mẹ nó suối k h ỏ làm sao hết lần này tới lần khác chính là lao tổ ta gặp như thế cái mấy thứ bẩn t h i u vừa nghĩ tới t ừ vọng huyết hải địa linh liền không gì sánh được tức giận huyết hải lão tổ thân là cự dương tiên tôn phân thân kỳ chủ yếu nhiệm vụ dĩ nhiên chính là đi mở sáng tạo huyết đạo tốt phong phú cự dương tiên tôn bản nhân nội t ì n h cùng chiến lược mặc dù huyết hải lão tổ cuối cùng bị nam cương chính đạo cổ tiên v â y quét nhưng huyết đạo nói cho cùng vẫn là sáng lập đi ra từ góc độ này tới nói huyết hải nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành tại huyết hải lão tổ bỏ mình sau huyết hải phúc điệu bên trong huyết hải địa linh thì là kế thừa tiền thân nguyện vọng bắt đầu chấp hành cự dương bản thể lưu lại một nhiệm vụ khác xâm lấn nam cương trời tối phúc địa tuổi thọ muốn xa so với bình thường cổ tiên dài rằng giặc làm cự dương phân thân huyết hải l á o tổ phúc địa huyết hải địa linh tại cái này dài rằng giặc mấy chục bạn năm trong tiến n g u y ệ t chỗ làm chuyện chủ yếu chính là lấy cự dương tiên tôn lưu lại tôn giả thủ đoạn đi từ từ thẩm thấu nam cương trời tối để là tương lai đại thời đại sớm làm chuẩn bị loại chuyện này do một cái thất chuyển phân thân tới làm trung pi là quá miễn cưỡng thúng chi còn là một cái đã chết đi thất chuyển lưu lại phúc địa địa linh đến chấp hành cho nên mấy chục bạn năm đến huyết hải địa linh cũng chỉ là thẩm thấu nam cương giới bích bên cạnh một khối nhỏ trời tối mà thôi khó khăn lắm kéo dài đến bích lục giang mà liên tại huyết hải địa linh đang định an tĩnh chờ đợi đại thời đại tiến đến cùng bản thể động tắt lúc trong khoảng thời gian này hắn lại đột nhiên nhận được cự dương nơi đó chuyển đến tin tức tin tức nội dung cũng không kỹ càng thậm chí có thể được xưng là lộn xộn tôn giả đúng là đương đại vô địch không giả nhưng là tôn giả cũng là sẽ chết cự dương tiên tôn đã chết mấy trăm ngàn năm muốn cách xa xôi giới vực đi liên lạc che giấu huyết hải địa linh tuyệt không nhẹ nhõm cái tin này chuyển đến nội dung rất đơn giản tại nguyên bản quan kiệm bên ngoài lại tăng thêm một cái biến sổ mà cái này tồn tại có thể trở thành hoàn thành cái kê mục tiêu vĩ đại cường đại trợ lực mà bây giờ huyết hải địa linh liền có nhiệm vụ mới bên kia đi dò xét thăm dò biến sổ năng lực đến cùng là thế nào đến cùng phải làm thế nào mượn nhờ biến sổ lực lượng đi hoàn thành cái kia mục tiêu vĩ đại mà bây giờ kết quả chính là huyết hải địa linh thăm dò đi ra phần kia lực lượng xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói chỉ bất quá chính mình cũng bởi vì lần này thăm dò mà tổn thất nặng nghề đáng giận a một thân thủ đoạn vậy mà đối với tiểu quỷ kia chẳng có tác dụng gì có dù cho có thể liên lạc bản thể nhưng là cũng cần làm ra dài rằng g ặ c chuẩn bị mới có thể làm đến ở trước đó thật chỉ có thể mặc cho hắn đi sao thống kê s o n g phúc địa hao tổn sau huyết hải địa linh liền thi triển thủ đoạn tận khả năng đi tu bổ phúc địa bị hao tổn nhưng là ngay cả như vậy sửa gốc sau đó phải đối mặt tiên kiếp y nguyên không gì sánh được đáng sợ lấy huyết hải phúc địa trạng thái hiện tại cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu mới có thể bình yên vượt qua ai thật sự là đau đầu bất quá đã một ngày sau nên đi nhìn xem tiểu quỷ kia huyết hải địa linh dùng chính mình cánh l u ố t u ố t đầu chìm sau đó dương cánh hướng phía từ vọng chỗ hòn đảo bay đi mặc dù hắn làm địa linh có thể cảm giác được trong phúc địa mỗi một chỗ tình huống mà lại cũng rõ ràng cảm giác được từ vọng giờ phút này cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng là cuối cùng là phải đi xem một chút huyết vũ k ề n k ề n tại xích huyết trên trời dương cánh phi hành mấy lần liền tới đến từ vọng chỗ huyết đạo phía trên mà vừa mới rơi xuống đất không đợi huyết h ả i địa linh t r e o g ẹ o vài câu xuất khí sau một khắc huyết h ả i địa linh nhìn thấy chàng cảnh liền để hắn nhịn không được tức giận m a n g đứng lên mẹ nó người cái tiểu hôn t r ư ờ n g đối với lao tổ máu nô làm cái gì chỉ thấy máu đ ả o hố to d ư ớ i đáy từ vọng y nguyên khoanh chân ngồi dưới đất mà trước đó uy phong lấm lấm hoang thú máu nô giờ phút này đã biến thành một phần một phần không sai chính là một phần một phần lấn giáp gân cốt cái chân tinh huyết thậm chí cả máu nô cái kia một đôi trí mạng nhất lớn hàm giờ phút này đều bị hoàn toàn mở ra chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất trên mặt đất cùng hàng vỉa hè một dạng bày biện như vậy tình huống cái kia hoang thú máu nô tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm phải biết cho dù là đối với thất truyền phúc địa mà nói ngôi nốt hoang thú cũng là mười phần chân quý tài nguyên từ vọng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn b ố n là để huyết hại phúc địa tổn thất to lớn mà giờ k h ắ c này lại bị từ vọng hại chết một cái hoang thú máu nô mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu từ vọng thì là giờ phút này mới chậm rãi mở mắt nhẹ nhàng bức trong tay giống như huyết sắc người môi cổ tr Chết, đây không phải rõ ràng sao từ vọng chống đỡ thân thể đứng lên không thèm để ý chút nào huyết h ả i địa linh cùng dựng lên linh v ũ lao quỷ ngươi phần này cổ phương ta xem cũng luyện ra huyết thần cổ ý nghĩ a không sai nếu là nói đao xí huyết bức huyết quần cổ huyết tích tử những cổ trùng này là lấy huyết dịch thay thế chân nguyên đến khu động vũ khí như vậy cái này huyết thần cổ liền xem như thuần túy huyết khí điều khiển khí từ vọng nhẹ nhàng nuốt ve trong tay chính mình luyện chế ra tới huyết thần cổ theo một ý nghĩa nào đó chính là cái này cổ để từ vọng lâm vào cục diện bây giờ so với cổ trùng trên thực tế huyết thần cổ càng thêm tiếp cận cổ tài hoặc là nói một cái v ậ t chứa lấy máu khu động tự thân đồng thời tự thân cũng khu động máu v ậ t chứa không có kích hoạt trạng thái lúc cái này cổ liền thật giống như là t ử vận mà nếu kích hoạt cái này cổ liền có thể lấy một loại cực kỳ tự do phương thức đi thao túng mặt khác huyết dịch cùng huyết khí trên đó hạn thậm chí có thể điều khiển máu bên trong lận chứa sinh cơ thậm chí cả đạo ấn nói đến nơi đây từ vọng đống nhiên cầm huyết thần cổ liếc nhìn một chút huyết hải địa linh thậm chí huyết thần cổ khả năng chính là một cái cao cấp hơn tiên cổ hình thức ban đầu ta nói đúng không huyết hải lão quỷ t ừ vọng lời nói xong nhưng là huyết h ả i địa linh lại lâm vào trong chân kinh t ừ vọng nói tới không kém chút nào đồng thời đối với huyết thần cổ lý giải đã đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ thậm chí cả tùy tiện nhân tiện nói phá cái này cổ bản chất phải biết huyết h ả i địa linh thế nhưng là chỉ cấp t ừ vọng nhập môn trình độ cảm nộ cùng đơn thuần cổ phương mà thôi thậm chí không chỉ là lý luận t ừ vọng đối với huyết thần cổ sử dụng cũng đạt tới một cái không gì sánh được tinh tế giai đoạn thông qua hoang thú máu nô thi thể tình huống đến xem tử vọng chính là bằng vào huyết thần cổ dựa vào huyết hại địa linh lưu lại huyết cháo phòng ngự bảo hộ cùng máu nô không thể chạy trốn tình huống ngạnh sinh sinh dùng huyết thần cổ từng điểm từng điểm đem máu nô thể nội khí huyết rút khô trí tử t i ể u q u ỷ ngươi đến cùng là thế nào làm được trầm mặc một lát sau huyết hải địa linh mới mở miệng h ỏ i t h ă m trong vòng một ngày làm đến b ự c này tình huống thật sự là quá mức vượt qua lẽ t h ư ờ n g cái này không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ta có năng lực làm đến loại sự tình này là đủ rồi chút chuyện này trong vòng một ngày ta từ vọng liền có thể làm đến từ vọng đứng ở huyết hải địa linh trước mặt cúi đầu nhìn xuống trước mắt cái này huyết vũ kềm kềm mà bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình chương một trăm ba mươi ba huyết hải gặp thai thiên cương lôi k i ế p t r ư ơ n g 133, huyết hải gặp thai thiên cương lôi k i ế p huyết hải trong phúc địa nguyên bản huyết hải cùng xích huyết trên trời từng đạo vết rách giờ phút này đều đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí trên huyết hải những hòn đảo kia đá ngầm đều cơ hồ toàn bộ biến mất mà nuôi nốt huyết thu c ù n g cổ tại c à n g là trên cơ bản đều không thấy bóng dáng dáng vẻ như vậy tình huống trên thực tế là bởi vì phúc địa bị chủ động tức mất một bộ phận nội t ì n h chỉ vì ứng đối tiếp xuống hai kiếp tại cổ tiên sau khi chết t i ê n khiếu hóa thành phúc điện nhưng là y nguyên sẽ kinh lịch thai kiếp mỗi một trận thai kiếp bị bình yên vượt qua đều sẽ tăng trưởng phúc điện nội tình mà tăng trưởng nội tình lại sẽ trái lại tăng cường thai kiếp t ư ờ n g độ cứ kéo dài tình huống như thế tuyệt đại bộ phận phúc điện cuối cùng cũng có một ngày lại bởi vì không chịu nổi thai kiếp tàn phá bừa bãi mà sụp đổ cho đến lúc đó chính là trở về cổ giới thiên thời điểm nếu như có thể từ chỉnh thể đến quan sát huyết hải phúc điện lời nói sẽ phát hiện nguyên bản hơn trăm triệu mẫu huyết hải phúc đ i ệ giờ phút này diện tích đã rõ ràng giảm bớt một vòng huyết hải địa linh vì ứng đối sau đó xuất hiện thiên thai ngạnh s i n h s i n h đem bởi vì vực ngoại đạo ngân biến động hư hao phúc địa địa khu trực tiếp cho c ắ t mất xà khí tại các phúc địa không gian thời điểm huyết hải địa linh đau lòng mặt chim đều đ ằ n g d u n nhưng là không có cách nào giữ lại những cái kia tổn hại địa khu sẽ chỉ là thai hoàng ẩm nếu là ở tiếp xuống trong thiên kiếp những cái kia tổn hại địa khu trở thành điểm yếu kém trái lại tạo thành càng lớn s ụ đổ đó chính là mất cả chỉ lẫn trải mà làm nhiều như vậy chuẩn bị giờ phút này thiên h a i rốt cuộc đã tới theo các cây trên t ắ n cây huyết hải địa linh đứng tại một cây cao nhất trên nhánh cây nhìn phía xa s í c h huyết thiên đột nhiên hiện lên một đạo sấm xét giữa trời quang sau đó vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở s í c h huyết thiên không trung liền mây đen c u ộ n cuộn trong nháy mắt bao trùm bốn bể mấy ngàn dặm một đạo hiện ra thanh kim chi sắc t h i ể m điện từ trên cao đánh xuống sau đó chính là từng đạo dạy đặc giống như mấy bạn kim xà cổn vũ t h i ể m điện liên tiếp không ngừng xuất hiện mẹ nó thiên cương lôi tiếp hết lần này tới lần khác là loại lực phá hoại này cực cao thiên kiếp cái tia tiểu hôn chướng đúng là mẹ nó là một cái tinh khiết hai tinh mấy thứ bẩn thỉu tại thiên kiếp sau khi xuất hiện huyết hải địa linh trước tiên liền nhận ra thiên kiếp loại hình đồng thời trong nháy mắt liền cảm nhận được kiếp này c ủ n g bố l ô i đạo tất cả phổ biến lưu phái bên trong am hiểu nhất trong nháy mắt bạo tạc tính chất sát thương lưu phái cùng thuộc tại l ô i đạo thiên cương lôi k i ế p uy lực của nó tại rất nhiều trong thiên kiếp cũng là sắp xếp tiến lên hàng tại cổ giới cũng không có trực tiếp trên ý nghĩa lưu phái thuộc tính khắc chế chỉ có ai cũng có sở trường riêng nhưng là chính diện tính sát thương loại vật này lại là thực sự có khác biệt cùng là thiên kiếp thiên cương lôi k i ế p chính là muốn so mặt khác thuộc tính thiên kiếp càng có chính diện tính hủy diện cũng là có thể đối với phúc địa trực tiếp tạo thành chính diện phá hư lớn nhất thiên kiếp loại hình nhìn xem không tới gần thiên cương lôi kiếp, huyết hải địa linh thật có chút muốn làm trận đi bãi một chút tự dương đường may mắn của mình làm sao lại kém đến cùng bị lao thiên n h ầ m vào một dạng huyết hải địa linh thở dài một tiếng thôi động lên phúc địa nội t ì n h sau một khắc trong phúc địa xuất hiện thiên cương lôi k i ế p địa phương bắt đầu không ngừng tràn ngập lên to lớn huyết vụ không chỉ như vậy ngay cả xích huyết thiên hòa phía dưới huyết hải cũng bắt đầu không ngừng n ú p ních biến hình thiên hải dần dần tương liên phản phất muốn đem thiên kếp i khu vực cho hoàn toàn bao vây lại đây cũng là huyết hải phúc địa nội tình thủ đoạn đỏ thiên huyết biển rộng lớn trận chính là huyết hải lao tổ tung hoành nam cước lúc từ lấy được một bộ không trọn vẹn thượng cổ trong chiến trận cải tạo mà đến huyết đạo mặc dù chính diện tính sát thương không bằng lôi đạo nhưng là mạnh tại bay liên tục cùng bản thân khôi phục chỉ cần đem thiên cương lôi k i ế p hạn định tại trong một khu vực liền có thể đem thiên kiếp mang tới tổn thất khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong nhưng mà thiên kiếp trung vi là thiên kiếp húng chi còn là thất truyền phúc địa thiên kiếp làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đối phó ầm ầm ầm ccc màu vàng xanh tiềm điện dậy gặp giống như là một mảnh liên miên mấy ngàn dặm tiềm điện r ừ n r ậ không ngừng từ không trùng trong kiếp vân đô ra sau đó tàn phá bừa bãi lấy chung quanh tất cả không gian sinh huyết thiên huyết vụ cũng tốt huyết h ả i huyết thủy cũng được tại b ự c này cường thế thiên cương lôi k i ế p phía dưới liền giống như là hát nước đến mánh liệt trong đống lửa mở rộng dạng đến bao nhiêu đều là bị bốc hơi trông thấy b ự c này tình huống huyết h ả i địa linh cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng phúc điệu hai kiếp chính là như vậy đây là thiên địa quy tắc không cách nào lẩn tránh chỉ có thể ngạch thắng bây giờ tình huống chính là chỉ có thể không ngừng lấy huyết hại phúc đ i ệ nội tỉnh đi làm hao mòn thiên cương lôi kiếp thẳng đến lôi kiếp kết thúc trên huyết hải vạn huyết phong sơn dưới chân trong một chỗ s ơ n động từ vọng tựa ở sơn động bên liên giới xa xa nhìn phía xa thiên cương lôi k i ế p bực này thiên h a i cho dù là cách như vậy xa khoảng cách y nguyên có thể cảm giác được dưới chân mặt đất đang không ngừng chấn động vẹn vẹn tiên kiếp liền như thế đáng sợ cần toàn lực ứng đối mới có thể bo bo giữ mình như vậy cách mỗi trăm năm một lần h ạ kiếp lại sẽ là cỡ nào y năng khi đó huyết h ả i phúc địa còn có thể giống như là bộ dạng này có năng lực ứng đối sao t ừ vọng một bên suy tư một bên lại lần nữa đem ý thức chìm vào mưu hỏa sát chiêu bên trong mưu sống trong không gian bạch cốt bản cờ hiện hiện tự vọng ngồi ở một bên tâm như chỉ thủy đèm trong tay bạch tử bên dưới tại trên bàn cờ mà bàn cờ đối diện cũng nổi lên một cái hư hào tay nắm lướt một viên hát tử rơi cờ trên bàn cờ hát tử cùng bạch tử số lượng đều đã đột phá mười viên vê anh đỏ thiên huyết b i ể n rộng lớn c h ợ n bị đánh nát lần sau muốn lại lần nữa tổ kiến lại là cần thời gian dài một lần nữa tích lũy bất quá cũng may thiên cương lôi k i ế p rốt cục cũng đã tiến nhập hồi cuối cuối cùng một đạo màu vàng xanh t i ề m điện rơi xuống đánh vào đã bị lôi k i ế p đánh cho hoàn toàn khô cạn một khối huyết hải đ á đại dương phía trên tỏa ra lần này thiên kiếp triệt để kết thúc Mà nhưng h mà hết thúc, lần này tới lần khác huyết h ả i địa linh là chủ tu huyết đạo tồn tại mảnh khu vực này đối với hắn mà nói không những không có tác dụng gì còn muốn hao phí một chút khí lực đi chữa trị hoàn thiện rát rát. Kên kên đặc sau đó một cái huyết vũ k ề n k ề n bay đến trong sân động chính là huyết hải địa linh tiểu quỷ lão tổ ta không phải cho ngươi đi nhìn cho lúc trước ngươi bộ kia cổ phương cùng sát chiêu sao ai bảo ngươi ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây huyết hải địa linh sắc mặt khó coi nhìn xem tựa ở cửa hang vách núi tử vọng cũng khó trách hắn một mực không cho t ử vọng sắc mặt tốt nhìn bởi vì hắn trên người bây giờ còn có một khối cháy đen đâu chính là vừa mới bắt đầu ngày mới cương lôi k i ế p thời điểm một đạo từ đỏ thiên huyết biện rộng lớn trận đụng tới một đạo thiềm điện đánh cho nếu như phúc đ i ệ hay là trước đó dáng vẻ, căn bản không đến mức ứng phó như vậy cố hết sức đầu tiên lão quỷ ngươi đối phó thiên kiếp thời điểm và ổn váy dày đến ta thứ yếu trước ngươi cho ta đ ồ vật ta tất cả đều xem hết từ vọng ngay cả con mắt đều không có nhìn huyết hải địa linh một chút chỉ là tự mình đi trở về trong sơn động huyết hải địa linh mặc dù xem thường nhưng là vẫn mở ra chân chim giống như là như con b ị t tả hữu lay động đi vào theo cùng lão quỷ ngươi cho ta những cái kia căn bản không phải cái gì cổ phương cùng sát chiêu loại đ ồ vật kia nói là t à n phương đều c ấ t nhắc sơn động cũng không cạn bất quá cũng không tinh thế đi vào bách lai mẹ chính là một chỗ mở ra tới không gian nơi đây mặc dù chống c h ả y nhưng là cũng không có mặt khác đồ vật dư thừa chỉ có mấy khối máu nham làm cái bản đây cũng là huyết hải địa linh là t ử vọng an bài trụ sở kiệt, kiệt kiệt tiểu quỷ ngươi không phải rất có tài tình sao cho ngươi tàn phương ngươi hẳn là có thể đủ chính mình đẩy ngược bù đắp hoàn chỉnh mới đ ố i làm sao hiện tại trôi qua hơn phần nữa tháng đều không có điểm phản ứng huyết hải địa linh âm trầm mở miệng từ lần trước t ử vọng luyện chế huyết thần cổ sau khi thành công hắn liền đem t ử vọng dẫn tới nơi này đồng thời bắt đầu hợp tác mà hợp tác nội dung chính là để từ vọng dùng chính mình vực n g i đạo vấn phản đi qua thôi diễn huyết hải lão tổ lưu lại một chút huyết đạo tạo nghệ. đem những cái kia không c h ọ n b ẹ n tạo nghệ bù đắp mà ở sau này huyết h ả i địa linh liền bề bộn nhiều việc chuẩn bị ứng đối thiên t i ế p cho nên cũng để đó không dùng từ vọng hơn nửa tháng thời gian đối mặt huyết h ả i địa linh n i ệ mai từ vọng ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút chỉ là ngồi ở máu nham trên g h ế tiện tay ném ra một cái cổ trùng chính là trước đó huyết h ả i địa linh cho ra tản phương cổ trùng h ừ không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này vậy mà thật lệ ra bất quá cũng đừng cho ta đắc chí bất quá là một cái không trọn v ẹ tam truyện cổ phương mà thôi khoảng cách hoàn thiện đao xí huyết mức những cổ trùng này còn kém xa lắm lá quỷ đừng lại đã i mê từ vọng ngữ khí băng lanh đánh gãy huyết hải lão tổ lời nói một b à nhấc lên trên mặt bàn cổ trùng thêm chút thôi động sau cảm thụ được cổ trùng mỹ năng tiểu kỵ ngươi có ý tứ gì đừng tưởng rằng bù đắp một cái tàn phương liền có tư cách bộ dạng này cùng lão tổ ta nói chuyện lão tổ ta giết qua đại tài tình hạng người so n g ư ờ i thấy qua còn muốn huyết hải lão tổ lời nói còn chưa nói xong cũng bị từ vọng đánh gãy mà lại sau một khắc từ vọng nói ra càng làm cho huyết hải địa linh khiếp sợ cơ hồ đ ứ n g máy ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao ngươi cho ta những ngày tàn phương cùng nói là luyện cổ, cổ phương trên thực tế càng tiếp cận luyện ngươi chương một trăm ba mươi b ố huyết hải dã vọng bạn thế huyết độc t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố huyết hải dã vọng bạn thế huyết độc trầm mặc như chết trầm mặc trong sân động huyết hải địa linh phản phất biến thành một cái k ề n kén pho tượng không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m từ vọng to lớn trong phúc địa chỉ còn lại có huyết hải quay cuồng tiếng sóng huyết hải địa linh một đôi chi mắt m không ngừng đánh giá từ vọng xem đi xem lại tựa hồ là muốn xem ra trước mắt ra hòa này đến cùng phải hay không cái gì lão quái vật mở tiểu hảo hoặc là sớm đã bị mặt khát tôn giả đoạt xá đặt cái này đến bố c ũ n đâu nhưng mà bất luận nhìn thế nào trước mắt cũng chỉ là một cái tức chết người không đền mạng tiểu h ư n đản tiểu quỷ ngươi nói như vậy căn cứ là cái gì cuối cùng vẫn là huyết hải địa linh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc bất quá lập tức lại bị từ vọng câu nói tiếp theo dẫn đến đoán bất quá xem ngươi phản ứng ta là đoán đúng từ vọng điều động chân nguyên thúc d i ụ c trong tay cổ trùng rất nhanh trong tay cái này tương tự trái tim cổ trùng liền bắt đầu bắt đầu nhảy lên liền lấy cái này cổ tới nói đi đây là một loại cùng loại với mình đồng ra s á t trực tiếp cải tạo cổ sư thân thể cổ trùng công hiệu quả là có thể tăng lên cổ sư đối với huyết đạo cổ trùng tam phúc mà ngươi cho ta những cái kia cổ phương bên trong còn có mặt khác cải tạo thân thể cổ trùng nói đến chỗ này, t ừ vọng lại ném ra luyện ra hai cái cổ trùng, theo thứ tự là tương tự ánh mắt cùng xương sống hai cái cổ trùng cái này ba cái cổ trùng nếu là đồng thời cho cổ sư sử dụng vậy liền theo một ý nghĩa nào đó có thể đem cổ sư thân thể cải tạo thành thân cận huyết đạo t r ả thái nếu như chỉ từ phương diện này đến xem cũng không có gì g â y v ớ m bất quá chỉ là để cổ sư càng thêm am hiểu sử dụng một cái lưu phái phụ trợ cổ trùng mà thôi mặt khác rất nhiều lưu phái cũng có thậm chí không hiếm thấy t ừ vọng có chút đưa tay ba cái cổ trùng tại trước mặt trôi nổi nhưng là nếu là lại tăng thêm cái này ngón tay khé động huyết thần cổ bay ra cùng ba cái cổ trùng cùng một chỗ nổi đồng b ề n giữa không trung lại phối hợp huyết t h ầ n cổ đại lượng hấp thụ những sinh linh khác tinh huyết chết xuất chứa đựng tại thể nội thậm chí chỉ cần số lượng đủ lớn thậm chí có thể tại thể nội chứa đựng ở đạo ngấn mà tới được một bước này từ vọng quay đầu nhìn về hướng huyết hải địa linh từng c h ư a nói ra nói chỉ cần tiến thêm một bước đem đạo ngấn lưu phái dẫn đạo thành huyết đạo đạo ngấn sau đó nếm thử lạc cấn tại cổ sư thể nội theo một ý nghĩa nào đó cái này cổ sư liền bị luyện chế thành một cái tân thể chất thậm chí chủng tộc đúng đúng đúng huyết hải địa linh lấy cánh chim nhà văn nhẹ nhàng đập mấy lần xem như là từ vọng suy luận vỗ tay tiểu quỷ ngươi nói đúng đây chính là huyết hải lão tổ khi còn sống làm cuối cùng nghiên cứu huyết hải địa linh n g ầ n đầu tựa hồ là đang cảm thán cùng nhớ lại cảm thán tại huyết hải lão tổ khi còn sống làm nghiên cứu cảm thán phần kia siêu việt thời đại tầm mắt cũng tại nhớ lại phần này nghiên cứu trung quy là gây mất mà hắn một kẻ nho nhỏ địa linh tâm tư cùng suy nghĩ đều kém xa bình thường cổ tiên hoàn toàn không có thủ đoạn đem nó thôi d i ễ n hoàn thiện quá thô giáp cái gì huyết hải địa linh nhớ lại còn không có kết thúc liền bị đánh gãy lập tức còn có chút lên người địa linh đầu ó c chính là như vậy toàn cơ bắp rất dễ dàng c h u y ể n không đến ta nói nếu như huyết hải lão tổ nghiên cứu chỉ là như vậy vậy liền quá thô giáp sáng tạo một cái thân cận huyết đạo t r u n g tộc là bực nào việc khó bằng vào cái này có thể sưng vớ va vớ vẩn mấy cái phạm cổ liền muốn làm đến mơ mộng hao huyền đều là nói nhẹ mẹ nó ngươi tên tiểu q u này biết cái gì nếu không phải huyết hải lão tổ mất sớm tuyệt không chỉ liền điểm ấy thành cựu ngươi có biết hay không đây là một cái như thế nào vĩ đại nghiên cứu nếu huyết hải lão tổ thành công có loại thể chất này tăng phúc huyết đạo chính là ổn ép mặt khác lưu phái cái gì kim một thủy hỏa thổ phong lôi khí lực tất cả đều chỉ có tránh một bên phần ngươi một cái nho nhỏ phạm nhân có cái gì huyết h ả i lão tổ đã chết từ vọng đứng người lên cùng huyết h ả i địa linh đối mặt mà bây giờ có năng lực hoàn thiện phần này luyện pháp là ta bác nguyên trường sinh trời là nguyên tắc bên trong chỉ có mấy cái do tôn giả khai sáng thế lực trường sinh trời bản thân chính là cự dương tiên tôn cựu chuyển tiên khiếu quy mô của nó chi h ù n g vĩ nội tình chi phong phú không lời nào có thể hình dung một tòa to lớn trên t i ê n sơn vô số chân quý tiên tài hoang thực mọc đầy dốc núi mỗi một chỗ nơi nhỏ đánh mà núi này duy nhất sơn động nếu là nhìn kỹ lại lại biết phát hiện sơn động này có chút giống Tổ chó một đầu khổng lồ giống như như ngọn núi nhỏ màu tím ra lông bốn chân cự quái giờ phút này chính nằm n g o à i trong sơn động ngủ say cái này cự quái ngoại hình có điểm giống trồn toàn thân lông tím bóng loáng thuận hoạt nhưng là cái đuôi của nó lại không phải bình thường đôi u trồn mà là đôi u chó thái cổ truyền kỳ hoang thú cự dương tiên tôn khi còn sống tọa kỵ đôi u chó kéo dài tính mạng trồn mao lý cầu nếu là lại cẩn thận một chút nhìn sẽ phát hiện mao lý cầu dưới bộ phương vậy mà đè ép mấy cái màu đỏ như máu trứng chim nhìn qua tựa như là một đầu trồn tại ấp t r ứ n g một dạng có chút buồn cười nhưng mà sau một khắc mao lý cầu đột nhiên toàn bộ thân thể đạn một dạng nhảy dựng lên một đôi tử tinh bình thường con mắt trợn tròn túi đầu nhìn về hướng dưới thân những cái kia trứng chim ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o động xuất hiện cần trực tiếp liên lạc sự tình mao lý cầu không dám k i n h thường đ i ê u lên viên kia ngay tại run dày trứng chim liền hướng bên ngoài sơn động chạy hắn làm cự dương tiên tôn khi còn sống tọa kỵ thậm chí cả nửa cái người nhà tự nhiên là biết được không ít cự dương kế hoạch cũng hiểu biết tình hôn dưới mắt đại biểu cái gì thế là liền lập tức đi tìm có thể trực tiếp xử lý chuyện này người. nhắc tới cũng là một người trường sinh trời mặc dù làm chỉ có mấy cái tôn giả sáng tạo thế lực nhưng là bởi vì cự dương bố cục quá nhiều quá rộng dẫn đến tại nhân thủ lại là kém xa những thế lực khác như thế sung túc mặc dù trường sinh trời có bốn hoang tiên nhân b á t cực con mười hai cái cao vị đồng thời trong đó bốn hoang tiên nhân không phải là b á t chuyển cổ tiên tài có thể đảm nhiệm b á t cực con thì ít nhất là thất c h u y ể n tu v i hơn nữa là thất c h u y ể n bên trong tinh nhuệ c ứ n giả g nhưng là từ khi cự dương tiên tôn sáng lập trường sinh trời đến nay đã qua mấy chục b ằ n ă m bốn hoang tiên nhân hoặc là ngủ say hoặc là bị phái đi tại cái khác trọng yếu địa phương bố cục mà bắt cực con mặc dù là thất truyền tu v i nhưng là tại tôn giả kế hoạch trong bố cục vẫn còn có chút không đáng chú ý cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó ngay sau đó trưởng sinh t r ờ i bên trong lý luận trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất chính là miễn cưỡng có á tiên tôn chiến lược mao lý cầu cái này thái cổ truyền kỳ hoang thú nhưng là cho dù là mao lý cầu cũng vẫn không có tư cách trực tiếp quyết đ o á n chuyện này tư cách thái cổ truyền kỳ tốc độ tuyệt không phải bình thường vẹn, vẹn mấy tức thời gian mao lý cầu liền đi tới một tòa nhìn trụ trùng điểm lan can mạnh ngọc hào quang chiếu dọi ba tầng đàn tròn bên c bắt chuyển số phận tiên cổ p h ò n g k i ế p vận đàn chỉ gặp mao ly cầu đi tới k i ế p vận đàn biên giới sau đó hé miệng đem một mực ngậm huyết hồng trứng chim nổ đến k i ế p vận đàn bên trong sau một khắc một đạo s ô n g thẳng lên trời kim quang từ k i ế p vận đàn bên trong nhất h o á n g thẳng tắp bắn về phía trường sinh thiên chi bên ngoài trời tối chương một trăm ba mươi lăm huyết trí dị tộc chương một trăm ba mươi lăm huyết trí dị tộc bành huyết hải trong khúc địa kéo q u á t cây trong thang cây huyết hải địa linh trực tiếp ngã xuống một cây to lớn trên nhánh cây toàn thân huyết sắc linh vũ đều ảm đạm rất nhiều ngay tại vừa mới hắn thông qua thủ đoạn liên lạc tại phía xa bắc nguyên trường sinh thiên đem ngay sau đó câu thông trường sinh thiên thủ đoạn tiêu hao rất nhiều nếu là có thể tùy tiện cùng trường sinh thiên thương lượng câu thông lời nói huyết hải địa linh cũng sẽ không tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong chỉ thẩm thấu một khối nhỏ bắc nguyên trời tối ngay tại huyết hải địa linh bay đến héo q u ắ t cây thụ tâm vị trí lúc trong lúc bất trợn cái này huyết vũ kềnh k ề n đột nhiên cứng một chút sau đó đông nhiên bay người bay về phía huyết hải phương hướng huyết hải địa linh cơ hồ hóa thành một cái huyết sắc đ u i tên nhanh chóng bay đến một chỗ huyết hải trên không sau đó đông nhiên hướng xuống mặt tới một cái lặn xuống nước c u ố n tới trong huyết hải đợi đến huyết hải địa linh lại lần nữa từ trong huyết hải bay ra lúc trong miệng cũng ngậm một viên đỏ tươi máu trứng về tới héo cắt trên cây sau huyết hải địa linh hơi ngửa đầu đem máu trứng ngất xuống sau đó toàn thân chấn động chim trong mắt thoáng hiện không thể tin cảm xúc nhưng là chỉ là hơi chấn kinh một chút. huyết hải địa linh liền lập tức thôi động ra một cái cổ trùng dựa theo chính mình nhận được mệnh lệnh hành động đứng lên chỉ thấy huyết hải địa linh thúc giục cổ trùng hóa thành một mặt vô biên kính tròn khảm nạm ở giữa không trung cái này cổ chính là thông thiên cổ mà kính tròn bên trong thì là thể hiện ra một chỗ kỳ lạ cảnh tượng nơi đây chính là một chỗ động tiên nhưng lại trống g i ố n g nhộn nạo một mảnh tranh giống như hoàng quang không có bình thường trong động tiên sông núi thảm thực vật đàn thú chính là có thể xương cổ giới thứ nhất nơi trốn giao dịch động tiên bảo hoàng tiên huyết hải địa linh lập tức thúc giục thân n h i ệ cổ sau đó thông qua thần n i ệ m cổ đem ý thức chìm vào bảo hoàng thiên bên trong không ngừng tìm kiếm lấy cái gì thàng đến một chỗ hơn một ư ơ i trượng lớn nhỏ xích hồng bảo quan xuất hiện huyết hải địa linh mới đ ỗ n g nhiên xích tới sau đó thần n i ệ m một trận c â u thông nhanh chóng hoàn thành giao dịch huyết hải địa linh nhìn trước mắt xuất hiện đồ vật không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên như vậy như vậy chỉ hy vọng thật đối với đại kế có lợi đi bạn huyết phong từ vọng chỗ trong sân động thời khắc này từ vọng chính hơi lim rí mắt lấy mưu h o ặ sát chiêu thúc giục bạch cốt bàn cờ không ngừng thử nghiệm trên bàn cờ l ạ tử hiện tại tử vọng đã có thể làm được liên tục trên bản cờ rơi xuống mười cái trở lên quân cờ so sánh lên trước đó đã là một cái rất lớn rất rõ ràng tăng lên nhưng đã đến mười viên đằng sau liền sẽ suy nghĩ chống c h ố i chân nguyên hao hết chỉ có thể dừng lại bất quá cho dù như vậy bạch cốt bản cờ cung cấp diện hóa cảm nộ cũng làm cho tử vọng đối với tuyệt đại bộ phận sự vật xử lý làm ít công to thậm chí có thể nói là một chút tất thông trước đó huyết h ả i địa linh chỗ giao cho những cái tia t à n phương có thể như thế nhanh chóng thôi diễn mà ra dựa vào là chính là bạch cốt trong bản cờ vô cực cảm nộ thứ mười hai mai quân cờ rơi xuống t ừ vọng tại mưu sống trong không gian nhìn xem bạch cốt bàn cờ sau một khắc bàn cờ đối diện hoàn toàn như trước đây nổi lên một cái hư hào tay nắm đốt một viên h ắ c tử cũng rơi vào bàn cờ cùng lúc đó một cố diễn hóa cảm nộ tràn vào t ừ vọng trong đầu mượn nhờ phần này cảm nộ t ừ vọng lập tức toàn lực thôi diễn lên huyết hải địa linh lưu lại mới cổ phương càng là hoàn thiện t ừ vọng thì càng cảm giác được huyết hải l ã o tổ hoặc là nói cự dương tiên tôn ý nghĩ này khủng bố huyết đạo vốn là một cái chi phí so sánh những lưu phái khác thấp hơn nhiều bôi dùng luyện đều càng thêm thuận tiện mau lệ lưu phái chỉ có mấy cái khuyết điểm đại khái chính là lưu phái trực tiếp lực sát thương không cao loại này không tính khuyết điểm khuyết điểm dù sao không sở trường chính diện sát thương lưu phái có nhiều lắm mà huyết hải lão tổ kế hoạch chính là sáng tạo ra một trời sinh liền thân cận huyết đạo thể chất hoặc là t r ù n g tộc cùng loại với cổ giới những cái kia trời sinh tự mang một chút đạo ngấn dị nhân t r ù n g tộc tỷ như trời sinh tự mang biến hóa đạo ngấn thú nhân tự mang kim thổ đạo ngấn thạch nhân tự mang dòng nước đạo ngấn giao nhân vân đạo đạo ngấn ngũ dân cùng tự động nô đạo đạo ngấn long nhân biết được nguyên tắc tự vọng tự nhiên cũng là biết được một cái chủng tộc mới đến tột cùng đại biểu cho cái gì tại nhân tộc vị thứ nhất tôn giả nguyên thủy tiên tôn sinh ra trước đó to lớn cổ giới trên cơ bản đều là do dị nhân thống trị về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì dị nhân thể nội trời sinh tự mang đạo ngấn tại giai đoạn trước muốn so n h â n tộc dễ dàng tu hành rất nhiều đồng thời ngang cấp bên dưới bằng vào đạo ngấn tăng phúc thủ đoạn uy lực cũng so với người bình thường tộc càng mạnh mà long nhân bộ tộc tức thì bị số mệnh cổ cấp ra long nhân đương hưng ơ tiên đoán cái này thoát thai từ nhân tộc chủng tộc đã có nhân tộc linh tính vừa có trời sinh tự mang nô đạo đạo ngấn tại không có trực tiếp bị thiên đ ỉ n h chèn ép tình hùng dưới ngắn ngủi mấy ngàn năm không đến thời gian bên trong liền đã đản sinh ra bắt chuyển đỉnh phong chiến lược huyết đạo vốn là am hiểu nhanh chóng tăng lên lưu phái nếu là thật sự đã đản sinh ra trời sinh thân cận tự mang huyết đạo đạo ngấn thể chất hoặc là chủng tộc như vậy huyết đạo cổ sư thậm chí huyết đạo cổ tiên số lượng đều có thể nên đón một phát thức tăng trưởng mà lấy đây là cơ sở nếu là những n à y huyết đạo cổ tiên đều nghe theo huyết hải hoặc là nói cự dương tiên tôn vậy sẽ là một cô đáng sợ chiến lực Một một thử ừ huyết hải địa linh lấy mắt cầm lên từ vọng luyện chế ra cổ trùng cẩn thận tra xét đứng lên sau nửa ngày lại thật dài thở dài một hơi không được sao đương nhiên không được từ vọng nhìn xem huyết hải địa linh cầm cổ trùng thanh âm bình tĩnh mở miệng cổ giới trong lịch sử dài dang dặc cơ hội tất cả dị nhân chủng tộc đều là tiên tiên sinh ra nhân tộc hơn ba triệu năm trong lịch sử lại xuất hiện mấy lần t â n thể chất chủng tộc mới sinh ra chỉ bằng huyết hải lão tổ một cái thất truyện cổ tiên kiếm ra tới một chút phàm cổ tàn phương liền muốn tạo ra một chủng tộc người xin ó i mộng đều là nhẹ t ừ vọng lời nói vẫn như c ũ g i ố n g như bình thường không thang lời nhưng là lần này huyết hải địa linh nhưng không có phản bác chỉ là đem một đạo cổ phương ném cho tư vọng t ừ vọng cảm nộ một lát sau k h ẽ n nhữ mày nhìn về hướng huyết hải địa linh phần này tàn p ư ơ n g cũng đã là tiên cấp ngươi muốn để cho ta một cái ngũ truyện cổ sư đi thôi diễn bù đắp thiên p ư ơ n g là ý tứ này sao không sai lần này huyết hải địa linh không có lộ ra bao nhiêu vẻ phẫn nộ chỉ là bình tĩnh nói nếu là tiếp xuống trong vòng nửa ngày ngươi có thể đem phần này tản phương biết rõ ràng hoặc là nói rõ phần này lý niệm như vậy tiếp xuống hợp tác ta lợi dụng ngươi làm chủ địa linh là không thể nói dối huyết hải địa linh nói đằng sau sẽ lấy t ử vọng làm chủ đó chính là thật sẽ nghe theo t ử vọng an bài nói cách khác huyết hải phúc địa cái này thất truyền phúc địa tài nguyên theo một ý nghĩa nào đó có thể bị t ử vọng sử dụng vất quá nửa ngày thời gian đối với sao ngươi muốn t ă một cái ngũ truyện cổ sư trong vòng nửa ngày làm rõ ràng một phẩm dai không thấp tiên p ư ơ n g không sai chính là nửa ngày thời gian huyết h ả i địa linh mở ra cánh vung lên sau một khắc một cái cổ trùng xuất hiện ở sơn động phía trên cái này cổ bộ dáng quỷ dị khủng bố tựa như một viên huyết sắc đại não thậm chí toàn thân đều còn tại không ngừng nút ních rút r ậ y thỉnh thoảng còn nhỏ xuống một hai dọn huyết dịch tiên cổ huyết trí mà huyết h ả i địa linh đang làm xong những ngày đằng sau liền quay người đi ra sơn động trước khi rời đi nâng lên móng luốt giấm một cái đem toàn bộ sơn động cho phong bế đứng lên nửa ngày thời gian cũng chỉ có nửa ngày thời gian chỉ có thể nửa ngày thời gian huyết hại địa linh thanh em đi xa t ừ vọng nhìn xem phía trên hang núi huyết trí cổ khe nhũ mày sau một khắc không ngừng l ó e ra đủ mọi màu sắc vầng sáng từ huyết trí tiên cổ bên trong tàn ra đem t ừ vọng bao k h ỏ a tại trong đó trong nháy mắt t ừ vọng liền phát giác chính mình trong đầu suy nghĩ bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh và chạm cùng suy nghĩ nếu là trước khi nói suy nghĩ là một thanh niên tại chạy chậm như vậy thời khắc này suy nghĩ liền giống như ngồi lên giống như hoạ tiễn nhanh đến khó có thể tưởng tượng t ừ vọng con ngươi co giự lại trong nháy mắt liền minh bạch huyết trí tiên cổ phát tán ra vầng sáng là cái gì trí tuệ vầng sáng Tiểu t h ư ơ n g một trăm ba mươi sáu vô vọng không phải thiên t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu vô vọng không phải thiên cựu chuyển trí tuệ tiên cổ toàn bộ cổ giới bên trong đều lác đác không có mấy cựu chuyển cấp bậc cổ trùng tại nhân tổ chuyện bên trong tấp nập xuất hiện cấp độ thần thoại cổ trùng cái này cổ tại cổ giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết nói theo một ý nghĩa nào đó xem như trong nguyên t ư trọng yếu nhất cổ trùng một trong vô luận là tại nhân tổ chuyện bên trong miêu tả cũng hoặc là là trong nguyên t ư phương biên trở thành cổ tiên đằng sau chính là dựa vào trí tuệ cổ trí tuệ bừng sáng phối hợp tiên cương thân thể ngạnh sinh sinh tăng lên chính mình trí đạo năng lực đã kiếm được cổ tiên cảnh giới đằng sau món tiền đầu tiên lại đến đằng sau cựu chuyển trí tuệ cổ thậm chí còn liên lụy đến số mệnh chi chiến cái tia siêu việt số mệnh cổ vận mệnh cổ luận chế đúng vậy v ị trọng yếu nhưng mà trí tuệ cổ tuy tốt nhưng muốn sử dụng thật là khó khăn trùng đ i ị p không nói đến trực tiếp sử dụng trí tuệ cổ chỉ là trí tuệ cổ bình thường tản ra trí tuệ vừng sáng tu sĩ bình thường tiếp xúc đến đều sẽ nhanh chóng xói mòn tuổi thọ cuối cùng giàn u a mà chết tại đã từng trí tuệ cổ chính là tinh túc tiên tôn bản mệnh cổ mà đằng sau không biết vì sao đã rơi vào cự dương tiên tôn chi thủ đồng thời cũng bị cự dương tiên tôn trở thành bố cục dùng quân cờ trăm phương ngàn kế chỉ vì đem cái này cổ giao cho phương viên trên tay vì đó sau tình huống làm chuẩn bị bất quá dựa theo thời gian bây giờ t u y ế n đến xem trí tuệ cổ tự nhiên là còn tại tám mươi tám sừng chân dương trong l ầ u bị cự dương tiên tôn nắm giữ ở trong tay mà bây giờ không biết cự dương tiên tôn sử dụng cỡ nào tôn giả thủ đoạn đem chân dương trong lâu trí tuệ cổ tản ra trí tuệ bằng sáng thông qua được huyết chi tiết cổ viễn trình truyền thống đến huyết hải trong phúc điện trên lý luận tới nói có trí tuệ vầng sáng trợ giúp bất luận kẻ nào đều có thể lấy cực cao tốc độ đi tiêu hao suy nghĩ đến thôi diễn suy nghĩ phải biết a m h i ể u nhất thôi diễn lưu phái trí đạo năng lực bản chất chính là lấy cổ tu suy nghĩ xem như nhiên liệu đốt ra đầy đủ v ư ợ n g thôi diễn chi hỏa bình thường trí đạo cổ tu tăng lên chính mình chính là từ từ đem bộ này chương trình m u ố n một chỗ đều từ từ tăng lên đi lên c ử i lửa l ò ra hỏa khẩu đều từng điểm từng điểm tăng lên mà trí tuệ cổ trí tuệ vầng sáng theo một ý nghĩa nào đó chính là trực tiếp cho cổ tu một cái siêu cấp lọ lớn đốt suy nghĩ hiệu suất cao không hợp t h i thường chỉ cần ngươi ý nghĩ của mình t u ổ i lựa theo kịp hiệu suất so với cái kia khổ tu mấy trăm hơn ngàn năm trí đạo tông sư cũng cao hơn được nhiều nhưng là đại giới chính là tuổi thọ vẹn vẹn chiếu dọi trí tuệ cổ tán phát trí tuệ v ầ n sáng đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ mất đi tuổi thọ trong nguyên thư phương biên tại chưa hóa thành tiền cương thân thể lúc tới gần trí tuệ cổ chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đánh mất hai năm tuổi thọ v ạ n huyết phong bên ngoài huyết hải địa linh xa xa quan sát lấy từ vọng chỗ sơn động kia thời khắc lây phúc địa lực lượng giám thị lấy từ vọng tình huống đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng suy nghĩ vì sao cự dương bản thể sẽ thật liền bộ dạng như vậy đáp ứng cùng tử vọng hợp tác thậm chí không tiết vận dụng thủ đoạn đem chân quý trí tuệ của trí tuệ v ầ n g sáng đưa đến cách xa vạn giảm huyết h ả i phúc điện nói cho cùng tử vọng cũng chỉ là một cái ngũ c h u y ể n cổ sư mà thôi thậm chí còn cũng không am hiểu trí đạo dù cho có trí tuệ v ầ n g sáng trợ rút lại có thể đối với đại kế có bao nhiêu trợ rút không nói những cái khác tên tiểu quỷ này nếu là không có chính mình nhìn xem đừng nói sử dụng trí tuệ v ầ m sáng sợ không phải sơ ý một chút ngay tại trong sơn động thọ tận mà chết rồi huyết hải địa linh chép miệng chép miệng mỏ c h i m mặc dù hắn phát ra từ nội tâm không thích từ vọng tên tiểu vị này nhưng lại cũng không thể không thừa nhận trên người đối phương có một cỗ có thể xương dị thường chấp nghiệm hoặc là nói đã biến thành bản năng cầu sinh t r i dụ hoàn toàn áp đảo người vốn hẳn nên có các loại cảm xúc dục vọng phía trên cho dù là huyết hải địa linh đều cảm thấy từ vọng g i a hỏa này có thể xương dị loại t hơi tính toán một chút thời gian sau huyết hải địa linh cánh bút lên giải trừ đối với sơn động phong tỏa đồng thời đình chỉ trong đó huyết trí tiên cổ vận hành sau đó lại độ bay vào trước đó nói là cho tử vọng nửa ngày thời gian đương nhiên không có khả năng thật để tử vọng tại trí tuệ bầm sáng chiếu dọi xuống trực tiếp chiếu nửa ngày một p h à m nhân cổ sư chỉ là trăm năm tuổi thọ căn bản không đủ phơi bất quá dù là như vậy khi huyết hải địa linh tiến nhập trong sơn động thấy rõ tình huống sau cũng có chút khẽ nhữ mày nguyên bản t r í ít thân hình hay là thiếu niên tư thái tử vọng giờ phút này đã hoàn toàn còng xuống quận mình thành một đoàn tóc dài giờ phút này đã hoàn toàn trắng bệnh như tờ giấy bại lộ ở bên ngoài phía trên làn da mỗi một tấc cơ hồ đều hiện đầy nếp nhăn cùng da đúng n g i thậm chí đã không nhìn thấy vốn có bộ phận cơ thịt chỉ còn lại có một lớp da bao khỏa tại trên xương cốt hơn năm mươi năm tuổi thọ cứ như vậy trôi qua không còn một mảnh tính cả từ vọng bản thân tuổi tác người sống say tiên cổ tiêu hao ba mươi năm tuổi thọ cùng lần này hơn năm mươi năm tuổi thọ từ vọng tuổi thọ giờ phút này đã l ắ c đ ắ c không có mấy thậm chí có thể nói đã hoàn toàn l à n đến tàn trong gió lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt mà chết rồi từ vọng ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây chính là thiên đại trợ lực ngươi có chắc chắn hay không ở ngươi không phải nói hiện tại chỉ có ngươi có thể hoàn thiện huyết hải láo tổ luật pháp hiện tại thì như thế nào huyết hải địa linh vừa nói một bên lắc đầu miệng chim phía trên cũng xuất hiện một chút chế nhạo chi ý nhưng cũng không phải là thuần túy bởi vì t ử vọng một ít trên ý nghĩa cũng là bởi vì chính hắn như vậy vĩ đại nghiên cứu lại chỉ có thể như vậy kết thúc mà hắn làm địa linh lại một mực không cách nào hoàn thành phần này tuyệt đối thật sự là đáng tiếc cùng một người tiểu quỷ hiện tại ngươi hẳn là biết được tiên phạm ở giữa t r í n h lệnh h ả o h ả o nhớ ký đi ngươi không có tư cách đi còn thiếu rất nhiều cái gì huyết hải địa linh lời nói bị g i á n mua thanh em khàn khàn đánh gãy ngôi liệt trên mặt đất từ vọng chậm rãi g ơ lên chính mình như là gì xét bình thường đầu một đôi thật sâu nội hãm trong hốc mắt s á m trắng ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào huyết h ả i địa linh phần này tiên phương cũng còn thiếu rất nhiều nếu như phần này tiên phương chính là huyết h ả i lão tổ khi còn sống thành q u a nghiên n g cứu như vậy hắn làm chẳng qua là khó khăn lắm mỏ tới bậc cửa thôi từ vọng ngữ khí t r ầ m t h ấ p khẳng khẳng dần dần già đi thân thể mỗi nói một chữ đều sẽ run run ru y mỗi nói một đoạn văn đều muốn thở khôi phục nhưng là ánh mắt của hắn lại bình tĩnh giống như là tĩnh m ị c h phần này tiên p ư ơ n g nhiều nhất để cổ tu thành tựu một cái trội hơn cùng giai cổ tu, tu sĩ không tính là cái gì tân thể chất cũng không tính được cái gì chúng t ộ mới Hu khu khu khu khu khu. nói xong đoạn văn này sau từ vọng đ ố n g nhiên ho khan thân thể của hắn thật quá mức giàn mua cơ hồ ngay cả hiện tại còn sống đều là cầu thả nhưng là chính là như vậy một cái cơ hồ chết già ra hỏa lại làm cho huyết hải địa linh trong lòng đều cảm thấy một k i a sợ hãi đến cùng là dạng gì tâm thái mới có thể không nhìn chính mình sắp đến tử vong bình tĩnh như vậy tự thuật chính mình thành quả huyết hải dựa theo trước đó thuyết pháp hiện tại nguyên nên bằng vào ta là chủ chương một trăm ba mươi bảy không phải thiên huyết ma thái hư vọng nhiên cụ cụ ho khan không ngừng ho khan t ừ vọng vốn lên chính mình vốn là còn xuống thắt lưng ho khan không ngừng trong miệng đã bởi vì khí quản biến chất mà không ngừng ho ra mùi máu tươi trong mắt cũng theo ho khan mà hỗn loạn tư mừng nhưng là thì tính sao dù cho không gì sánh được chật vật cơ hồ sắp chết hiện tại sợ hãi sợ sệt kinh hãi đều không phải là t ử vọng mà là huyết h ả i địa linh người người rốt cuộc là ai huyết h ả i địa linh thanh em hơi có chút run rẩy nói ra câu nói này như vậy tâm tính đơn giản không phải người chi hình như vậy chuyện đương nhiên đem hết thảy đều ném đến sau lưng trong mắt chỉ có một việc đó chính là đối với mình sinh hoạt lựa chọn chỉ cần là chính mình lựa chọn đ ồ vật như vậy liền sẽ tận chính mình hết thể đi hoàn thành vô luận quá trình là s á t nhiệt g hay là công đức đều chẳng qua coi là bên thai đảm nhiệm một trong cười thanh p h o n g duy nguyện tự tâm thông suốt người như thế tâm tính không phải thánh tức ma khô khụ không nghe được huyết hải địa linh lời nói từ vọng có chút dơ lên đầu đã kéo rủ xuống tái nhận bộ mặt trên da bình tĩnh không gì sánh được mở miệng đ ắ p lại ta là từ vọng chỉ là từ vọng h u ế t hải địa linh cùng từ vọng nhìn nhau sau đó đi từ từ đến từ vọng trước mặt lấy ra một cái giống như mặt nạ bình thường cổ trùng sau đó lập tức chùm lên từ vọng trên khuôn mặt tiểu quỷ từ nay về sau ngươi và ta hợp tác ta lấy ngươi làm chủ huyết hải địa linh xuất ra cái này mặt nạ cổ trùng ngoại hình cực giống một tấm nam mặt bất quá nhan s ắ c huyết hồng đồng thời mặt trên còn có lấy tinh mịn mạch máu ngay tại nảy lên phản p h ấ t cả tấm mặt nạ chính là do mạch máu một cây một cây bệnh mà thành bình thường mặt nạ bị trực tiếp chùm lên từ vọng trên khuôn mặt sau một khắc từ vọng lập tức cảm giác được mặt nạ trong cổ trùng ơn đại lượng thật nhỏ mạch máu chui vào bên trong thân thể của mình đồng thời giống như con rết răn sống bình thường thật nhanh chui được chính mình toàn thân mỗi một h ẻ lánh tử vọng chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được nữa trong mạch máu huyết dịch ngay tại phi tốc nảy lên nhưng lại lại cảm thấy đến thân thể nhiệt độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống cùng trở nên lạnh bước n ử a chén trà nhỏ thời gian sau tử vọng chống đất chậm dại đứng lên thời khắc này tử vọng không hề giống là v ư i v bậc như thế thọ nguyên s ắ p hết dần dần ra đi nhưng là cũng tuyệt không tính là sinh long h ỏ a hổ ngược lại hẳn là dùng âm vũ đ ầ y tử khí để hình dung mà nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thời khắc này tử vọng biến thành một cái cơm thi da như xích huyết đầu khoác ạ n phát mặc như nam à đầu sinh liêm sừng thân cao tám thước gậy trơ xương gậy trơ xương cơ b ắ thân hóa ư cương thi mặc dù cũng không trực tiếp lo lắng tính mạng nhưng là thể nội không khiếu liền sẽ hóa thành chất khiếu không còn sản xuất chân nguyên một thân tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa qua lại tích lũy trùng vi công dạ chẳng p huyết ả i ngươi ngươi ngươi ngươi ngoại thì như thế nào? Lao tổ ta tác, tác, vượt như hợp nhưng chỉ hợp nào, cùng cũng cùng cùng là là lao đạo ngươi ngươi như vậy phát triển Đừng nằm mộng. cơ hội. cảm cho có thấy tổ ta phát h vậy y lao sẽ u hải địa linh vỗ vũ cánh quay người liền muốn đi ra sân động vừa đi còn vừa nói bất quá tiểu quỷ ngươi hóa thành cương thi cũng không thiếu thọ nguyên cái này máu trí tiên cổ tán phát trí tuệ bằng sáng liền vì ngươi sử dụng không cần cảm tạng huyết hải địa linh vừa nói một bên bước nhanh hơn không biết vì sao hãn hiện tại đối mặt từ vọng vậy mà lại bản năng có c h ú t hoảng có thể là bị trong khoảng thời gian này cùng t ử vọng ở chung liên tiếp bị tinh hại nguyên nhân đi thật là một cái như quái vật tiểu quỷ chờ chút huyết hải địa linh bước chân đống nhiên một trận sau đó có chút cứng ngắc bay đầu nhìn mặt chữ trên ý nghĩa như ác quỷ t ử vọng khẩn trương trong lòng càng sâu sử dụng trí tuệ vầng sáng cần tiêu hao suy nghĩ mà ta thôi diễn cũng cần tiêu hao chân nguyên hiện tại ta thân hóa cương không khiếu đã chết những này đều cần ngươi đến giải quyết mẹ nó tiểu quỷ ngươi thật sự là vừa mới lên bàn liền đưa tay hướng trong nồi bắt đồ ăn trong sân động thịt liêu y mắng nếu là trước đó nơi đây sẽ còn còn lại t ử vọng một người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập nhưng là giờ phút này t ử vọng đã thân hóa cương thi hô hấp cùng nhịp tim đều hoàn toàn đình chỉ chỉ còn lại có băng lãnh người chết sống lại thân thể cương thi thân thể suy nghĩ sơ cứng khó mà sinh ra cũng khó có thể nhanh chóng tiêu hao tư duy cũng vô pháp linh mẫn nhưng là cũng may những này đối với t ử vọng tới nói miễn c ư ơ n g vẫn là có thể bù đắp mô phỏng ra suy nghĩ nhỏ cổ bổ sung ý nghĩ của mình sau đó t ử vọng lại lần nữa bước vào máu trí cổ tản ra trí tuệ trong vầng sáng trong chốc lát nguyên bản sơ cứng suy nghĩ trong nháy mắt nhanh chóng suy tư mượn trí tuệ vầng sáng lực lượng t ừ vọng bắt đầu phân tích lên mình bây giờ tình huống thân thể biến thành cương thi trừ phi tìm tới thích hợp lịch chuyển sinh từ biện pháp bằng không thì chết đi không khiếu liền không cách nào lại có bất kỳ tiến bộ trên cơ bản chính là tù vi khóa kín tình huống mặc dù cương thi thân thể không thiếu tuổi thọ có thể cùng nguyên thư bên trong phương biên bình thường gần như không chút kiên kỵ sử dụng trí tuệ vầng sáng thôi diễn nhưng là tiêu hao không hề nghi ngờ cũng là lớn huyết hải địa linh đã đáp ứng lấy từ vọng làm chủ tiến hành hợp tác nói cách khác tại hợp tác phạm vi bên trong t ừ vọng thôi diễn tiêu hao cùng nhu cầu có thể do huyết h ả i phúc địa thậm chí sau lưng nó trường sinh ngày qua xuất lực trong đó có rất lớn thao tác không gian bất quá thành cũng trí tuệ vầng sáng bại cũng trí tuệ vầng sáng trí tuệ vầng sáng có thể được đưa đến huyết h ả i phúc địa vốn là mang ý nghĩa quá nhiều đầu tiên chính là huyết h ả i địa linh quả thật là có thể cùng bắc nguyên cự dương thế lực chỗ câu thông thậm chí có thể c h u y ể n t ố n g tài nguyên đến huyết h ả i phúc địa chưa chừng liền sẽ thi triển một chút thủ đoạn để tốt hơn khống chế tử vọng thứ yếu chính là huyết h ả i địa linh sẽ đem có thể c h u y ể n tống trí tuệ bẩn sáng máu chi tiên cổ giao cho từ vọng sử dụng theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cự dương hiện tại đúng là nguyện ý tại một chút phương diện cùng từ vọng hợp tác nhưng là lời như vậy cự dương hy vọng lại là cái gì đâu nghĩ đến đây từ vọng chỉ là khẽ lắc đầu hay là có quá nhiều không biết hay là thực lực bản thân quá yếu nếu là mình thực lực đủ mạnh có thể nhẹ nhõm thôn vệ huyết h ả i phúc đ ị a cái kia sao lại bị chỉ là thất truyền phúc đ ị a địa linh làm cho trở thành cương thi tri thân nếu là mình thực lực đủ mạnh có thể bằng vào sức một mình tiêu dao cái kia sao lại bị những cái kia đã chết đi cựu chuyển tôn giả xem như con cờ sử dụng nếu là mình thực lực đủ mạnh có thể một tay đối kháng mảnh này cổ giới cái kia sao lại cùng nhau đi tới như vậy lòng đ ồ n g c h a tấn không có chút nào tự do gian khổ sinh hoạt vậy liền mạnh lên đi mạnh lên đến có thể khống chế mình muốn khống chế hết thảy mạnh lên đến có thể tự do hoàn thành cuộc đời mình mỗi một cái lựa chọn chính đạo truy nã thì như thế nào tất diện nhân truy sát thì như thế nào thiên cầu thương vận thì như thế nào c u hồn vệ thân thì như thế nào huyết hại ở trước mặt thì như thế nào tư vọng sẽ đi xuống thẳng đến phía trước không một vật có thể ngăn cản con đường của hắn đây cũng là tử vọng lựa chọn số mệnh trời bại lại có làm sao thân thể tàn phế hóa cương tranh thiên mang gs liên quan tới sự tình hôm nay các vị có thể nhìn muốn phía dưới tác giả có lời nói chương một trăm ba mươi tám mưu sống rượu d ụ n g xoay thua thiệt tăng doanh đ ắ t đắt đắt hắc tử cùng bạch tử tương hô gia thoa lẫn nhau có tiết tấu lẫn nhau rơi xuống hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi bảy ba mươi mưu sống trong không gian bạch cốt trên bàn cờ trọn vẹn rơi xuống ba mươi mai hắc tử cùng bạch tử bàn cờ hai bên từ vọng tại mưu sống trong không gian thân ảnh hình dạng vẫn như cũ như là đã từng non nớt thiếu niên bình thường mà bạch tốt bàn cờ đối diện chấp cờ hư ảnh đã từ lúc mới bắt đầu bàn tay kéo dài đến cánh tay mà tới được lúc này từ vọng vẫn không có đình chỉ chỉ là đưa tay lại lần nữa ngưng tụ ra một quân cờ ngẫu nhiên rơi xuống ba mươi mốt so sánh lên đoạn thời gian trước chỉ có thể rơi xuống mười hai mai quân cờ hiện tại từ vọng quả thực là biến hóa về chất mà nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là dựa vào huyết trí tiên cổ trí tuệ bẩm sáng tiến hành cao tốc sử dụng suy ngh cũng không ngừng lấy bổ sung suy nghĩ của chúng k ô i p h ụ nhưng mà mưu sống trong không gian giờ phút này còn xa không chỉ như vậy thị giác chuyển hóa ngay tại bạch cốt bản cờ bên cạnh cách đó không xa chính là một cái khác tử vọng thân ảnh giờ phút này cái tử vọng hư ảnh ngay tại k h ô n g chế điều chỉnh t ừ lấy đạo ngấn ở giữa dung hợp nhờ vào đó thôi diễn ngoại đạo luyện cổ pháp đồng thời hoàn thiện tự thân cùng huyết hải lão tổ cho cổ phương mà đồng dạng cách đó không xa còn có cái thứ ba tử vọng thân ảnh chỗ chỉ bất quá cái này tử vọng ngoại hình chính thị phi thiên huyết ma thi bề ngoài giờ phút này cái tử vọng ngay tại mượn nhờ mưu h o ặ sát chiêu không ngừng quen thuộc chính mình bộ cương thi này thân thể đồng thời còn tại sửa sang lấy trong khoảng thời gian này chính mình trên đường đi kinh lịch cùng gặp phải ngũ đ ộ c chết thiết gia cổ sư tất diện nhân mỗi một cuộc chiến đấu đều tại xem tìm tòi nghiên cứu sau đó tiến hành tỉnh lại cùng tiến bộ đồng thời thôi diễn ba loại hoàn toàn khác biệt đ ộ vật đây mới là mưu hoạt sát chiêu chân chính tác dụng trước đó từ vọng sử dụng vẹn vẹn một chút xíu g a lông phế liệu mà thôi hiện tại có trí tuệ v ầ n g sáng trợ giút lúc này mới xem như chân chính đang sử dụng mưu h o ạ sát chiêu bất quá như vậy sử dụng cũng không phải không có tiêu nào rất truyền ra, tư từ từ nhỏ phản ứng ra, từ vọng mặt ở hai mắt khác còn dễ nói chỉ có hồn phách cường độ đã từng hai trăm người hồn hiện tại đã hạ xuống năm mươi người hồn trình độ đây cũng là cương thi thân thể thai hại mặc dù không cần trực tiếp lo lắng thọ nguyên hao tổn nhưng là hồn phách lại là sẽ càng thêm yếu đớt cùng bị tiêu hao càng nhanh giống như là từ vọng bộ dạng này thôi diễn sử dụng nếu là đổi thành cương thi khác khả năng một ngày liền hồn phách tiêu tán mà chết rồi cho dù là tiền cương cũng sẽ không tốt đi nơi nào vất quá có tiêu hao tự nhiên cũng liền có bổ sung huyết hải lão quỷ hôm nay đồ vật còn không có đưa tới muốn ta thúc ngươi bao nhiêu lần từ vọng mở miệng hướng phía cửa sơn động hô xuống một khắc hùng hùng hổ h ổ thanh em liền từ bên ngoài truyền ra đến rồi đến rồi mẹ nó tiểu quỷ ngươi thúc cái gì thúc vội vàng đi sinh tử muốn a có biết hay không ngươi muốn những vật kia có bao nhiêu khó làm huyết hải địa linh một đầu sáng tạo tiến vào trong sân động sau đó rầm rầm từ chính mình trong lông vũ rũ ra đại lượng cổ tài cùng cổ trùng trong đó đại bộ phận đều là khôi phục suy nghĩ cùng hồn phách loại hình đừng nói nhảm những này là lần sau muốn đồ vật sau khi chuẩn bị xong ngày mai cho ta t ừ vọng đem một cái máu gan cổ ném cho huyết hải địa linh mà đối phương tại quét mắt một lần sau trực tiếp hít vào một hơi sau đó trực tiếp hô lên tiểu quỷ ngươi bụa ta đây những vật này là nói có là có sao t ừ vọng muốn cầu đ ổ vật nhiều vô cùng nguyên bản huyết hải địa linh cảm thấy một cái ngũ chuyển cổ sư mà thôi coi như cần vật tư cũng không trở thành không hợp t ố i thường đi nơi nào mà lại chính mình một cái phát triển mấy trăm ngàn năm thất truyền phúc địa còn có thể không có đối phương muốn đ ổ vật phải không kết quả thật đúng là không có tiểu quỷ trước ngươi phải lượng lớn bổ sung suy nghĩ cổ chúng ta có thể lý giải muốn tẩm bổ hồn phách đồ vật cũng bình thường nhưng là ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi điểm danh muốn những cái kia cổ t à i là cái gì huyết hải địa linh l u t chim chỉ vào trên đất những cái kia cổ t à i từng cái từng cái chậm rãi mà nói sinh cổ từ cổ c a độc dược bờ bên kia hoa hoàng tuyệt thủy những n à y mẹ nó tất cả đều là sinh tử môn đặc sản ngươi một cái lợn rừng còn không phải mảnh khang không ăn còn có nhìn xem ngươi hôm nay yêu cầu đồ vật là cái gì lão tổ ta một cái huyết đạo phúc đ ị a từ chỗ nào cho ngươi làm nhân đạo cổ tại cùng ngươi yêu cầu những n à y cốt đạo cổ tại cùng chúng ta hợp tác lại có quan hệ thế nào huyết hải địa linh khí đều có chút thở không ra hơi t ừ vọng yêu cầu những n à y cổ t à i cổ trùng giai cấp đều không cao phần lớn đều là phạm cổ cấp bậc nhưng là không chịu nổi đều là hy l ư u đ ó à. sinh tử cổ những cái kia đặc sản sinh tử môn vật liệu không nói nhân đạo cổ t à i những n à y càng là cực độ khan hiếm trong khoảng thời gian này huyết hải lão tổ mỗi ngày đều muốn đi bảo hoàng thiên tìm mới có thể tìm được mà chỗ tốn hao đổi lấy tài nguyên thế nhưng là xa so với phạm tài cao hơn nhiều cơ hội là gấp đội t r à n giá mới có thể mua được đối mặt huyết hải địa linh chất vấn tử vọng không nói gì chỉ là trước từ dưới đất cầm lên những cái kia sinh tử môn bên trong hồn đạo đặc sản tài nguyên sau m ộ t khắc những n à y cổ t à i đều biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t bị chống rông thốt vệ sau đó tại huyết hải địa linh m í mắt dưới mặt đất từ vọng hồn phách cường độ trực tiếp tiêu thăng đến năm trăm người hồn cường độ thiên hạ tráng hồn phương pháp nhiều vô số kể nhưng là có mấy cái có thể theo kịp hiện tại ngươi ta cần tiêu hao ta biện pháp rất nhanh cho nên cần những tài liệu này chính là đơn giản như vậy nếu là lão quỷ ngươi cảm thấy chưa đủ tốt hoặc là đi tìm cho ta tốt tráng hồn chi pháp hoặc là đơn giản hơn đi tìm cho ta đến can đảm cổ ta cam đoan không cần những n à y cổ tài sau khi nói xong tư vọng lại thu hồi những cái kia chút ít nhân đạo cổ tài sau đó ném cho huyết hải địa linh một bộ cổ phương hình thức ban đầu cái này đây là huyết hải địa linh hơi xứng sở sau đó cha xét đứng lên trong nháy mắt trong lòng giật mình ngũ tạc cổ ta dựa theo t r ư ớ c ngươi cho ta huyết hải lao tổng h i ê n cứu thôi diễn ra cổ phương hình thức ban đầu phối hợp trước đó máu tâm cổ máu sống lưng cổ huyết nhãn cổ có thể tốt hơn n h ữ cải tạo cổ sư thân thể để nó thi triển huyết đạo huy năng càng thêm cường đại huyết hải địa linh lập tức hào hào thu về phần này cổ phương hình thức ban đầu một mực trong lòng trong nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa không có cách nào địa linh nói cho cùng chính là cổ tiên khi còn sống chấp nghiệm mà huyết hải lão tổ chấp nghiệm chính là hoàn thiện nghiên cứu của mình chỉ cần liên lụy đến phương diện này đỗ vận huyết hải địa linh cũng rất dễ dàng bị nắm không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền có thể làm đến loại tình trạng này ngược lại là l ã o tổ ta xem thường ngươi cái này thỏa mãn vậy ta xem như biết ngươi vì sao thời gian dài như vậy đều đối với huyết hải lão tổ nghiên cứu vô kế khả thi ngay tại huyết hải lão tổ vừa mới bất g i ậ n một chút sau từ vọng câu nói này lại để cho hắn lập tức tới lửa tiểu q ỷ ngươi có phải hay không cho thể diện mà không cần nói chắn ra là những cổ trùng này coi như lại t i n h tiến nói cho cùng cũng chính là cải tạo cổ sư thân thể khoảng cách một cái hoàn chỉnh thể chất hoặc là t r ủ n g tộc có căn bản khác nhau từ vọng cầm trong tay nhân đạo cổ tải nhẹ nhàng đốt ve đứng lên thể chất t r ủ n g tộc đều cũng không phải đơn nhất bản lưu phái tạo nghệ liền có thể hoàn thành sản phẩm cho nên cần nhân đạo chương một trăm ba mươi chín huyết cốt viên mãn nhân đạo trọng yếu chương một trăm ba mươi chín huyết cốt viên mãn nhân đạo trọng yếu nhân đạo hai chữ này từ t ừ vọng trong miệng nói ra trực tiếp để huyết hải địa linh á khẩu không trả lời được hắn làm cự dương vân thân lưu lại địa l ì n h như thế nào lại không biết được nhân đạo tầm quan trọng đâu cổ giới bên trong trí cường thể chất thập thể t nói trắng ra là chính là nhân tổ nhân đạo trí cao sản phẩm đây là một cái làm sao đều c n không r a n ú i cao muốn sửa chữa thể chất của con người cuối cùng là phải chạm đến nhân đạo t ừ b ọ n g bằng vào trước đó từng chiếm được ngũ độc hành giả truyền thừa lấy l u y ệ n chế ngũ âm xí thịnh cổ đem nhân đạo tạo nghệ tu luyện đến chuẩn đại sư trình độ điểm này tại phạm nhân cổ sư bên trong đã cực kỳ không dễ nhưng là so sánh lên muốn sáng tạo thể chất cần hay là quá mức hạ t cắt trong sa mạc cho dù từ vọng có thể dựa vào vực ngoại đạo n g ấ n thôn phệ nhân đạo cổ tài từng điểm từng điểm tích lũy nhân đạo cẳng ngộ cũng là nước xa không cứu được lửa gần đạo ngăn lại dài a huyết hải địa linh có chút tự lẩm bẩm nhưng là từ vọng lại đánh gây đối phương suy tư mặc dù bây giờ đi gian nan nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không đường có thể đi từ vọng h ả o h ả o thu về vật liệu sau đó nhìn về hướng huyết hải địa linh nhân đạo nói cho cùng cũng chỉ là một cái lưu phái nhân tộc phát triển mấy trăm vạn năm đi ra đường mặc dù không nhiều nhưng cuối cùng vẫn là có đây cũng là không sai huyết hải địa linh nhẹ gật đầu nhân đạo mặc dù kỳ dị nhưng là cổ giới anh hào như cá g i ế t sang sống nắm giữ nhân đạo huyền bí cũng không trở thành tuyệt chủng chỉ cần thuận tiền nhân lưu lại đường liền sẽ thuận tiện đi rất nhiều còn nếu là dẫm tại tiền nhân thành tựu bên trên liền có thể đi càng xa không sai cổ giới hiện tại tại nhân đạo bên trên đi xa nhất một là tích lũy hơn ba triệu năm t i ê n đ ỉ n h hai là nguyên liên tiên tôn lưu lại thần đế thành ba là dựa vào ư u hồn ma tôn lưu lại anh tông tứ đ ạ i khái chính là lạc thổ tiên tôn lưu lại lòng kình trong động t i ê n thầm thương huyết hải lão tổ năm đó tung hoành nam cương nhiều năm lại là thất c h u y ể n cổ tiên bên trong người nổi bật còn khai sáng làm thiên hạ loạn lạc huyết đạo tất nhiên cũng có liên quan đến mặt khác lưu phái đương nhiên đối với từ vọng mà nói nhân đạo cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại bởi vì từ vọng bản thân vực ngoại đạo ngấn khuynh ê ư ớ n g là thiên đạo mà quá mức thuần phí thiên đạo đạo ngấn sẽ dẫn đến không ngừng bản thân diễn hóa khó mà khống chế nếu là có thể đạt được nhân đạo cao thâm tạo nghệ có lẽ có thể kèm chế vực ngoại thiên đạo đạo ngấn tác dụng v ụ không đến mức tại thăng tiên thời điểm bởi vì đạo ngấn xung đột mà xảy ra chuyện nếu là có huyết hải lão tổ người lưu lại đạo chân ý tương trợ như vậy đối với lần này thôi diễn tất nhiên có trợ giúp thật lớn không sai không đúng vừa mới còn liên tiếp gật đầu huyết hải địa linh lúc này mới kịp phản ứng n g ư ơ i tên tiểu quỷ này đừng ở cái kia cho ta v ọ n g tưởng huyết hải lão tổ người lưu lại đạo c h â n ý há lại ngươi có tư cách đ i n g t r à g cho nên huyết hải lão tổ xác thực có lưu lại nhân đạo c h â n ý ngươi cái tiểu hôn t r ư ớ n g dám lựa bịp lão tổ ta huyết hải địa linh k h í đến toàn thân phát r ù n thật sự là hận không thể cho trước mắt tiểu hôn chướng này một bàn tay được rồi được rồi không cho liền không cho dù sao thôi diễn chính là ngươi đồ vật lao quỷ chính ngươi không quan tâm hiệu xuất liền không ở hồ đi từ vọng khoát tay náo làm ra c h ụ p khách động tác mà huyết hải lão tổ thì là h u n g h ă n g chừng từ vọng một chút sau đó quay người muốn đi chờ chút từ vọng lại lần nữa gọi lại huyết hải địa linh sau đó mở miệng nói ra cương thi thân thể không cách nào tự hành sinh ra chân nguyên dựa vào những vật khác bổ sung hiệu suất quá thấp vậy ngươi còn muốn như thế nào trong khoảng thời gian này lão phu cho ngươi bao nhiêu nguyên thạch cùng chữ nguyên cổ không có bạc đãi qua ngươi hiệu suất hay là thấp tình huống dưới mắt lựa chọn tốt nhất hẳn là thiên nguyên bảo liên hoặc là nói mũ chuyển thiên nguyên bảo vương liên nếu là có vật này ta thôi diễn lúc liền không cần lo lắng chân nguyên tiêu hao vấn đề n g ư ơ i mẹ nó nghĩ như thế nào đẹp như vậy đâu còn tiên nguyên bảo vương liên n g ư ơ i tại sao không gọi l a o tổ ta chuẩn bị cho n g ư ơ i tiên nguyên bảo hoàng s e n đâu vừa mới quay đầu huyết hải địa linh lại bị tử vọng nghe được lời này dẫn đến không nói thêm gì chỉ là quay người liền bay mất huyết hải địa linh bộ dáng này tử vọng cũng không thèm để ý đầu tiên hai người chính là lợi dụng lẫn nhau tình huống thứ yếu chính là tử vọng cũng không có thật thiếu chân nguyên tiêu đến loại trình độ đó đưa ra yêu cầu này trên thực tế cũng là đang thử thăm dò nguyên thư bên trong bác nguyên vương đình trong phúc địa tám mươi tám sừng chân dương trong lầu liền có một đoá ngũ truyện thiên nguyên bảo vương liên cái này của mặc dù chân quý nhưng là nói cho cùng cũng là phản cổ t ừ vọng đưa ra yêu cầu này chính là muốn nhìn một chút huyết hải phúc đ ị a cùng bác nguyên cự dương ở giữa liên hệ đến cùng có thể mật thiết tới trình độ nào có phải là hay không có thể tùy ý truyền t ố n g đ ồ vật xem ra đến bây giờ huyết hải phúc đ i ệ mặc dù có thể cùng bác nguyên cự dương liên lạc nhưng là cũng không có cách nào tấp nập lâu dài thậm chí cần tiêu tốn rất nhiều đại giới mới có thể làm đến nếu không huyết hải địa linh liền không cần phải đi bảo hoàng thiên mua cổ tải mà lại nói đến cùng cự dương tiên tôn hiện tại đã chết chỉ bất quá dựa vào tiền cương thân thể treo nửa chết nửa sống mà thôi tôn giả tuy mạnh nhưng tuyệt đối không phải đ ấ n g toàn năng liên nguyên thư liên xem cự dương tiên tôn tại số mệnh cổ hủy diệt trước đó chỉ là khó khăn lắm có một k í c h chi lực mà thôi tuyệt không phải hoàn toàn không có thao tác không gian ngay tại từ vọng suy nghĩ thời điểm một viên tương tự táo đỏ đổ bật xuất hiện ở từ vọng trước mặt sau đó chính là huyết hải địa linh thanh âm xa xa chuyển đến tiểu quỷ đừng nói lao tổ ta chưa đầy đủ yêu cầu của ngươi cái này ngươi có bản lĩnh dùng liền theo ngươi dùng gặp được bật này từ vọng trong mắt ngược lại lóe lên một tia ngoài ý mớn sau đó có chút nhẹ gật đầu xem ra huyết h ả i địa linh là thật rất khó trực tiếp cùng bắc nguyên làm ra liên hệ nếu không cũng sẽ không làm ra hành vi như vậy từ vọng vươn tay bắt được vật trước mắt vẹn vẹn cầm trong tay liền có thể cảm giác được vật này ở chứa cơ hồ vô tận chân nguyên vật này chính là cổ tiên tiên nguyên hay là thất c h u y ể n táo đỏ tiên nguyên phải biết cổ tiên sau khi chết tiên phiếu hóa thành phúc điệp nhưng là không cách nào chính mình sản xuất tiên nguyên vực này đổ vật trên cơ bản chính là dùng một chút ít một chút trên cơ bản một cái trong phúc đ i ệ tiên nguyên tiêu hao hoàn tất sau cũng sẽ xa vào đến đối với hai kiếp không thể làm gì tình trạng mà giờ khắp này huyết hải địa linh vậy mà trực tiếp cho t ừ vọng nguyên một khoả táo đỏ tiên nguyên nó giá trị không cần nói cũng biết mặc dù riêng lấy số lượng tới nói tiên nguyên bên trong ẩ n chứa chân nguyên cơ hồ có thể được xưng là vô hạn nhưng lại không cách nào trực tiếp sử dụng một là sẽ lưu lại dị t r ù n g khí tước giảm xuống tư c h ấ t hai là cả hai chân nguyên tiếp xúc mật thiết sẽ phát sinh bạo tạc làm không khíu bị hao tổn như vậy cần phải một chút thủ đoạn a t ừ vọng có chút meo lại đôi mắt vừa mới huyết hải địa linh cũng đã nói nếu là mình có thủ đoạn sử dụng tiên nguyên liền theo hắn sử dụng tiên nguyên chuyển hóa làm chân nguyên thủ đoạn tử vọng hiện tại có sao tạm thời không có nhưng không có nghĩa là không thể có trong đoạn thời gian này h u y ế t hải địa linh cung cấp tài nguyên cùng cảm nội trợ giúp b ê n d ư ớ i t ừ vọng hiện tại h u y ế t đạo cảnh giới đã đạt đến đại sư cảnh giới t ừ vọng lấy ra một bộ phận cổ t à i những tài liệu này chính là mới vừa rồi h u y ế t hải địa linh c h o đề cập tới cốt đạo vật liệu chuyển đổi cao giai chân nguyên cho đê giai sử dụng cổ trùng t ừ vọng vừa v ẫ n biết đồng thời nắm giữ một cái hôi cốt tài tử truyền t h ừ a cốt đục đoàn viên cổ cái này cổ chỉ là tam truyện cổ trùng nhưng là nó lý niệm lại hết sức t h ự dụng mà bây giờ tự vọng chính là muốn dùng cái này cổ là làm đồ sáng tạo một cái có thể đem tiên nguyên chuyển hóa làm chân nguyên sử dụng cổ trùng tại cốt đạo trên cơ sở lại thêm huyết đạo huyết cốt viên m ã n cổ chương một trăm bốn mươi trong m n g cờ gặp phượng tư sơ h i ể n t r ư ơ n g một trăm bốn mươi trong mậu cờ gặp phượng tư sơ h i ể n đèn trắng x e t lẫn thủy mặc giao hỏa từ vọng t ỏ a lạc ở hắc bạch phân minh chỗ chờ đợi phượng kim hoàng đến tại trở về vui yêu sợ ác buôn tình sau từ vọng đã có thể sơ bộ khống chế cùng phượng kim hoàng gặp mặt thời gian chỉ cần đợi cho mậu tình tiên cổ tràn đầy thời điểm tiến hành thôi động liền có thể từ vọng suy nghĩ khẽ động bên người nổi lên mậu tình tiên cổ vốn chỉ là giống như t r ứ n g t r ù n g n g ậ n tình tiên cổ giờ phút này đã biến thành kén t r ù n g hình dạng nhìn qua tựa như là sắc hóa thành côn trùng trưởng thành bình thường từ vọng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại người sống thủy tiên cổ cũng lẳng lặng phiêu p h ù ở trên không muốn đại phượng kim hoàng đến thời điểm làm tiếp động tác nhưng là chỉ gặp sau một khắc n g ậ n tình tiên n g n g cổ trôi giạt đến người sống thủy tiên n g n g cổ bên người sau một khắc cụ tình n g h ĩ lên người sống thủy tiên n g n g cổ trong nháy mắt co lại thành một đoàn đã không còn dư thừa động tác sau đó tại từ vọng khống chế phía dưới người sống thủy tiên cổ chậm rãi trôi g ạ t đến từ vọng bên n g sau đó từ vọng lấy ra đại lượng hồn đạo cổ tài, bị n g ạ n hoa hoàng t i ệ t nước khi nhìn đến những ngày cổ t à i s a u người sống t ư ớ i tiên cổ tựa như là thấy được tầm lá ấu như con tàm lập tức nào tới từng bụng từng bụng ặ m trong một lát liền đem những ngày cổ t à i gặm một cái không còn một mảnh gặm xong những ngày cổ t à i s a u người sống t ư ớ i tiên cổ bụng dưới cũng hơi nâng lên sau đó chỉ gặp cổ trùng há m ồ m phun một cái đem một chút trong suốt chất lỏng phun ra những ngày hiện ra mùi rượu chất lỏng cứ như vậy bị từ vọng hóa thân giờ phút này càng thêm ngưng thật mấy phần hồn vách cường độ trực tiếp tiêu thăng đến sáu trăm nhân hồn người sống túy tiên cổ bực này diệu dụng thật có thể xưng một cái cỡ nhỏ đã hồn sơn tăng thêm tinh thần xa xúc ốc nếu là không có cái này cổ trợ rút trong khoảng thời gian này t ừ vọng sử dụng trí tuệ bừng sáng khả năng đã sớm hồn phách tăng hết làm xong đây hết thể sau t ừ vọng khống chế mậu t ì n h tiên cổ vững vàng khống ở người sống túy tiên cổ miễn cho lại xuất hiện lần trước ngộ nhập sinh tử môn tình huống không lâu sau đó mậu rực từ đằng xa chậm rãi bay tới đi theo phía sau bạch ngư dĩ nhiên chính là phượng kim hoàng tại chính thức gặp mặt sau phượng kim hoàng bị từ vọng cái bộ dáng này cho kinh đến một chút dù sao mấy lần trước gặp mặt từ vọng đều là lấy hắc ngư hình thái hóa thân to lớn như thế biến hóa cơ hội là khác nhau một trời một vực đạo hữu ngươi đây là phượng kim hoàng hóa thành bạch ngư lóe lên trong mắt cá mang theo thăm dò c h i sắc mà từ vọng hóa thân hình cầu thì là tản ra bình tĩnh nhưng là mang theo một chút hư n h ư ợ c thanh âm lần trước trải qua bao lâu đã có hai tháng hai tháng thôi xem ra dẫn ngươi đi sinh tử môn tiêu hao cùng mong muốn một dạng đạo hữu trạng thái hiện tại là bởi vì lần trước chớ có hỏi nhiều làm tốt chính ngươi sự tỉnh chính là Từ bây giờ từ vọng cáo chi phượng kim hoàng nhiều chuyện như vậy cho dù ngay từ đầu cũng không phải là phượng kim hoàng tự nguyện nhưng là không thể không nói phượng kim hoàng từ tử vọng nơi này đạt được rất nhiều đồ vật thậm chí lần trước sinh tử môn tri hành phượng kim hoàng trực tiếp đạt được mộng đạo trí cao bí cảnh mộng chồng cho con bước này gặp phải tự nhiên là để phượng kim hoàng khuynh ê ư ớ n g cảm kích tử vọng hai người trầm mặc một chút một phe là phượng kim hoàng mang theo ấ y n ấ y cảm thấy là bởi vì chính mình dẫn đến tử vọng như vậy bị hao tổn mà một phương thì là tử vọng tại đơn phương xem xét biến hóa giống như lần trước lần này phượng kim hoàng đến sau không tiếp tục trực tiếp xuất hiện m ộ n cảnh có thể là bởi vì chính mình thất tình còn không có trực tiếp trở về mà lên một lần thất tình nhận chứa đồ vật bị hư hồn bật đi trừ cái đó ra từ vọng còn phát hiện phượng kim hoàng trên thân cũng có chút biến hóa nguyên bản thuần trắng thân cá phía trên mang tới có chút tử mang nhìn qua giống như là m ộ n g đạo khí tước hai tháng này m ộ n g đạo tu làm được như thế nào từ vọng mở miệng hỏi thăm mà phượng kim hoàng nghe được đằng sau cũng nhanh chóng trả lời dựa vào lần trước t ử sinh tử môn ở bên trong lấy được m ộ n g đ ị a chi lực rất lớn trình độ giải quyết tu luyện m ộ n g đạo cần thiết vật liệu trong khoảng thời gian này m ộ n g đạo đã mò tới đại sư khung cửa không lâu liền có thể đột phá nói xong những lời này sau p ư ợ n g kim hoàng còn có chút thấp thỏm nhìn về hướng từ vọng Như giữa nhưng mà i t phượng kim hoàng không biết là từ vọng giờ phút này ngay tại tiêu hóa vừa mới phượng kim hoàng nói câu nói kêu mang tới tin tức ngậu điệu chi lực nói cách khác phượng kim hoàng hiện tại đã dựa vào kiếp trước quà tặng có thể trình độ nào đó sử dụng ngậu giấc ngậu này đạo trí cao bí cảnh vốn là đại mộng hạt giống phượng kim hoàng phối hợp bên trên mộng đạo trí cao bí cảnh tư vọng thật có chút cảm thấy cái này giống như là không diễn một dạng mộng đạo tại nguyên thư bên trong chính là hàng duy đà kích một dạng tồn tại có thể nói hoàn toàn không có khắt chế thủ đoạn mà lại là một đầu hoàn toàn mới đường cho dù là đến cuối cùng muốn thành tựu i nho nhỏ mộng đạo đại sư đều là khá khó khăn nhưng là phượng kim hoàng thời gian mới trôi qua bao lâu liền là sẽ đạt đến v ớ c này tình huống là thật để tư vọng có chút khó mà an bài phải biết bây giờ cách trung châu hồ tiên phúc địa mở ra cũng còn có thời gian mấy năm trong khoảng thời gian này tuyệt đối đầy đủ phượng kim hoàng thành tựu i mậu đạo đại sư thậm chí cao hơn lúc kia nếu là phượng kim hoàng có thể tại hồ tiên phúc địa sử dụng mậu đạo thủ đoạn cái kia phương biên dù cho vẫn như c ũ r ử a vào thiên ý cùng ảnh tông bố cục cầm xuống đãng hồn sơn cũng tất nhiên sẽ phát giác được rõ ràng không đúng phượng kim hoàng tình thế cuối cùng là phải ép một chút nếu như bị ảnh tông phát giác được không đúng cái kia làm không tốt sẽ xuất hiện sớm ách sắt tình huống lúc kia phượng kim hoàng đại biểu đường dây này nhưng là không còn chí ít ở trên trời đình chân chính bồi dưỡ không thể để cho phong mang của nó quá t h ị n h mà lại nói đến cùng tư vọng cần chính là một cái có thể từ từ dẫn đạo k h ô n g chế phượng kim hoàng mà không phải một cái tài tình cao lúc nào cũng có thể thoát ly k h ô n g chế phượng kim hoàng m n g đạo tu đi không thể nóng đội mà lại m n g đạo tuy mạnh nhưng là vốn có ưu thế tuyệt đối trước đó cũng không thể thiếu mất mặt khác tự vệ thủ đoạn đạo hữu lời nói ta tự nhiên là minh mạnh nghe đ ư ợ c phượng kim hoàng đáp lại tư vọng khẽ gật đầu mặc dù bây giờ hắn bóng một dạng ngoại hình căn bản là nhìn không ra tại gật đầu tu hành một đạo trừ thăm dò bên ngoài vũ đắp cùng hoàn thiện cũng rất trọng yếu mậu là độc lập đạo nhưng là muốn triệt để hoàn chỉnh còn rất xa khoảng cách t ừ vọng một bên dẫn đạo một bên nói ra đại lượng để phượng kim hoàng đều sợ hai than lý luận đều là từ trong nguyên thư đề cập khái niệm bất quá đối với phượng kim hoàng loại này đại tài tình người có khái niệm thì tương đương với biết được đại khái con đường phương hướng đầu tiên cổ tu muốn tu hành ngậm đạo tốt nhất chính là trong ngậm t u lợi cho nên ngậm đạo cơ sở cần phải một cái có thể cam đoan cổ tu có thể tiến vào trong ngậm cổ trùng thứ yếu ngay sau đó chủ yếu lưu phái đều có cải tạo thân thể để nó càng thêm rán vào lưu phái phụ trợ chi pháp điểm này cũng không thể thiếu tư vọng nói tới hai điểm này trên thực tế chính là ám chỉ nguyên tắc bên trong mậu gối cổ cùng tính khiết mậu cầu chân thể hai thứ này đều là do phượng kim hoàng triệt để hoàn thiện sáng tạo mà ra chỉ bất quá bây giờ bị từ vọng lấy ra làm làm lý niệm lừa dối còn để phượng kim hoàng nghe được s ừ n g sốt một chút sau đó thân thể thân cận mậu đạo hồn phách cũng cần như vậy cổ sư tại đạt tới trăm người hồn thời điểm cần ngưng luyện hồn phách mới có thể lại tăng lên nữa ngưng luyện thủ pháp khác biệt cũng sẽ có lây khác biệt hồn phách sở trường ngươi có thể bắt đầu từ h ư n à y nói đi từ vọng ôm không bỏ được hải tử không bắt được lang tâm thái đem người sống ưu tiên cổ lưu lại còn thừa tiệu dịch giao cho phượng kim、hoàng. đây là dùng đi phượng kim hoàng nhìn thoáng qua từ vọng sau đó đem những rượu này dịch đều sử dụng sau đó nàng khiếp sợ phát hiện hồn phách của mình cường độ vậy mà trực tiếp đạt đến chín mươi chín người hồn cấp độ chỉ kém cô đ ộ n g hồn phách liền có thể trở thành trăm người hồn như vậy cũng càng thuận tiện ngươi ngày sau thôi diễn t ạ quá đạo hưu phượng kim hoàng hướng phía từ vọng trịnh trọng nói tạ ơn nàng làm linh duyên trai nữ tiên t r í tử tự nhiên là biết được tráng hồn khó khăn trong khoảng thời gian này phượng kim hoàng đã sớm mượn nhờ thân phận của mình siêu tập một chút dưỡng hồn vật liệu nhưng là tuyệt đối không có từ vọng sử dụng bực này thuận tiện cấp tốc một bên trịnh trọng nói tạ、ơn. chương một trăm bốn mươi mốt không phải thiên tri tướng huyết hại người, người cảm giác trong sân động từ vọng chậm rãi mở hai mắt ra ác quỷ bình thường người dữ tợn không phải thiên huyết ma trên mặt cương thi cũng mang theo một tia sợ hai thang phục lần này cùng phượng kim hoàng thương lượng sau đạt được đồ vật viễn siêu từ vọng tưởng tượng mặc dù không có cầm tới kiếp trước quà tặng nhưng là lần này thương lượng sau t ừ vọng đạt được phượng kim hoàng trên người mộng đạo càng ngộ nó mộng đạo cảnh giới cũng một bước bước vào chuẩn đại sư cảnh giới thứ yếu chính là mặt khác lưu phái càng ngộ t ừ vọng trước đó suy đoán là chính xác vòng vào vực ngoại đạo ngấn tại mộng cánh bên trong lưu lại thủ đoạn t ừ vọng thật có thể đem phượng kim hoàng t h a m dò mộng cảnh lấy được lưu phái càng ngộ phục chế một phần cho mình dùng trừ phượng kim hoàng bản nhân tu hành kim đạo bên ngoài kỳ chủ muốn thì là dòng nước cùng ánh sáng đạo lưu phái c à n n ộ cùng một phần mặc dù số lượng t ế u nhưng lại không gì sánh được thâm thúy âm đạo nếu như nói người sau đến từ phượng kim hoàng phụ thân phượng cựu ca như vậy người trước chính là khả năng đến từ phượng kim hoàng mẫu thân bạch tỉnh tiên tử bất quá đáng tiếc là trước mắt xem ra phượng kim hoàng cũng không có gặp được không tuyệt lao tiên m ộ t cảnh cho nên luyện đạo cảnh giới chỉ là qua quýt bình bình chỉ dựa vào lấy một chút vụn bật cảm n ộ miễn miễn cưỡng cưỡng để từ vọng tại luyện đạo đại sư trên cảnh giới hơi bước vào một bước mà thôi trừ cái đó ra nhất làm cho từ vọng không tưởng tượng được thu hoạch chính là cổ phương tại cùng phượng kim hoàng thương lượng bên trong tử vọng thử cùng phượng kim hoàng cùng nhau sử dụng bạch cốt b à n cờ sau đó phượng kim hoàng tài tình cũng không có để tử vọng chỗ mất n h ị n vậy mà ngạnh s i n h s i n h thôi diễn ra một cái cổ phương hình thức ban đầu mặc dù phần này cổ phương chỉ là phan cổ nhưng thật là một phần mộng đạo cổ phương tại đại thời đại đến trước đó một phần mộng đạo cổ phương tồn tại theo một ý nghĩa nào đó có thể nói giá trị không thua gì tiên cổ phương mà lại phần này cổ phương đối với tử vọng tới nói giá trị cao hơn trước đó tử vọng mặc dù cũng đúng mộng đạo hữu châu nghiên cứu nhưng là trên cơ bản đều dựa vào mộng tình tiên cổ cùng p ư ợ n g kim hoàng cảm nộ mà giờ khắp này có phần này mộng đạo cổ phương nơi tay từ vọng liền có khả năng lấy một diễn toàn chân chính bắt đầu chính mình nghiên cứu m ộ n g đạo mà trừ những thu hoạch này bên ngoài từ vọng còn phải biết trọng yếu một chút đó chính là huyết h ả i trong phúc địa tốc độ thời gian trôi qua từ khi từ vọng đi tới huyết h ả i phúc địa sau đã qua chừng một tháng thời gian từ lần trước sinh tử môn sự kiện tính toán tối thiểu là qua hơn ba tháng thời gian mới đối nhưng là phượng kim hoàng lại nói chỉ mới qua hai tháng như vậy tính ra như vậy từ khi từ vọng tiến nhập huyết h ả i phúc địa sau ngoại giới thời gian tuyệt đối nhỏ hơn thậm chí xa xa nhỏ hơn thời gian nửa tháng bộ dạng này tính toán như vậy h u y ế t h ả i phúc địa tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là tại gấp mười lăm lần trở lên nếu là khoa trường một chút coi là khả năng có gấp ba mươi lần đều có thể dù sao thăng tiên thời điểm thành cựu phúc địa lớn nhỏ khác biệt dẫn động quang âm trường hà nhánh sông lớn nhỏ cũng khác biệt tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cũng khác biệt nguyên tắc bên trong đặc đẳng phúc địa đen lâu lan đang tận lực gáp chế xuống phúc địa tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là ba mươi tám lần mà lên các loại trong phúc điệu người nổi bật quá bạch vân sinh phúc điệu thời gian tỷ lệ là ba mươi ba lần nếu là huyết hải l a o tổ thăng tiên lúc thành t ể u cũng là thượng đẳng phúc điệu như vậy tốc độ thời gian trôi qua cũng hẳn là là tại gấp ba mươi lần trên d ư ớ i bất quá loại này số liệu chỉ có thể để mà tham khảo dù sao cổ tiên là có thể dựa vào trụ đạo thủ đoạn điều tiết trong tiên khiếu tốc độ thời gian trôi qua t r ì n h lý xong lần này lấy được sự bật sau từ vọng hít sâu một hơi lại lần nữa bắt đầu mượn nhờ trí tuệ bầm sáng tôi diễn lần này nhu sống trong không gian bạch cốt trên bạt g từ vọng trọn vẹn rơi xuống tiếp cận năm mươi mai bạch tử mà hết thể này cũng là bởi vì giờ phút này t ử vọng trên người một cái cổ trùng một cái ngoại hình quái dị giống như c ú ố n rốn cùng c ú ố n rốn bình thường cổ trùng ngũ truyền huyết đạo cùng cốt đạo cổ trùng huyết cốt viên m ã n cổ cái này cổ c ú ố n rốn vị trí n â n g nổi đồng bền giữa không t r u n g táo đỏ tiên nguyên đem hắn bọc lại ở trong đó mà c ú ố n rốn vị trí thì là kết nối tại t ử vọng phần bụng liên tục không ngừng đem táo đỏ tiên nguyên bên trong chân nguyên chuyển hóa đưa vào t ử vọng chết đi trong không thiếu trí đạo cổ trùng bổ sung suy nghĩ người sống say tiên cổ bổ sung hồi phách máu trí cổ tăng lên tư duy huyết quất viên mãn cung cấp chân nguyên cuối cùng lại lấy mưu hoạt sát chiêu cùng bực ngoại thiên đạo đạo ngân đến t ô i diễn bực này phối trí tại cổ giới bên trong đều xem như tuyệt đối xa hoa mà chỉ cần cho tử vọng đầy đủ thời gian như vậy tuyệt đối liền có thể cực tốt hoàn thiện ra tử vọng đằng sau thăng tiên cần thiết đ ạ i bộ phận kế hoạch cùng phối trí bất quá trước đó tử vọng ngay sau đó cần một vật đó chính là nhân đạo cảm n g ộ lại là một tháng đi qua tại ngày nào một ngày tử vọng mở hai mắt ra huyết h ả i lão quỷ tử vọng mở miệng gọi hàng một lát sau huyết hải địa linh liền từ bên ngoài sơn động bay tiến tiểu quỷ lại có chuyện gì tìm lão tổ huyết hải địa linh luôn cảm giác có điểm gì là lạ làm sao cảm giác mình càng lúc càng giống trong t i ể u quán tiểu nhị một dạng trước đó tản phương ta đã hoàn thiện tốt t ừ vọng không nói nhảm đem mới cổ phương giao cho huyết hải địa linh nhìn đối phương không kịp chờ đợi xem xét đứng lên t ừ vọng thì là chậm dại giới thiệu chứ trước đó ngũ tạng cổ ta lại mới tăng thêm một loại lục p h ủ cổ đồng dạng đều là từ trong đến ngoài tăng phúc huyết đạo năng lực cổ trùng phối hợp thêm huyết thần cổ đại khái có thể làm được trực tiếp hấp thu huyết dịch đến tới một mức độ nào đó thay thế chân nguyên sử dụng không sai xem ra lão tổ ta trong khoảng thời gian này ngược lại là không có đ ư ờ n g phí chạy người tên tiểu quỷ này xác thực đem lão tổ lưu lại nghiên cứu ăn đến rất đấu huyết hải địa linh nhẹ gật đầu nhưng là từ vọng lại ngược lại khẽ lắc đầu cũng chỉ là dạng này đây cũng là phần này nghiên cứu mức cực hạn ngươi nói cái gì nghe được từ vọng lời nói huyết hải lão tổ giật mình sau đó nhữ m à y nhìn xem từ vọng ta nói rất rõ ràng huyết hải lão tổ khi còn sống nghiên cứu cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này chấm dứt không đợi huyết hải địa linh phát tác phản bác từ vọng tiếp tục nói nếu như trong khoảng thời gian này ta thôi diễn không sai h u y người lão tổ nói đúng sau một lúc lâu huyết hải địa linh mới mang theo một tia đắng chát mở miệng đáp lại tư vọng có thể như vậy bắn ra phi thiên huyết ma thi lý do theo một ý nghĩa nào đó đã hiểu thấu đáo huyết hải lão tổng nghiên cứu so huyết h ả i địa linh càng sâu cũng càng có quyền lên tiếng mà bây giờ tư vọng lại nói phần này nghiên cứu chấm dứt phi thiên huyết m a thi trải qua tai trong khoảng thời gian này nghiên cứu xác thực có thể nói bên trên là tương đương thần kỳ hoặc là từ trình độ nào đó tới nói cái này phi thiên huyết m a thi chính là huyết h ả i lão tổ châu nghiên cứu ra được huyết đạo t r ù n g tộc hình thức ban đầu tư vọng giơ tay lên k h u cạn thi thủ phía trên chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có một sợi huyết vụ chầm c h ầ m lưu động theo tử vọng suy nghĩ không ngừng biến hóa hình dạng phi thiên huyết mã thi không chỉ nó thân thể cường độ muốn xa xa mạnh hơn huyết quỳ thi tu la thi thiên ma thi loại hình này phi cương trọng yếu nhất chính là hóa thân thành thi này sau thể nội sẽ sinh ra huyết đạo đạo ngấn phi thiên huyết ma thi huyền bí bị từ vọng một câu nói tỏ ra huyết hải địa linh cũng chỉ là gật đầu hiện tại đối với chuyện này từ vọng muốn so hắn càng có quyền lên tiếng mặc dù số lượng quá mức b é nhỏ nhưng là tồn tại chính là tồn tại chỉ cần đến tiếp sau đem phần này huyết đạo đạo ngấn lớn mạnh đúng là có cơ hội tạo ra một cái thích hợp huyết đạo t r ủ n g tộc nhưng là từ vọng nhìn huyết hải địa linh một chút lên tiếng lần nữa cái này liền cùng trước đó nghiên cứu x u n đột nếu như nói ngũ tạng lục phụ cổ coi như được là bình thường luyện cổ như vậy phi thiên huyết ma thi muốn tiến thêm một bước vậy liền hoàn toàn là luyện người lĩnh vực bước vào lĩnh vực này trước đó nghiên cứu kinh nghiệm thậm chí sẽ không đưa đến bao nhiêu tác dụng mà duy nhất có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ có tử vọng không nói thêm gì nữa huyết hải địa linh cũng cúi đầu tiểu quỷ người thắng cuối cùng huyết hải địa linh đáp ứng huyết hải lão tổ nhân đạo chân ý người liền cầm đi đi chương một trăm bốn mươi hai nhân đạo tân bí không phải thiên huyết tộc chương một trăm bốn mươi hai nhân đạo tân bí không phải thiên huyết tộc tiểu quỷ thế nào trong sân động huyết hải địa linh giờ phút này lo lắng để phòng nhìn trước mắt ngồi xếp bằng tử vọng tim đều nhảy đến c ổ rồi ngay tại v ừ a mới huyết hải địa linh đã đem huyết hải lao tổ người lưu lại đạo chân ý chuyến tất cả cho tử vọng chỉ nguyện tử vọng có thể tại nhân đạo bên trên tiến thêm một bước đem huyết hải lao tổ huyết đạo nghiên cứu đẩy lên một cái độ cao mới tại huyết hải địa linh lo lắng hai hùng nhìn soi mói tử vọng rốt cục chậm rãi mở mắt thật dài thở ra một hơi như thế nào không thế nào a huyết hải địa linh bị tử vọng nghe được lời này làm cho kem chút chưa có lấy lại tinh thần mà tử vọng chỉ là tự mình đứng lên bằng vào tăng lên nhân đạo cảnh giới một lần nữa trải b ư ớ c trước đó huyết đạo nghiên cứu huyết hải lão tổ nhân đạo chân ý cũng liền khó khăn lắm một kẻ chuẩn tông sư cảnh giới tôi h thậm chí qua cái này mấy trăm ngàn năm phát triển sau đã có chút theo không kịp thời đại nếu không có ta bản thân liền có một bộ phận nhân đạo cảnh giới không phải vậy phần này chân truyền thậm chí chỉ có thể đem cảnh giới của ta đẩy lên đại sư mà thôi tiểu quỷ ngươi biết cái gì nhân đạo huyền bí sao mà thần dị liền xem như ở trong thiên đình nhân đạo cảnh giới có thể đạt tới cảnh giới tông sư tồn tại đều là có thể đến được trên đầu ngón tay nếu không có huyết hải lão tổ tài hoa hơn người lấy huyết đạo từ đây suy ra mà biết làm sao có thể được rồi được rồi ta đã biết lao quỷ ngươi đem miệng ngậm bên trên tử vọng không nhịn được khoát tay á o trong tay xuất hiện trước đó thôi diễn mà ra các loại huyết đạo cổ phương chăm chú nhìn lại huyết hải lão tổ mặc dù sinh khí nhưng nhìn thấy tử vọng ngay tại đầu nhập nghiên cứu cũng không cách nào nói cái gì chỉ có thể n ả n lên giận sai a tử vọng có chút lẩm bẩm nói trong mắt xuất hiện một tia linh ngộ mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng vô một cái đem trong tay cổ phương cho nghiền nát sai là có ý gì tử vơ mới bắt đầu liền sai không nên lấy huyết đạo đi trình bày nhân đạo mà là hẳn là lấy nhân đạo đi d i ễ n hóa huyết đạo mới đối t ừ vọng nâng lên một cánh tay sau đó đ ỗ n g nhiên đâm vào lồng ngực của mình đem trong lồng ngực trái tim cho móc ra hóa cương thân thể trái tim đã không còn nhảy lên giờ phút này bày biện ra một k i a chết màu đen t ừ vọng một bên cầm trái tim của mình một bên bình tĩnh nói lấy huyết đạo luyện ra không phải thiên huyết ma thi như thế nào đi nữa c ư ờ n g đại cuối cùng cũng chỉ là do cổ chuyển hóa làm từ cương thi ngày kia độ vận k h ó xương tiên tiên c h i hình nói đi t ừ vọng lấy ra huyết tâm cổ thêm chút khống chế huyết tâm cổ liền cùng trái tim của mình hòa thành một thể bắt đầu một lần nữa bắt đầu nhảy lên cho nên kết quả là vẫn là phải từ người bản thân ra tay từ vọng đem trái tim một lần nữa nhét trở về thể nội không thèm để ý chút nào chỗ n g ự c vết thương thật lớn quay người nhìn về hướng huyết hải địa linh thứ hôm nay trở đi cần trường kỳ vì ta mang đến cổ sư cái này ngược lại là dễ nói huyết hải địa linh nhẹ gật đầu so với từ vọng trước đó yêu cầu cổ sư ngược lại xem như dễ dàng nhất lấy được tài nguyên phóng nhãn to lớn cổ giới trên cơ bản mỗi cái cổ tiên đều có tại chính mình trong tiên khiếu nuôi một chút cổ sư đến cung cấp nhật khí thực sự không được một chút tán tu cổ sư cũng có thể làm làm tài nguyên tại bảo hoàng thiên buôn bán giá cả tự nhiên cũng cứng mắc đương nhiên không chỉ là phổ thông cổ sư tư vọng vừa nói một bên dựng lên ba ngón tay đầu tiên các loại tư chất cổ sư đều cần từ linh đẳng hai thành một trong đến giáp đẳng chín thành chi chín mỗi cái cấp bậc tư chất đều cần chí ít một cái làm tài liệu thứ yếu các loại tu vi cổ sư nhất chuyển đến n g ũ chuyển khai thiếu thời gian dài ngắn đều cần nghiên cứu điểm này cần số lượng càng nhiều thuộc về tiêu hao hình vật liệu cuối cùng chính là dị nhân cổ sư dị nhân thể nội tự mang đạm ấn tốt nhất thân là dị nhân cổ sư cũng đồng dạng chuẩn bị một phần phù hợp phía trên hai điểm cái này không cầu số lượng nhưng là muốn trồng loại càng nhiều càng tốt thạch nhân vũ dân giao nhân có liền chuẩn bị chính là nghe được t ừ vọng yêu cầu huyết h ả i địa linh vậy mà trong lúc nhất thời có chút sửng sốt thật lâu mới mở miệng đ ắ p lại lao tổ ta vừa mới thật trong thời gian ngắn không phân rõ ngươi tên tiểu quỷ này có phải hay không đang tận lực trêu đ ù a lao tổ ta t ừ vọng yêu cầu thật sự là có một chút giao giá trên trời cảm giác cổ giới cổ sư mặc dù đúng là hao tài nhưng là cũng không phải g i a o cải trắng a giáp đẳng tư chất cổ sư cho dù là đặt ở một chút đại thế lực đều sẽ hơi tốt bảo tồn lại thử bồi dưỡng thành cổ tiên chúng con chớ nói chi là dị nhân cổ sư điểm này ta mặc kệ cho dù là nhân tạo tư chất cũng không quan trọng ta cần chính là khác biệt lượng biến đổi làm tài liệu mà lại lão quỷ ngươi cũng không cần cảm thấy rất khó khăn bởi vì đây là một cái thời gian dài nghiên cứu từ vọng ngồi về máu nhang trên ghế nhẹ nhàng đốt ve máu nhang mặt bàn nếu như nói trước đó chỉ là thuận huyết hải lão tổ đường đi đến cuối cùng như vậy hiện tại chính là chân chính lấy huyết hải lão tổ đường làm cơ sở bắt đầu đi ra một đầu con đường mới trong sơn động một lần nữa quý vị y lặng chỉ còn lại có t ử vọng một người xếp bằng ở huyết chi tiên cổ bên dưới tắm rửa lấy trí tuệ bằng sáng lần này cùng huyết hải địa linh tương lượng s á c thực lấy được nhân đạo chân ý mặc dù chỉ là đạt đến chuẩn tông sư cảnh giới nhưng là cũng coi là rất hiếm thấy mặc dù trên thực tế tử vọng càng thêm khát vọng là c ự dương tiên tôn nhân đạo càng n ộ i chân truyền i ể u truyền tôn giả dù cho không có chủ tu nhân đạo tu vi của nó cảnh giới đại khái cũng sẽ không thấp hơn đại tông sư c h i cảnh bất quá liền trước mắt xem ra tử vọng có thể thông qua huyết hải địa linh c ộ n tới cuối cùng vẫn là h ạ định tại huyết hải trong phúc địa tài nguyên bất quá ngay cả như vậy cũng là khá hậu hĩnh phải biết tử vọng trong khoảng thời gian này đến nay tiêu hao tài nguyên thậm chí so ra mà vượt mười cái h ô i cốt tài tử truyền thừa còn nhiều nếu là thế gian cổ sư cho dù là cỡ lớn thế lực cũng tuyệt đối không chịu nổi như thế tiêu hao bất quá đối với tử vọng t i nói tiêu hao cũng không phải là hắn để ý đồ vật dù sao tiêu hao chính là huyết h ả i địa linh vật tư mà không phải mình dựa vào cái gì thay huyết h ả i địa linh tiết kiệm tử vọng hít sâu một hơi lại lần nữa đem tinh thần chìm vào thôi diễn bên trong lần này tử vọng ngay tại hoàn thiện cũng không phải là huyết hải địa linh hy vọng huyết đạo nghiên cứu mà là từ phượng kim hoàng trên thân có được mậu đạo cổ phương mặc dù bây giờ tử vọng thân ở dưới mái hiên không thể không là huyết hải địa linh tôi diễn nhưng cũng không có nghĩa là tử vọng sẽ không mượn dùng huyết hải địa linh tài nguyên đến hoàn thiện bản thân vừa mới lời nói mặc dù có không ít cân nhắc kế sách nhưng là có một chút là tuyệt đối không có nói sai khai s á n g huyết đạo chủng tộc thể chất tuyệt đối là một đầu cực kỳ dài dòng buồn c h á n con đường chương một trăm bốn mươi ba huyết luyện người mười năm biến t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba huyết luyện người mười năm biến huyết hải phúc điệu vạn huyết phong vọng hư động nguyên bản không tính lớn sân động giờ phút này đã bị h u ế c trương đến khoảng chừng trăm mẫu diện tích trên mặt đất hiện đầy một cây một cây đỏ tươi đường nét vật thể mỗi một cây đều giống như mạch máu bình thường. sơn động nơi nhỏ lánh một cái dài rộng đều mười t r ư i n g huyết trì ngay tại bao giờ cũng toát ra bọc máu mang theo mùi thanh hôi lộc c ụ c lộc c ụ c lộc c ụ c cô trong lúc bất chợt trong huyết trì bọn khí xuất hiện tần suất càng thêm nhanh chóng rất nhiều không lâu sau đó một cái toàn thân làn da đen kịt đầu khoát tóc trắng hình người từ trong huyết trì b ò lên đi ra thở hư hộp hoảng sợ nhìn xem một phía đây là cái nào ta tại sao phải ở chỗ này cái này ngoại hình kỳ lạ tồn tại hiển nhiên không phải bình thường nhân tộc mà là một vị mực người tại đương kim cổ giới nhân tộc hương thịnh dị nhân tộc bị bạy ngoại thậm chí bị xem như tài nguyên bán mà tên dị nhân này chính là huyết h ả i địa linh tìm thấy tài nguyên mực người còn chưa tỉnh hồn nhìn quanh bốn phía nhưng mà sau một khắc một cái khuôn mặt dữ tợn tinh hồng chi trách liền xuất hiện ở trước mặt hắn một tấm á c quỷ khuôn mặt cực giống nam mặt sáng mắt răng nanh nhìn qua liền hung ác không gì sánh được giáp đ ẳ n g hai thành tư chất mực người tư chất còn có thể chính là tu v i thấp phóng tới ớ t khu đi không đợi mực người phát ra âm thanh một cái ngoại hình cực giống du diên cổ trùng liền từ trần nhà rơi xuống đỉnh đầu của hắn bén nhọn trùng chi đâm vào mực đầu người xương đỉnh đầu sau đó mực người liền cảm giác một trận trời đất q u a n cuồng thân thể không bị khống chế tại tấm mắt cuối cùng hắn thấy được mình bị đưa đến một chỗ giống như tràng đạo thịt trong phòng huyết lục nhúc nhích trên b á c h tường treo đầy từng cái t r ù n g tộc khác nhau nhưng là mỗi một cái toàn thân trên dưới đều hoặc nhiều hoặc ít bị giải phẫu mà mở t r ù n g tộc có thậm chí chỉ còn lại có một chút không xương t i ể u quỷ đoạn thời kỳ này tình huống như thế nào huyết vũ kền kền bay vào trong sơn động nhìn về hướng giờ phút này chính xếp bằng ở sơn động chính giữa tử vọng thời khắc này tử vọng chỉ xem ngoại hình có thể nói là tương đương quỵ dị khủng bố trước kia vốn là dữ tợn không phải thiên huyết ma thi thân thể giờ phút này nửa người trên cánh tay cùng toàn bộ trên lưng đều cắm đầy từng cây màu đỏ tươi thô to mạch máu phản phất một cái quái dị quỷ thú bình thường ta đã nói rồi rất nhiều lần thành quả cũng không lý tưởng lão quỷ ngươi là n g h e không hiểu sao từ vọng nhắm mắt lại đáp trả phản phất hoàn toàn không quan tâm huyết hải địa linh cảm thụ tiểu quỷ ít tại cái này đánh cho ta liếc mắt đại khái lão tổ ta cho ngươi thời gian dài như vậy đều bị ngươi lấp liếm cho qua lần này ngươi đừng nghĩ giả vờ nghệ n ố c khoảng cách huyết hải địa linh cùng từ vọng chính thức hợp tác lấy phúc địa thời gian đến tính toán đã qua mười năm mười năm này thời gian bên trong Huyết hải đối ị a n h mặt huyết hải lão tổ như vậy trực tiếp tới cửa chất vấn tử vọng lần này cũng không có lại từ chối từ từ đứng dậy đứng lên mà lại như vậy trưởng thời gian bên trong tử vọng tuyệt không phải không có thành tựu theo tử vọng đứng dậy hai người cùng nhau đi tới sơn động một bên vách núi bất quá trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo sơn động vách núi đã sớm biến thành giống như huyết nhục cảm nhận đây cũng là càng thêm thuận tiện từ vọng tiến hành nghiên cứu đi tới huyết nhục sau vách núi từ vọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau một khắc một cái giống như bảo cung thị khang từ trên vách núi đã hiện hiện từ từ mở ra sau đồ vật bên trong cũng xuất hiện ở hai người trước mặt thú nhân ân thú nhân trời sinh tự mang biến hóa đạo ấn mà biến hóa đạo cùng tương đương nhiều lưu phái đều không đến mức quá mức xung đột thật đáng tiếc hiện nay cổ giới thú nhân cơ hồ tuyệt đích cái này một cái bất quá chỉ là bính đẳng tư trước tôi bị treo ở thị t khang bên trong chính là một cái đầu dán thân người thú nhân giờ phút này thú nhân mặc dù t r ậ n tròn mắt nhưng là hai mắt lại hoàn toàn t r ố n g không hiển nhiên ý chi đã bị hoàn toàn khống chế p h ó n suy từ vọng cánh tay vung lên sau một khắc thú nhân toàn bộ thân hình đều xuất hiện một đạo dọc theo vết cắt ngay sau đó một chút thịt g ầ n từ thị t khang bên trong rối ra giống như xúc tu bình thường đem thú nhân lồng ngực cùng phần bụng hoàn toàn g ỡ ra ngũ tạng lục phủ xương sống ánh mắt thậm chí cả một bộ phận thân não đều lấy cổ trùng thay thế từ vọng vừa nói một bên thao tác mười phần thành thạo lấy các loại huyết đạo cổ trùng thay thế thú nhân đại lượng thân thể mà thay thế tới nội tạm tiện tay ném vào một bên sau đó lại lấy huyết thần cổ đem huyết đạo đạo ngấn rót vào trong đó huyết thần cổ bay lên phun r a đ ồ n g hậu dày đặc huyết vụ đều tràn vào thú nhân trong tất h hiếu đang làm xong đây hết thể sau thú nhân thân thể hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ phản phất ra thịt phía dưới ẩn chứa cơ hồ yếu dẫn xuất lai huyết dịch bình thường tiếp lấy liền đem nó chuyển đổi thành cương thi na mặt bình thường cổ trùng xuất hiện tại từ vọng trong tay sau đó trực tiếp chùm lên thú nhân trên khuôn mặt sau một khắc thú nhân thân thể liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến hóa sau đó cả người biến thành một cái cùng từ vọng không khác nhau chút nào nhưng là lớn hơn một vòng không phải thiên huyết ma thi hào hào cảm ứng tiếp xuống một bước từ vọng mở miệng nhắc nhở huyết hải địa linh người sau mặc dù n g h i hoặc nhưng là cũng y nguyên thả ra cảm giác xem xét lên thú nhân biến hóa sau một khắc từ vọng đầu ngón tay tại thú nhân mi tâm một chút ngay sau đó một tia đạo ngấn chuyển vào đến đối phương thể nội đạo ngấn này cũng không phải là vực ngoại thiên đạo đạo n g ấn mà là xâm h ả i luân hồi thể đạo n g ấn cái này đây là tại huyết hải địa linh không thể tin trong ánh mắt nguyên bản thú nhân ngay tại bành trướng cương thi thân thể Giờ không đợi huyết hải địa linh kính hỉ sau một khắc thân hình có rút lại thành thường nhân lớn nhỏ thú nhân liền đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó cả người điên cuồng run dậy cóp gáp sau đó toàn thân trên dưới trong làn da đều không ngừng tràn ra máu tươi ngắn ngủi mấy hơi thời gian sau liền ngay tại chỗ chết đi tại sao có thể như vậy huyết hải địa linh nhìn trước mắt một màn có chút xứng sở hắn vừa mới xác xác thật thật là cảm thấy thú nhân thể nội chính mình đã đản sinh ra huyết đạo đạo ngấn nhưng là mới vừa v ẫ n có chỗ sinh trường thú nhân liền chết bất đắc kỳ từ tại chỗ khả năng rất nhiều đầu tiên ta vừa mới đem xâm hại luân, luân hồi thể mười tuyệt đạo ngấn làm kiếp nổ đem thú nhân trong thân thể trước đó dựa vào cổ trùng chứa được huyết đạo đạo ngấn biến thành hạt giống chân chính trồng ở thú nhân thể nội sau đó bắt đầu từ từ trưởng thành huyết h ả i địa linh không gì sánh được chăm chú nghe từ vọng lời nói tựa như là một cái nghe lão sư giảng bài học sinh một dạng ngay tại vừa mới từ vọng bày ra thành quả nghiên cứu đã s á t s á c thật thật vượt qua huyết h ả i lão tổ khi còn sống thành quả nghiên cứu tự nhiên là để huyết h ả i địa linh không gì sánh được khát vọng hiểu rõ thật tuyệt thể là thuộc về nhân tộc thể chất điểm này không thể nghi ngờ thú nhân là dị nhân cho nên có thể là chủng tộc bài dị tính nhưng là liền trước mắt mà nói càng lớn khả năng là cương thi thân thể vấn đề cương thi thân thể vấn đề không sai cương thi thân thể so sánh tại bình thường cổ sư thân thể tràn ngập quá nhiều t ử khí mà thể chất chuyển biến cần sinh khí làm tiêu hao n g ư ờ i cho nên vừa mới ta lựa chọn tại cương biến trong quá trình rót vào đạo vấn chính là vì tại thân thể sinh khí còn chưa triệt để chuyển hóa làm t ử khí thời điểm độc tủ nếu dạng này vậy phải như thế nào giải quyết nhìn xem huyết hải địa linh một bộ cầu học như khát bộ dáng t ừ vọng ở trong lòng khẽ gật đầu sau đó nói ra đã sớm chuẩn bị xong kết luận hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ không phải thiên huyết ma thi hoặc là tại cổ sư chuyển hóa làm cương thi đằng sau lại đem nó chuyển hóa làm người sống sau đó thử tại chuyển hóa trong nháy mắt d ó t vào đạo ấn dẫn xuất huyết trùng chương một trăm bốn mươi b ố sinh tử chi luyện ba hoa trích trọe chương một trăm bốn mươi b ố sinh tử chi luyện ba hoa trích t r ọ đem cương thi thân thể luyện chế lại một lần sống được người sao huyết hải địa linh nghe được từ vọng lời nói sau rơi vào trầm tư một lát sau giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường tiểu quỷ mục đích của ngươi cũng không phải là muốn m u ố nhờ n loại này hợp tác mọi ra thoát khỏi cương thi thân thể phương pháp đi nghe được huyết hải địa linh chất vấn từ vọng nết miệm mỉm cười không chút nào tị hiểm nói ra phải thì như thế nào ta nói qua ta sẽ hết tất cả khả năng tiến bộ cùng lớn mạnh chính mình la quỷ ngươi sao lại không phải bao giờ cũng đều muốn đem ta trực tiếp trừ trò xương đâu từ vọng đốt b e chính mình ác quỷ bình thường khuôn mặt một đôi cho tản chi mâu bên trong hiện lên cùng cương thi từ khu không hợp sinh tồn chi d ụ n g mà lại ta trước đó nói tới nhưng không có lửa ngươi muốn sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới thể chất cương thi thân thể là tuyệt đối cần thoát khỏi chí ít t u y ệ t không thể là chết hiếu nói đến chỗ này từ vọng đột nhiên nổi đề tài huyết hải la quỷ ngươi có nghe nói qua hai triệu năm trước thiên đình tăng công hơi có nghe thấy thế nào hai triệu năm trước đó từ h đình i ê bên n Công trong Long Công, Tam t n g vọng lời nói huyết hải địa linh nghe mười phần nhập thần bực này thượng cổ tân bí cho dù đối với tôn giả tới nói không đến mức là bí mật gì nhưng là huyết hải địa linh cuối cùng chỉ là cự dương phân thân lưu lại địa linh thậm chí cự dương thời đại kia n ồ n đạo chưa ra dẫn đến tại phân thân tri pháp đều không đủ mà mỹ sáng tạo ra long nhân người người như dòng tri pháp là sống l u y ệ pháp lấy cựu c h u y ể n tiên tài sóng lớn thăng long lửa làm hạch tâm đem cổ tu xem như một vị tiên tài l u ự n chế nhưng là bản thân c gái này liền đối với vật liệu có cực cao yêu cầu đầu tiên làm hạch tâm sóng lớn thăng long lửa vốn là thiên điệu tăng h ỏ a không gì sánh được chân quý cựu c h u y ể n tiên tài mà xem như chuyển đổi đối tượng cổ tu nó bản thân cũng tốt nhất là cần phải có lấy gần như tiên tài đạo ngấn tồn tại ở trong thân thể cuối cùng lại lấy các loại tính nhắm vào tiên tài mới có thể rèn đ ú c mà thành nghe nói những lời này sau huyết hải địa linh trùng điệp nhữ mày cựu truyền tiên tài loại vật này dù là phóng nhãn toàn bộ cổ giới đều là vô giá chất bảo chớ đừng nói chi là mặt khác đặc biệt nhằm vào tính các loại t i ê n tài như vậy khó khăn sao ân sống luyện pháp chính là như vậy khó khăn nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó vẫn tồn tại tại một loại từ luyện pháp từ luyện pháp ân từ luyện pháp sinh tử nghịch c h u y ể n luyện pháp từ vọng thêm chút tổ chức ngôn ngữ sau đó em hay nói năm đó vô cực ma tôn đã từng nghiên cứu qua sinh tử biến hóa chi đạo lấy cái chết luyện sinh cả hai lẫn nhau phụ thành cổ tiên đoạ thành tiền cương thân thể sau nếu là dùng đến làm phương pháp nghiên luyện tiên khiếu liền có thể đem tiên khiếu luyện chế thành sinh tử điểm ra thái độ không chỉ có thể thoát khỏi cương thi thân thể thậm chí thể nội tiên khiếu bởi vì đã trải qua lấy cái chết luyện sinh quá trình sẽ còn giữ lại chết khiếu đặc điểm ngay cả hai kiếp đều sẽ có chỗ hạ xuống lại còn có như thế chi pháp huyết h ả i địa linh mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ sinh tử tiên khiếu chi pháp thế nhưng là thực sự tuyệt đối tâm bí, chính là ưu hồn ma tôn vân hồn thông qua vô cực ma tôn lưu lại chuyển thừa mới thôi diễn mà ra đủ để cải biến toàn bộ cổ giới cách cục sản phẩm cho dù là cự dương tiên tôn bản nhân đều chưa h ẳ n biết được việc này không sai nhưng là pháp này trước mắt áp dụng đối tượng vẫn là cổ tiên hóa thành tiên cương nếu là muốn dùng phương pháp này hóa chết mà sống khả năng cần rất lớn tiến hành cải tiến t ừ vọng nhìn xem huyết hải địa linh c h ầ m rãi mở miệng nói ra trước lúc này đem cương thi người chết sống lại thân thể phục sinh phương pháp là tất nhiên cần thậm chí còn có thể tại thủ pháp này bên trên nhiều bên dưới chút công phu t ừ vọng vươn tay nhẹ nhàng n u ố t lên bên cạnh chết đi thú nhân thi thể nhìn đối phương cái kia chuyển hóa một nửa thân thể nếu là chuyển hóa sinh tử thủ pháp bản thân liền có thể cho người sử dụng kèm theo bên trên huyết đạo t ă n g phúc lại thêm trước đó trình tự ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu trong sân động từ vọng nhìn xem huyết hải địa linh rời đi phương hướng t i ê n lặng một lần nữa về tới trong sân động theo từ vọng một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất rất nhiều máu quản một lần nữa cắm vào từ vọng phía sau lưng cùng trên hai tay huyết trí cổ cũng một lần nữa tản ra trí tuệ b n g sáng trải qua vừa mới nói chuyện với nhau cùng biểu hiện ra sau xem như đem huyết hải địa linh cho lại lần nữa rời đi lực chú ý người, người như dòng tri pháp cùng sinh tử tiên khiếu tri pháp đều là trong nguyên thư góp lại tri pháp đúng vậy vị để cho người ta kinh diễm mà tư vọng mặc dù biết được nó tồn tại nhưng trong đó chi tiết cũng không có k ỹ càng miêu tả cho nên chỉ có thể nói cái đại khái bất quá cho dù như vậy những lý niệm này cũng đủ làm cho huyết h ả i địa linh không gì sánh được sợ hãi than nhiều khi đối với cổ tiên tới nói tìm được nghiên cứu phương hướng chính là một cái cự đại đột phá tư vọng vừa mới đối với huyết h ả i địa linh cách làm nói trắng ra là chính là vẽ bánh nướng tựa như là một cái công ty lão bản đối với mình cổ đông nói ngươi nhìn cái kia công ty quốc tế sản phẩm tính năng lưu b ư đi lý niệm vượt mức quy định đi rất muốn đi chỉ cần ngươi đưa tiền đầu tư l i ê n có khả năng nghiên cứu ra được cá hoàn toàn không nói cả hai ở giữa tranh l ệ n h bất quá tranh l ệ n h to lớn cũng là tử vọng hy vọng nói trắng ra là hiện tại huyết hải địa linh sẽ nghe theo tử vọng yêu cầu tất cả đều là bởi vì huyết hải địa linh muốn làm ra huyết đạo thể chất chủng tộc cùng loại với hạng mục hợp tác huyết hải địa linh là bỏ vốn người mà tử vọng là nghiên cứu viên huyết hải địa linh trả tiền để tử vọng đến nghiên cứu t ừ kiếm tiền góc độ tới nói khẳng định là hạng mục này càng lớn nghiên cứu càng lâu tiền kiếm được càng nhiều tử vọng tình huống hiện tại cũng là đạo lý đồng đạo chỉ cần tử vọng nghiên cứu thời gian càng lâu l đồng thời dựa theo trong phúc địa thời gian tính toán hiện tại đã đến huyết hải phúc địa mười năm một trận địa hai thời gian huyết hải địa linh hiện tại cần một bên chuẩn bị đối phó điệp hai một bên tìm kiếm thích hợp phục sinh cương thi phương pháp mà dạng này liền cho tử vọng một chút thao tác không gian chương một trăm bốn mươi lăm thực ngẫu chi đạo tranh lệch biến hóa chương một trăm bốn mươi lăm thực n g ẫ chi đạo t r ê n lệch biến hóa mẹ nó hắc viêm tinh truy tại sao lại là loại này khó làm t h á i kiếp khéo quát trên cây huyết hải địa linh nhìn xem mười năm này thật bất và chữa trị tốt vài tòa huyết đ ả o phía trên những cái kia không ngừng rơi xuống lưu tinh h ỏ a vũ đem một khu vực lớn đều đập một mảnh hỗn độn hắc viêm tinh truy cùng thiên cương lôi k i ế p cùng loại đều là đối với phúc địa trực tiếp tổn thương cực lớn t h á i kiếp đằng sau sẽ còn tại phá hư địa phương lưu lại đại lượng hắc viêm tạo thành tiếp tục tính phá hư đợi cho hắc viêm tinh truy đ i ệ h à i sau khi kết thúc huyết hải địa linh hùng hùng hổ hổ bay về phía thai kiếp phá hư địa khu thi triển thủ đoạn từ từ thành trừ còn sót lại hát viêm dựa theo lẽ thường tới nói phúc địa gặp thai kiếp hẳn là cùng phúc địa thuộc tính có liên quan chủ yếu nội tình là cái gì lưu phái phúc địa liền sẽ gặp như thế nào thai kiếp mới đối nhưng mà vô luận là lần trước thiên kiếp hay là lần này địa thai đều cùng huyết hải phúc địa huyết đạo hoàn toàn không dính dáng có thể nói là tương đương không hợp t h o i thường so sánh lên huyết hải địa linh sức đầu mẹ chán một bên từ vọng lại là nhẹ nhõm rất nhiều thời khắc này t ử vọng chính nằm nghiêng trong sân động lấy các tường nằm động tác nằm trên mặt đất bên trong hai mắt khép hở một đ ộ ngay tại nghỉ ngơi d á m vẻ một lát sau t ử vọng hai mắt có chút mở ra hơi hít thở sâu một chút mặc dù c ư ờ n g thi thi thể đã không cần hô hấp nhưng là từ trong động tỉnh lại xác thực vẫn có một ít động tác có việc đến chuyển động thân thể tương đối tốt ngay tại vừa mới t ử vọng đúng là tiến vào trong lúc mùa mơ thậm chí còn từ đó đạt được một chút đồ vật theo t ừ vọng suy nghĩ k h é động trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngoại hình cực giống tiểu mô n màu tím cổ trùng xuất hiện mà về sau cổ thật dài cái mũi hơi động một chút từ đó phun ra một đoá màu tím hoa hướng dương vật thể chính là một phần m ộ n g đạo cổ tài mà t ừ vọng trong tay cổ trùng này cũng chính là một cái m ộ n g đạo cổ trùng kỳ danh là m ộ n g mị cổ cái này cổ có thể tại cổ sư lâm vào trong mậu lúc lấy cổ sư m ộ n g cảnh làm tài liệu chính mình diễn sinh sản xuất m ộ n g đạo cổ tài cái này cổ dĩ nhiên chính là từ phượng kim hoàng cung cấp cổ phương hình thức ban đầu bên trong luyện chế mà ra tại nguyên tắc bên trong phượng kim hoàng luyện chế được có thể cho cổ sư trăm phần trăm tiến vào trong mậu mậu bối cổ nếu là lại tăng thêm bây giờ mậu mị cổ theo một ý nghĩa nào đó đã đặt vững mậu đạo cơ bản nhất nền tảng chỉ có thể nói không hổ là vì mậu đạo mà thành đại mậu hạt giống phượng kim hoàng nó mậu đạo tiên phú chỉ có thể dùng dị t h ư ờ n g hai chữ để hình dung tại huyết hải phúc địa trong khoảng thời gian này t ừ vọng vẫn luôn tại hoàn thiện cùng lớn mạnh tự thân mậu mị cổ chỉ là thành quả một trong t ừ vọng hảo hảo thu về mậu mị cổ cùng mậu đạo cổ tài sau đó có chút ngồi thẳng bắt đầu tính toán lên thời gian dựa theo lần trước để phán đoán hẳn là trong khoảng thời gian này mới đối tử vọng chậm dai nhắm hai mắt lại an tĩnh chờ đợi mà cùng hắn mong muốn một dạng bất quá nửa nén nhang thời gian tử vọng trên thân thể đột nhiên nổi lên đen kịt nghiệt lòng v ă n thân mỗi tháng một lần phệ thân thời điểm cổ giới thời gian trôi qua dựa vào là quang âm trường hạ mà trong phúc địa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cũng là bởi vì dẫn vào thời gian trường cung nhánh sông nguyên nhân mà khác biệt thời gian nhánh sông là sẽ không lẫn nhau kiêm dung cho nên cho dù là tại viết hải trong phúc địa vượt qua mười năm tuyến nguyện tử vọng trên người p h thân thời điểm vẫn là dựa vào cổ giới bản thân tốc độ thời gian trôi qua đến tính toán sự thật ấy tế bên trên là rất không thích hợp tại cổ giới bên trong tiên khiếu nếu rơi khiếu như vậy trong đó quang â m trường hạ nhánh sông liền sẽ tới gần tại cổ giới chủ lưu tại thời gian dài d i n g d ặ c bên d ư ớ i cả hai thời gian tỷ lệ sẽ càng ngày càng tiếp cận coi như lúc trước huyết hải phúc đ ị a đúng là thượng đẳng trong phúc đ ị a người nổi bật tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ vượt qua gấp ba mươi lần nhưng là tại mấy trăm ngàn năm qua đi hẳn là cũng sẽ trở nên phi thường thấp mới đối mặc dù không biết vì cái gì huyết hải trong phúc đ ị a duy trì cao như thế tốc độ thời gian trôi qua nhưng là liền trước mắt mà nói đây đối với t ử vọng tới nói ngược lại là một chuyện tốt càng cao tốc độ thời gian trôi qua liền đại biểu t ử vọng tại huyết hải trong phúc đ ị a tiêu hao thời gian sau trở lại ngoại giới thứ nhất nguyên không gặp qua quá nhiều thời gian hiện tại ngay tại kinh lịch vệ thân thống khổng giờ phúc này đang đánh tính mượn phần này thời cơ luyện cổ luyện một cái thực quản cổ tr bằng vào sơ cứng thân thể cùng đã đã trải qua mấy lần ý c h í lực t ừ vọng nạnh sinh sinh tại vệ thân thời điểm phân ra một ý niệm đồng thời lấy ra nhiều loại thực quản cổ t à i tại cổ giới thực quản thuộc về ẩn tàng lưu phái cho tới bây giờ đều không có phát triển qua cho nên thuộc về thực quản cổ t à i cũng là mười phần thưa thớt t ừ vọng hiện tại lấy ra cổ t à i hay là mười năm này lặng lẽ từ huyết h ả i địa linh trong tay móc tới đầu tiên chính là một cái hình thể to lớn long ngư mặc dù hoang thú long ngư, khó được, nhưng là bình thường long ngư còn có thể mua được bảo hoàng thiên bên trong liền có chuyên môn bán vật này quay hàng thứ yếu bắt đầu từ đông hải thiêu nướng quần đảo trung sản ra các loại vật liệu có thiêu nướng chân gà nướng cháy m ô n g trâu vui vẻ ruột non lợn chờ chút cổ t à i mặc dù nghe danh tự quái gì, nhưng là những này đúng là thực sự thực quản cổ t à i t ừ vọng l ặ n g lặng nhận thụ lấy v ệ thân thống khổ cho dù là cương thi thân thể trên trán y nguyên tràn ra một chút mồ hôi và máu nhưng là chỉ cần có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng một chút nho nhỏ thống khổ t ừ vọng cũng không thèm để ý rốt cục v ệ thân nội khổ bình yên vượt qua sau đó chính là mới thực quản càng ộ ngay tại trong nháy mắt này tự vọng mượn nhờ phần này thực quản càng ộ nhanh chóng đem các loại cổ tài hòa thành một thể. để t ừ vọng ngạc như là lần này thực quản luyện cổ cùng nói là tại luyện cổ trên cảm giác càng tiếp cận làm đồ ăn t ừ vọng trước đem l o n g ngư cá xương sống lưng lấy ra ngoài lưu lại hoàn chỉnh ra thịt sau đó lại đem hắn các loại cổ tài c ắ t nát dung hợp thành một đoàn giống như nước canh chất lỏng sau đó tòng l o n g cá trong miệng chậm rãi rót vào đợi cho các loại cổ tài lấy khác biệt hình thái đều dung nhập vào to lớn l o n g ngư thể nội sau t ừ vọng chậm rãi lấy ra một giọt đỏ tươi tiên diễm đến cực điểm huyết dịch thái cổ hoang thu tham thực thái ma hoa huyết dịch tự vọng tỉnh táo đem giọt máu này đưa vào đến lòng ngư trong miệm đang ăn hạ giọt máu này sau. nguyên bản to lớn long n h ư vậy mà bắt đầu nhanh c h ó n g sụp đổ cuối cùng toàn bộ thân hình c o lại thành lớn nhỏ cỡ n ắ m tay theo một trận giống như là bánh ngọt trưng điểm bình thường mùi thơm chuyên r a cổ trùng này rốt c ụ c luyện chế h o à n tất cổ trùng này tương tự một cái mập mạc kim sắc h é t x a n h nhỏ chỉ n h thể tản mát ra một cô ấm áp cảm nhận thực quản cổ trùng tham c ậ t bổ. ơ n g một trăm bốn mươi sáu đã ngôn sự kiện hóa huyết luyện sinh t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu đã ngôn sự kiện hóa huyết luyện sinh không gian đen trắng bên trong từ vòng cùng p ư ợ n g kim hoàng ngồi đối diện nhau c h ư ơ n mặt chưng bảy một mạc không có gì là bạch cốt bằng cờ đắt từ vọng suy nghĩ khé động một viên bạch tử rơi vào trên bàn cờ sau đó mở miệng hỏi trong khoảng thời gian này m ộ n g cảnh thăm dò như thế nào mấy ngày trước đây tìm được một vị kim đạo cổ tiên m ộ n g cảnh một phen thăm dò sau kim đạo cảnh giới đã chôn vào chuẩn tông sư chi cảnh đắt phượng kim hoàng mang theo cật lực một bên trả lời một bên trên bàn cờ rơi xuống một viên hắc tử so sánh lên từ vọng tới nói phượng kim hoàng mặc dù là thiên tri tiêu nữ nhưng là tại phần cứng bên trên hay là có tranh l ệ n h rõ ràng không nói những cái khác chỉ là trí tuệ v ầ n g sáng cùng người sống t ú tiên cổ liền xa xa không phải phượng kim hoàng hiện tại có thể so nhưng mà ngay cả như vậy phượng kim hoàng biểu hiện cũng không ngừng để từ vọng kinh hãi trước đó ngươi nói lên cái kia mấy đạo m ộ n g đạo cổ phương hoàn thiện như thế nào m ộ n g trầm cổ đã tới gần tại hoàn chỉnh nhưng làm m n g một cổ vẫn như cũng đành phải hình thức ban đầu phượng kim hoàng trong giọng nói còn mang theo một tia h ấy n ấ y mình bị như vậy bồi dưỡng tiến bộ lại như vậy không rõ ràng đúng là có chút cố phụ mà ở từ vọng xem ra đây quả thực liền không hợp t ố i t h ư ờ n g tại không có thiên đ ỉ n h cùng lòng công trợ giúp bên d ư ớ i phượng kim hoàng vậy mà ngạnh sinh sinh tại như vậy chi sớm thời gian liền đem trong nguyên tư mậu trầm cổ cho chế tác mà ra thậm chí còn đã lấy mậu thông hồn đã thôi diễn ra mậu một cổ nếu cái này c ổ nghiên cứu phát minh thành công phượng kim hoàng liền có thể ngưng tụ mậu hồn đột phá trăm người hồn chi cảnh đến lúc đó mậu hồn tương trợ bên dưới phượng kim hoàng đối với mậu đạo thân cận còn có thể c à n g nhanh đắt t ừ vọng lại là một con rơi xuống mà phượng kim hoàng thì là không có trước tiên về con bởi vì bằng vào tu vi hiện tại của nàng muốn liên tục tại bạch cốt trên bản cờ lạc tử hay là rất miễn cưỡng không cần sốt ruột thời gian còn có từ từ điều trị từ vọng ngoài miệng nói như vậy trên thực tế ngay tại không ngừng cảm nộ phượng kim hoàng lạc tử hậu đái tới m ộ n g đạo cảm nộ cùng cổ phương khái niệm tận khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng qua một thời gian n g ắ n sau chính là trung châu thiên thê sơn h ổ tiên phúc điện mở ra vừa mới còn tại điều trị chính mình phượng kim hoàng nghe được từ vọng câu nói này kém chút trực tiếp khí tức h ố n loạn mặc dù việc này ở trung châu thập đại phái cao tầng cũng không phải là bí mật gì nhưng là tốt xấu cũng coi là độc thuộc về trung châu thập đại phái nội bộ sự kiện mà người trước mắt lại có thể như vậy rõ ràng biết được việc này có quan hệ gì sao phượng kim hoàng mang theo thử hỏi tại trong ấn tượng của nàng đây cũng là từ vọng lần thứ nhất chủ động nhắc tới mộng đạo tu hành chi bên ngoài sự tình hồ tiên trong phúc địa có hồn đạo trí cao trong bí cảnh đãng hôn sơn núi này có thể trợ giúp cổ tu không có chút nào tác dụng phụ tăng lên hồn phách cường độ có thể nói là diệu dụng vô tận đạo hưu thế nhưng là hy vọng ta đoạt được hồ tiên phúc địa quyền khống chế đắc phượng kim hoàng một bên suy đoán đặt câu hỏi một bên hao tốn đại lượng tinh lực tại bạch cốt trên bản cờ rơi xuống một con mộng dực tiên cổ thôi động cần tiêu ha hồn phách nội tỉnh đã hồn sơn đối với người mà nói xác thực có thể nói là như hổ thêm cánh bình thường tầm quan trọng nhưng là đát từ vọng lại rơi xuống một con sau đó mở miệng nói ra đã hồn sơn bực này bí cảnh lại vẫn cứ là do một chút tiểu bối tranh đấu đến quyết định thuộc về phải biết không có chút nào tác dụng phụ tăng lên hồn phách chi pháp thiên địa chỉ có đã hồn sơn một chỗ mà cho dù là bắt chuyển cổ t i ê n cũng không dám nói mình có thể không bị hao tổn hao tổn hậu di nhanh chóng tăng lên hồn phách cái này đạo hữu ý là cái này đã hồn sơn trong đó có điều bí ẩn phượng kim hoàng tự nhiên là đã nhận ra từ vọng trong lời nói ý tứ nhưng là y nguyên chỉ có thể suy đoán người chỉ cần biết nếu như lần này hồ tiên phúc địa chi tranh vô luận xuất hiện ngoài ý muốn gì biến cố đều là bình thường không nên bị ảnh hưởng đến tâm tính chính là đa tạ đạo hữu nhắc nhở trong khoảng thời gian này trải qua cùng từ vọng nhiều như thế số lần gặp mặt sau phượng kim hoàng đối với cổ giới đối đại thị giác đều có một chút biến hóa khác tựa như là đã từng đi lên chiến trường người sẽ không cảm thấy bắn nhau trò chơi có bao nhiêu kích thích một dạng đã trải qua nhiều như thế phượng kim hoàng đã không có như vậy tranh cường hào thắng đối với một ít gì đó ngược lại thấy phai nhạt ngay tại phượng kim hoàng dự định thử lại tin tức manh mối tiếp theo giờ tí tự vọng đột nhiên ngăn lại nàng muốn khổ nhàn kết hợp không có khả năng một vị vùi đầu khổ luyện hôm nay liền đến nơi đây đi theo tử vọng lời nói rơi xuống nơi không gian này bắt đầu từ từ tiêu tán tăng giã mà phượng kim hoàng đang hướng về tử vọng nhẹ gật đầu sau cũng làm xong rời đi chuẩn bị ngươi mộng đạo hiện tại đã coi như là đang đường nhập tất h đặt đến đại sư cảnh giới hiện tại trừ n g h ĩ đến hoàn thiện cũng có thể thử đem nó vùi đầu vào chiến đấu sử dụng bên trong đi đa tạ đạo hữu chỉ điểm sai lầm không gian triệt để sụp đổ tự vọng chậm rãi mở hai mắt ra quả nhiên lần này gặp mặt sau từ vọng bản thân mộng đạo cảnh giới cũng đạt tới đại sư trình độ thậm chí kim đạo cũng cùng nhau tiến nhập đại sư tri cảnh mặc dù vừa mới ám hiệu phượng kim hoàng từ bỏ đ á g hồn sơn cái này trọng yếu tôn giả bố cục nhưng là trên thực tế sẽ như thế nào phát triển hay là hoàn toàn không biết nếu là thật sự xuất hiện phương biên không thể đạt được đ á g hồn sơn tình huống như vậy đằng sau toàn bộ kịch bản đều có thể sẽ sụp đổ từ vọng khẽ lắc đầu thở dài một hơi cuối cùng vẫn là thực lực không đủ cổ sư thân thể có thể làm sự tỉnh thật sự là quá ít bất kể như thế nào đều cần tại phương viên luyện chế định tiên du trước đó thăng tiên tài đi nếu không kịch bản sụp đổ lời nói ngay cả sức tự vệ đều không có mà muốn thăng tiên liền cần đầy đủ phong phú nội tình về phần nội tình muốn từ đâu mà đến nghĩ đến đây t ừ vọng chầm rãi đứng dậy mở miệng h ô huyết hải lão quỷ đ ừ n g giả bộ chết t ừ vọng lên tiếng không bao lâu huyết vũ kền kền huyết hải địa linh liền bay vào đến trong sân đ ộ n đầy mắt m ệ n mọi nhìn xem tư vọng tiểu quỷ mỗi lần ngươi chủ động gọi lão tổ cũng sẽ không có chuyện tốt lần này lại muốn làm gì t ừ vọng không nhìn huyết hải địa linh t r e o t r ọ c chỉ là chậm rãi đi hướng huyết trì lao quỷ trước ngươi làm gia hóa huyết luyện sinh chi pháp đã hoàn thiện không sai bị lắm hiện tại chính là thực tế thao tác thời điểm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy thập tuyệt nghiên cứu chủng tộc hình thức ban đầu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy thập tuyệt nghiên cứu chủng tộc hình thức ban đầu chủng tộc nhân tộc tuổi tác mười bốn tuổi giới tính nam thiên phú giáp đảng chín thành tám trạng thái vừa mới khai k h i ế u chưa luyện hóa bản mệnh cổ huyết đạo phía trên tư vọng hết sức nghiêm túc chăm chú đọc lên lần này thí nghiệm đối tượng tình huống loại giọng nói này cực kỳ giống chính quy nhân viên nghiên cứu vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn vừa mới khai khiếu tồn tại một bên máu nham phía trên huyết h ả i địa linh chính mang theo một chút nghi hoặc nhìn từ vọng thao tác mà từ vọng cũng không có dấu riêng nói cổ sư cùng bản mệnh cổ quan hệ trong đó mười phần kỳ lạ thậm chí có thể nói là tại ngay từ đầu liền quyết định cổ sư chủ tu lưu phái từ vọng vừa nói vừa đi đến giữa hòn đảo cái k i a tuổi trẻ nam tính trước mặt cầm trong tay một tấm na mặt giống như mặt nạ nếu là cổ sư ngay từ đầu bản mệnh cổ liền không phải là thiên huyết thi cổ như vậy tại bản thân lư phái chính là huyết đạo khuynh phải chăng có thể càng thêm thích phối đằng sau thân thể cải tạo đâu từ vọng giơ tay lên đem phi thiên huyết ma thi cổ trùng lên nam tử trên mặt sau một khắc hôn loạn nam tử thân thể trong nháy mắt biến thành nhỏ một vòng không phải thiên huyết ma thi thân thể sau đó từ vọng cùng lần trước thí nghiệm một dạng đem đối tượng thí nghiệm toàn thân trên dưới đại bộ phận bộ phận thân thể đều đổi thành tiến hành thay thế huyết đạo cổ trùng cuối cùng còn cần thạch khiếu cổ đem nó không khiếu biến thành thạch khiếu gia tăng nó sức thừa nhận chuẩn bị kỹ càng ta rót vào mười tuyệt đạo ngân trong nháy mắt hóa huyết luyện sinh chi pháp liền lập tức bắt đầu theo tử vọng tại đối phương trên chán một chút sau một khắc đối tượng thí nghiệm thi thể liền bắt đầu như là lần trước một dạng co rút lại chỉ bất quá lần này đang biến hóa bắt đầu trong nháy mắt trên mặt đất liền nổi lên huyết s ắ t t r ậ n pháp hóa huyết luyện tìm cách là huyết hải địa linh thông qua huyết hải lao tổ khi còn sống còn x u ấ t lại thậm chí tăng thêm một chút cự dương tiên tôn tôn giả thủ đoạn mới nghiên cứu r a luyện hóa c h i pháp trong đó cũng tham khảo tử vọng nói lên vô cực ma tôn nghiên cứu qua sinh tử tiên khiếu lý luận cuối cùng lại lấy từ bảo hoàng thiên bên trong mua sắm đại lượng tiên tài cùng trận pháp tàn tiên cùng phụ trợ thủ pháp mới chế ra hóa huyết luyện tìm cách bản chất trên thực tế là lấy trong nguyên thư cự dương tiên tôn huyết hải phục sinh pháp siêu cấp giản lược cắt xén bản là hình thức ban đầu cùng lý niệm chế tác mà ra nó luyện hóa phương thức chính là đem hóa cương đối tượng dung nhập vào huyết hải phúc địa trong huyết hải sau đó lại lấy phúc địa cùng trận pháp lực lượng đem nó tái tạo một lần thân thể lấy đạt tới thể nội huyết đạo đạo ngấn hạt giống cùng mười tuyệt đạo ngấn dung hợp hoàn thiện cuối cùng lại tạo nên làm ra một bộ tương ứng xứng đôi nhục thể tại huyết hải địa linh thúc giục hóa huyết luyện sinh trận pháp sau hòn đạo trên mặt đất nhanh chóng nổi lên đại lượng máu tươi cơ hồ đem toàn bộ hòn đạo đều bao phủ tại trong huyết hải. giờ phút này nguyên bản biến thành cương thi thân thể giờ phút này ngay tại từng điểm từng điểm hòa tan cuối cùng chỉ còn lại có một bộ tinh hồng đồng thời mang theo từng tia xanh biếc khung xương cùng trong xương sừng cái tia giống như khối u bình thường huyết đạo đạo n g ấ n hạn giống ngưng luyện bắt đầu theo từ vọng lời nói rơi xuống huyết hải địa linh lập tức hướng phía hóa huyết luyện sinh trong đại trận ném vào đại lượng cổ tài có máu liêm thảo huyết chiều hoa máu lộc đường cà độc d ư ợ c biến thân cà tím bị ngạn hoa chờ chút trong đó lấy huyết đạo cổ tài làm chủ cùng một đám ẩn chứa đại lượng sinh cơ cổ tài để mà làm hao mòn cương thi thân thể từ khí thời gian dần qua tại hóa huyết luyện sinh đại trận ảnh hưởng dưới nguyên bản chỉ còn lại có xương cốt đối tượng thí nghiệm t r ê n t h â n bắt đầu từng điểm từng điểm leo lên đỏ tươi mạch máu thần kinh sau đó là nội tạng lại sau này cơ bắp sau cùng vào ngoài đến cuối cùng hóa huyết luyện sinh trận pháp sau khi kết thúc trận pháp trung ương vậy mà thật xuất hiện một cái người sống sở sở tộc không từ đây người cơ như bạch ngọc mắt như bổ câu máu dáng vẻ đến xem giờ phút này có lẽ đã không thể đem nó xưng là nhân tộc mà là một cái chúng tộc mới thành thành, thật, thật, thành nhìn thấy màn này huyết hải địa linh toàn thân đều kịch liệt run dày lên b ỏ chim không ngừng trên dưới run dày trong mắt tràn đầy không thể tin huyết hải lão tổ khi còn sống nguyện vọng tự dưng bản thể kế hoạch một cái trọng yếu nền tảng thật thành đừng đi qua thí nghiệm kết quả nhìn qua có chút không đúng lắm ngay tại huyết hải địa linh bị to lớn vui sướng choáng váng đầu bóc trong nháy mắt từ vọng thanh âm đem hắn kéo về thực tế chỉ gặp vừa mới bị chế tạo ra hình người những vật thí nghiệm kia giờ phút này ánh mắt ngốc trệ trong đôi mắt trống giống ngây ngốc nhìn xem bốn phía hết thảy sau đó thử nghiệm đi về phía trước mấy bước sau đó đột nhiên cả người bỗng nhiên mới ngã trên mặt đất đồng thời trong miệng phun ra đại lượng màu tươi không không không không đừng chết đừng chết dừng lại cho ta huyết hải địa linh vội vàng nhào tới vận dụng lấy thủ đoạn dốc hết toàn lực muốn bán hồi đối tượng thí nghiệm sinh mệnh nhưng mà hắn lại chỉ có thể cảm giác được người này sinh cơ ngay tại nhanh trong s ó i mòn phà ả phất là một cái tràn đầy lỗ hổng thùng nước ngay tại không ngừng c h ả y ra nước một dạng cuối cùng cái này vừa mới đ ả n sinh tồn tại hay là trực tiếp đã chết đi đây là vì sao huyết hải địa linh thất hồn lạc phách q trên mặt đất nhìn dưới mặt đất phía trên thi thể trong mắt hoảng hốt nói một mình lao quỷ đứng lên cho ta ngăn trở tầm mắt huyết hải địa linh vừa mới vẫn còn thất hồn lạc p h é p thời điểm liền bị tử vọng đưa tay lôi ra như thế hành vi tự nhiên là để huyết hải địa linh vô cùng phẫn nộ nhưng là vừa định mở miệng hắn liền bị tử vọng trô đánh gãy vất quá là thất bại mà thôi liền như thế hồn bay p h é p lạc lao quỷ ngươi cũng chỉ có điểm ấy p h é p lực huyết hải tên cũng chỉ là như vậy nghe được những lời này sau huyết hải địa linh tại chỗ ngây n g ẩ n cả người mà tử vọng thì là ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể từ từ kiểm tra thì ra là thế vấn đề là xuất hiện ở mười tuyệt đạo n g n phía trên thật tuyệt đạo n g n ân mười tuyệt đạo ngấn từ vòng hít sâu một hơi đưa tay từ thi thể trên bụng rời đi sau đó chậm dại đứng người lên người chính là vạn vật c h i linh cổ chính là thiên địa c h i tinh câu nói này mỗi một cái cổ sư đều vô cùng quen thuộc mà nhân tổ chuyện bên trong càng là ghi chép nhân tổ chính là sinh mệnh lam hải bên trong lớn nhất linh tính lam bảo thạch hóa thành mà nhân tổ t h ậ t t ử nó linh tính tự nhiên cũng là cực kỳ c ư ờ n g đại liền trước mắt xem ra là luyện chế mà r a chủng tộc thân thể không có đủ đầy đủ cao linh tính không cách nào k h ô n g chế thể nội mười tuyệt đạo ngấn cùng huyết đạo đạo ngấn không để cho nó hoàn trình dung nạp tại bản thân cho nên mới đưa đến cuối cùng tử vong mười tuyệt đạo ngấn sao huyết hải địa linh cúi đầu xuống suy tư một lát sau đột nhiên bỗng nhiên ngầm đầu muốn làm thế nào cái gì ta hỏi ngươi muốn làm thế nào mới có thể để cho mười tuyệt đạo ngấn trở nên có thể khống chế huyết hải địa linh một đôi chim mắt đã trở nên v ỏ bừng mỏ chim cắn chi chi rung động chỉ nhằm chiếm được đáp án thí nghiệm đơn giản là tìm kiếm lượng biến đổi so sánh thí nghiệm giải quyết lượng biến đổi hiện tại ta có khả năng khống chế thập t u y ệ t tài liệu chỉ có s â m tàu b i ể n về thể đạo ngấn còn nếu là có thể có mặt khác thập biệt thể đạo ngấn làm tham khảo liền có thể phát hiện lượng biến đổi sau khi nói xong từ vọng liền quay người rời đi chỉ để lại chính mình không ngừng túi đầu suy tư huyết hải địa linh muốn làm liền nhanh lên đi ta nhớ được qua một đoạn thời gian nữa chính là lần thứ ba đ ị a p hai lão quỷ tinh lực của ngươi cũng không nhiều chương một trăm bốn mươi tám miệng ăn núi l ở thái nhật dương mãng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám miệng ăn núi l ở thái nhật dương mãng huyết hải phúc đ ị a trên không nguyên bản xích hồng xích huyết thiên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống tới sau đó đầu lâu to lớn bóng đen xuất hiện chiếm hơn nửa bầu trời khô lâu bóng đen kiệt kiệt c ư to há một v u n một cái phun ra một cỗ hắc mãng giống như mạch nước ngầm mạch nước ngầm xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, chỗ đến, huyết hải hòn đ ả o không khỏi bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi, khoảnh khắc đằng sau đều tăng ăn dã hóa thành từng bãi từng bãi màu đen hụ thủy phát ra trận trận hôi thối. điện hai, ăn mòn mạch nước ngầm. lần thứ ba điện hai. tất cả đều là cùng huyết đạo không quan hệ thái k i ế p héo cắt trên cây. huyết hải địa linh không yên lòng nhìn xem trên huyết hải ngay tại từ từ huyết tán màu đen hụ thủy lại có chút không quan tâm. từ khi tử vọng bị kéo đến huyết hải trong phúc đ i ệ lấy phúc đ i ệ thời gian tính toán đã qua ba mươi năm. trong khoảng thời gian này, huyết hải địa linh cùng tử vọng triển khai hợp tác thao tốn đại lượng tài nguyên mặc dù huyết hải địa linh cũng xác thực từ đó được lợi không ít nhưng là tổng thể tới nói hay là nhập không đủ suất mà liên tại trước đây không lâu tư vọng càng là đưa ra cần thập tuyệt thể đến làm nghiên cứu tài liệu bậc này yêu cầu là thật là để huyết hải địa linh đau đầu thập tuyệt thể chính là nhân tổ sáng tạo nhân đạo trí cao áo nghĩa chỉ có giáp đ ẳ n g chín thành tám trở lên tư chất mới có lấy một chút nhỏ bé khả năng diễn biến thành nó thể chất mà như vậy trời ghét chi thể cho dù nói là ngàn năm một thợ đều không đủ cho dù huyết hải địa linh kế thừa huyết hải lao tổ thất truyền tài nguyên nhưng là cho dù ở tiền g i i thập tuyệt thể vẫn như c ũ khó mà tìm được có thể nói là theo không kịp nhưng là huyết h ả i địa linh thật không cách nào làm đến thập tuyệt thể sao điểm này thật đúng là khó mà nói phải biết huyết h ả i địa linh thế nhưng là có thể cùng cự dương liên lạc chỉ là vì nghiên cứu này tận lực đi tiêu phí quý giá thông tin cơ hội thật đáng ra không huyết h ả i địa linh cảm thấy có lẽ là không đáng nhưng khi thấy được cái kêu huyết đạo chủng tộc thật sinh ra trước mặt mình dù là chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian một k h ắ c này huyết h ả i địa linh thật thấy được thấy được cái kêu huyết đạo thịnh vượng tương lai cuối cùng huyết hại địa linh dương cánh bỗng nhiên bay lên vạn huyết phong vọng hư động từ vọng giờ phút này chính xếp bằng ở trong huyết trì cùng nói là huyết trì chẳng nói là lấy huyết trì che giấu một cái chất phát nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện lúc này từ vọng trong tay bưng lấy một cái nho nhỏ hết x a n h bình thường cổ trùng chính là tham c ậ t cổ tham c ậ t cổ do tham thực thái ma loa chi huyết làm hạch tâm luyện chế mà ra thực quản cổ trùng mà tham thực thái ma loa làm thái cổ hoàn thú nó huyết dịch có thể được xưng là bắt chuyển thiên tài công hiệu dùng vô tận mặc dù từ vọng luyện chế tham cận cổ một bộ phận mục đích là muốn nhờ vào đó một bước bước vào thực quản đại sư cảnh giới nhưng là từ vọng cũng không có đem chân quý như thế đổ vật trực tiếp lãng phí. hiện tại tham c ậ t cổ theo một ý nghĩa nào đó chỉ là hình thức ban đầu cổ trùng là có thể lại lần nữa tăng h luyện hoàn thiện một lần tồn tại mà xem như ngũ c h u y ể n cổ trùng tham c ậ t cổ lại tăng luyện một lần tự nhiên chính là tiên cổ mà đối với từ vọng tới nói điểm trọng yếu nhất cũng là như thế vội vàng đem tham thực thái ma hoa huyết luyện chế thành cổ trùng nguyên nhân chính là vì lớn mạnh bản thân tại từ vọng trước mặt trong huyết trì một tấm người môi bình thường cổ trùng ngay tại không ngừng hút lấy trong huyết trì huyết hủy sau đó đem no hóa thành càng thêm tinh thuần huyết vụ sau đó những huyết vụ này thì là bị huyết cốt viên mãn cổ cho hấp thu chuyển đổi lại lần nữa chất sau đó chuyển v ậ n đến từ vọng thể nội không khíu bên trong người sống say tiên cổ chậm rãi phiêu đãng ở trong đó thấy được tiến vào không khíu bên trong huyết sắc tương dịch sau đó lộ ra ghét bỏ biểu lộ quay người liền muốn trốn xa một chút nhưng mà sau một khắc mộng tình tiên cổ hiện hiện cụ tình ư ơ n ra quét sạch hướng về phía người sống say tiên cổ đối phương trắng trắng mập mập thân thể run lên bần bật, bật sau đó chỉ có thể cực kỳ bất đắc di bỏ tới huyết sắc tương dịch trước mặt h ẽ miệng nuốt chừng đứng lên huệ nuốt ăn xong một nhóm huyết tương sau người sống say tiên cổ lập tức nôn mửa đứng lên phun ra một đống lớn mặc dù hay là mang theo huyết sắc nhưng là đã thanh tịnh rất nhiều chất cũng chính là tại lúc này, từ vọng trong tay tham cật cổ xuất hiện ở không khíu bên trong, hé miệng đem người sống say tiên cổ phun ra chất lỏng đều n u ố t vào. nho nhỏ tham cật cổ trong nháy mắt liền đem chất lỏng toàn bộ n u ố t vào, nhiều như thế chất lỏng, thậm chí để tham cật cổ toàn bộ đều chống thành một quả cầu, thẳng đến một nhóm này chất lỏng toàn bộ sau khi n u ố t vào, tham cật cổ mới chậm rãi dừng lại, sau đó tại vận chủ chỉ chốc lát sau, tham cật cổ hé miệng, đống nhiên phun ra một cái giống như bạn trâu một dạng hình cầu, trong đó tản ra nồng đậm thực quản đạo ngân ký tức. đến trình tự này sau, từ vọng k h ỏ miệm có chút nhất câu, thôi động lên sau đó tại từ vọng cảm giác bên trong vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn xuất hiện tương đương rõ ràng tăng trưởng s á t chiêu hoặc là nói tiên đạo s á t chiêu miệng ăn núi lở này s á t chiêu tập hợp người sống say tiên cổ cùng tham cật cổ hai loại thực quản cổ trùng về căn bản mục đích chính là vì thôn vệ phúc địa đạo ngấn này s á t chiêu hiệu quả có thể xưng thần dị chính là từ vọng tại trí tuệ dưới v ầ n g sáng thôi diễn tiếp cận hai mươi năm mới thôi diễn mà ra thành quả dưới tình huống bình thường cổ tiên muốn thôn vệ mặt khác tiên khiếu đến lớn mạnh b ả thân đồng thời chỉ có thể lấy lớn mất nhỏ mà lại cần là bị nuốt tiên khiếu đối ứng lưu phái mà không phải nuốt khiếu người chủ tu lưu phái mà ngồi ăn núi không sát chiêu lại có thể không nhìn điểm này trực tiếp đem trong phúc địa đạo ngấn chuyển hóa làm có thể trực tiếp sử dụng thực quản đạo ngấn nếu như vẹn vẹn như thế này sát chiêu nhiều nhất đối với thực quản cổ tiên có đ ạ i dụng dù sao không phải thực quản cổ tiên cũng khó có thể đem thực quản đạo ngấn lợi dụng tính tối đ ạ i hóa nhưng là từ vọng thế nhưng là có vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn như vậy phối hợp từ vọng liền có thể trực tiếp đem trong phúc địa đạo ngấn rút ra hóa thành tự thân vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn chất dinh dưỡng mặc dù lấy cổ sư thân thể sử dụng này sát chiêu hạn chế chiếm đa số đầu tiên cần phải có một cái cố định neo điểm nói cách khác nó bản thể nhất định phải ở vào phúc địa một nơi không có khả năng tùy ý di động thứ y ế u chính là phúc địa địa linh nguyện ý để người sử dụng đợi tại trong phúc địa cuối cùng thì làn à y sát t h i ê u mặc dù tới một mức độ nào đó có thể trực tiếp thôn phệ phúc địa đạm ấn nhưng là công hiệu suất trên thực tế cũng không cao thuộc về là cẩn thận thăm dò góp gió thành b á o bất quá dù cho có rất nhiều hạn chế miệng ăn núi lở đối với tử vọng tới nói vẫn là một cái tuyệt hảo tăng lên thủ đoạn đồng thời mặc dù miệng ăn núi lở hiệu suất có hạn nhưng là tại một loại tình h u n g dưới lại là có thể ăn uống thả cửa đó chính là phúc địa gặp phải thai kếp i phát sinh dung chuyển thời điểm dưới loại tình huống này phúc địa cùng địa linh bản thân lực chú ý cũng sẽ ở xử lý thai kếp i bên trên mà ngồi ăn núi không liền có thể thông qua thời cơ này tại thai kếp i đối với phúc địa tạo thành hao tổn thời điểm thôn phệ số lượng khách quan đạo ngấn mà phải biết từ vọng thế nhưng là đã tại vết hải trong phúc địa ngây người ba mươi năm trừ trận đầu địa hai thời điểm còn chưa sáng chế tham cật cổ bên ngoài còn lại hai lần thế nhưng là đều bắt lấy cơ hội hung hăng thôn phệ hai mươi năm thôn phệ tích lũy hiện tại từ vọng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn số lượng đã đột phá đến hơn ngàn số lượng thậm chí ẩn ẩn có đột phá p h ụ ngàn tình huống đến dưới loại tình huống này thôn vệ đơn nhất đạo ngấn liền đối với v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn lớn mạnh sẽ không quá rõ ràng trừ phi thật số lượng to đến có thể duy nhất một lần ăn no nê n dù sao v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn diện hóa phát triển cần chính là chất mà không phải đơn thuần số lượng vất quá từ vọng mở mắt nhìn về hướng trong sơn động số lượng đông đảo dị nhân cùng nhân tộc đối tượng thí nghiệm những n à y đối tượng thể nội các loại đạo ngấn cũng là cực kỳ ưu tú t h u ố c bổ chỉ cần đem nó toàn bộ thôn vệ v ư ợ ngoại thiên đạo đạo ngấn tất nhiên sẽ nên đón một lần kế hoạch đại nhảy gọn hiện tại đối với từ vọng tới nói chỉ cần một thời cơ một cái có thể triển khai con ác thu thịnh y ế n thời cơ bất quá ngay tại lần này điện h o i vượt qua ngày thứ hai huyết hải địa linh liền tìm tới cửa hơn nữa còn là vì trước đó hợp tác mà đến lần trước t ử vọng đưa ra cần thập tuyệt thể mới có thể tiếp tục nghiên cứu vốn là một loại làm có dễ nhưng là không nghĩ tới chính là huyết hải địa linh vậy mà thật lấy được một bộ thập tuyệt thể hơn nữa còn là thái nhật dương m ã n g thể chương một trăm bốn mươi chín thập tuyệt tân bí nhân đạo nghiên cứu chương một trăm bốn mươi chín thập tuyệt tân bí nhân đạo nghiên cứu thái nhật dương mãng nhân tộc truyền bên trong người tổ đại nhi tử cùng c ộ n n g u ệ tâm h o a mực dạ phân biệt do nhân tổ mắt trái mắt phải biến thành tại nhân tổ chuyện bên trong thái nhật dương mãng nhiều lần bị phiếm chỉ là người tập hợp thể thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó có thể là linh tính người mạnh nhất tổ thập tử một trong tại trong nguyên thư trừ luyện chế t r i tôn tiên thai cổ lúc một bút khái quát qua bên ngoài cũng không có trực tiếp xuất hiện qua có được thái nhật dương mãng thể tồn tại b ấ t quá giờ phút này từ vọng trước mắt huyết sắc quan tài bên trong lại là lẳng lặng nằm một cái đầu x i n h tóc màu quả quýt khuôn mặt mỹ lệ nữ tính cổ sư thân thể thái nhật dương mãng thể sao từ vọng nhìn xem trước mắt h u ế t quan mà không biểu tình không biết đang suy tư điều gì không sai chính là thái nhật dương mắng thể huyết hải địa linh đứng ở một bên con mắt nhìn chòng chọc vào huyết q u a n phản phất trong đó nằm không phải một người thân thể mà là một cái chấp n h i ệ m tiểu quỷ trước đó ngươi nói nếu là có ngoài định mức thập tuyệt chi thể làm tài liệu liền có thể tìm tới b i ê n số hiện tại cái này thập tuyệt chi thể ta đã tìm tới cho ngươi ngươi tốt nhất có thể cho láo tổ ta nhìn thấy hiệu quả huyết hải địa linh m u ố nói n một chữ liền sẽ có chút thở hiển nhiên đã đối với huyết đạo thể chất chủng tộc có một cỗ cực độ trắc n i ệ m mà tại trước đây không lâu thấy được hy vọng sau hắn thật không cách nào kiềm chế lại suy nghĩ của mình cùng hành động lão quỷ không nên quá nóng lòng thật tuyệt thể thế nhưng là nhân tổ nhân đạo trí cao tạo vật nếu là thật sự dễ dàng như vậy phá giải thiên hạ đã sớm khắp nơi đều là thật tuyệt thể đừng cho lão tổ ta giả bộ ngưỡng ẩn huyết hải địa linh trực tiếp trong nháy mắt liền v ọ t tới t ử v ọ n g trước mặt lợi trào trực tiếp trộm vào t ử v ọ n g trên bờ bay nắm vào g i a thịt từ hợp tác bắt đầu thứ người muốn lao tổ ta tất cả đều đưa cho ngươi lần này nếu là lại không thành thiệu vậy liền hợp tác kết thúc nói đi sau huyết hải địa linh liền q a y người bay đi chỉ để lại từ vòng một người còn tại trong sân động huyết hải địa linh thái độ cũng không có để tử vọng có gì ảnh hưởng ngược lại càng thêm xác nhận một ít chuyện đầu tiên chính là huyết hải địa linh lần này có thể lấy được thái n h ậ t dương mắng thể xác suất lớn là bởi vì liên lạc bắc nguyên cự dương tại nguyên thư bên trong cự dương tiên tôn đại nhi t ử ánh sáng đ ế quân chính là chủ tu ánh sáng đạo á tiên tôn nhân vật đồng thời nghiên cứu ra quan g thể truyền thừa toàn thân bên ngoài thân đều phân bố ánh sáng đạo đạo ngấn đúng vậy vị tài tình hiển hách mà thái nhập dương mắng thể chính là vũ đạo bên trong sen lẫn một chút ánh sáng đạo như vậy tình huống có lẽ chỉ là trùng hợp lại có lẽ cự dương tiên tôn thật sự có chế tạo thập tuyệt thể kỹ thuật không nói sản xuất hàng loạt nhưng là tuyệt đối là có chỗ chạm đến phần này nhân đạo trí cao thủ đoạn dù sao cựu chuyển tôn giả mỗi một cái đều là hành ép cả một cái thời đại nó nội t ì n h thâm hậu cho dù là tại trong nguyên thư sớm nhất xuất hiện tôn giả đều không có triệt để để lộ mà từ cự dương chịu cho thái nhật dương mãn thể đến xem cự dương bản thân làng ẩm thừa nhận thậm chí đồng ý huyết hải địa linh cùng t ử vọng hợp tác kỳ mưu vẽ là thật khó mà phỏng đoán bất quá bây giờ đối với tử vọng tới nói chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là đi suy nghĩ cự dương tiên tôn m ư đồ mà là hảo hảo mà nghiên cứu phần này kiếm không dễ thái nhận dương mãn g thể làm nhân tổ nhân đạo trí cao thành cựu nếu là t ừ vọng có thể ở bộ này thái nhật dương mãn g trên hạ thể đạt được cảm lộ lời nói như vậy trước đó dựa vào huyết h ả i lão tổ nhân đạo chân truyền đạt tới chuẩn cảnh giới tông sư có lẽ có thể thật đột phá đến tông sư c h i cảnh không có dư thừa hành động t ừ vọng chỉ là yên lặng bắt đầu nghiên cứu phần này thái nhật dương mãn g thể tài liệu thời gian thấm thoát thời gian qua nhanh trong khoảng thời gian này t ừ vọng cơ hồ hoàn toàn đầu nhập vào thập tuyện chi thể nghiên cứu bên trong thông qua xâm tàu b i ể n về thể cùng thái nhật dương mãn g thể hai loại hoàn toàn khác biệt mười tuyệt đạo ngấn so sánh t ừ vọng càng là xâm nhập nghiên cứu liền càng là có thể cảm giác được nhân tổ bị này nhân đạo c h i chủ đáng sợ thập tuyệt chi thể nếu như chỉ từ đạo ngân đến xem thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự thập tuyệt chi thể nó rộng khắp bao trùm mười mấy loại khác biệt lưu phái thậm chí nó đản sinh nguyên nhân cũng cùng hiện tại cổ giới tu luyện đường tắt một trời một bực tại nhân tổ chuyện trong ghi chép nhân tổ thập tự đều là từ nhân tổ một bộ phận bên trong đản sinh mà trên thân nó kèm theo thuộc tính khác nhau đạo ấn ngược lại càng tiếp cận một loại sinh ra lúc hoàn cảnh cùng nhân tổ trạng thái kết quả khác nhau muốn càng hiểu rõ sâu hơn thập tuyệt chi thể ẩn chứa nhân đạo huyền bí liền không có khả năng hợp với mặt ngoài nhân đạo nhân đạo thập tuyệt thể làm nhân đạo trí cao thành cựu hết thể hết tâm cuối cùng vẫn là phải thuộc về đến người phía trên mà người lại là cái gì đâu là hai chân hành t ẩ u đứng thẳng ra thú là cùng vũ dân một dạng truy tìm tự do là cùng thạch nhân một dạng kiên nghị ngay thẳng là cùng mực người một dạng nhiều mưu tốt lo là cùng thú nhân một dạng giỏi về thích ứng lại hoặc là đều là linh tính người chính là vạn vật c h i linh phần này linh tính để cho người ta tại cổ giới trổ hết tài năng phần này linh tính để cho người ta có thể truy tìm thế gian hết thảy phần này linh tính để cho người ta sẽ chủ động đem hết t h ể biến hóa để cho bản thân sử dụng thật tuyệt thể bản chất là lấy linh ngự đạo mà linh tính lại là cái gì đâu hiện tại nhân tộc tại hai đồng chừng mười lăm tuổi thời điểm sẽ lấy hy vọng cổ đến giúp đỡ khai phiếu nhưng tại sao là chừng mười lăm tuổi đâu bởi vì người linh trí cần thời gian đến trưởng thành linh tính đã bao hàm trí lực nhưng lại tuyệt không chỉ trí lực còn có linh hồn bền bỉ thân thể phát dụng tâm linh kiên trì tự thân tư tưởng khao khát dục vọng người chính là một loại phức tạp đồ vật một năm hai năm ba năm tại như vậy nghiên cứu phía dưới tự vọng lại đang huyết hải trong phúc địa vượt qua mấy năm hiện tại đã nhanh muốn tại huyết hải trong phúc địa vượt qua thứ bốn mươi năm lại là một ngày nghiên cứu lúc này tự vọng trước mặt đã cũng không tồn tại ở cái k i a nguyên bản thái nhật dương m ã n g thể chỉ có thể nội vực ngoại đạo ngấn bên trong màu vàng cam đạo ngấn đang c ù n g màu xanh b i ế c đạo ngấn song song lơ lửng ngữ sống trong không gian tự vọng bàn ngồi tại bạch cốt bản cờ bên cạnh không ngừng giơ tay lên một chút một chút cầm trong tay xuất hiện bạch tử rơi vào trên bàn cờ bảy mươi bảy bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi mưu sống trong không gian nguyên bản để mà thôi diễn sự vật k h á c ảnh hình người đều biến mất không thấy chỉ còn lại có bạch cốt trong bàn cờ r à n g co thứ tám mươi con rơi xuống từ vọng thân ảnh dần dần bắt đầu tiêu tán nhưng là sau một khắc đạo thứ hai ảnh hình người hiện hiện lại lần nữa chấp cờ lạc tử tám mươi tám tám mươi chín chín mươi chín mươi mai quân cờ tan mất bạch cốt bàn cờ đối diện giờ phút này đã nổi lên một cái mơ hồ hư ảnh ảnh này không gì sánh được đơn thuần đơn giản phản phất cũng chỉ là một cái vì đánh cờ đối thủ nên có dáng vẻ mà thôi thân ảnh lại phải tiêu tán nhưng là sau một khắc lần thứ ba hiện hiện ảnh hình người lại lần nữa tiến lên bộ tốp chín mươi chín một trăm thứ một trăm con rơi xuống lần này bạch cốt bản cờ đối diện thân ảnh càng thêm đưa mắt nhìn mấy phần thậm chí đã nổi lên mấy phần manh mối nhưng là từ vọng hiện tại năng lực cũng liền tới đây không gian tan hết từ vọng mở mắt một hồi lâu mới đưa trong nào suy nghĩ chậm rãi bộ t ố c một lát sau từ vọng nhẹ dọc mở miệng tê ư huyết hải tới giờ phút này từ vọng nhân đạo cảnh g ớ i thành t i ể u tông sư vị trí chương một trăm năm mươi cổ nguyệt tâm hoang âm dương c h i lộ t r ư ơ n g một trăm năm mươi cổ nguyệt tâm hoang âm dương c h i lộ cổ nguyệt tâm hoang thể tiểu tử n g ư ơ i mẹ nó là điên rồi hay là tròn váng trong s ơ n động huyết hải địa linh trừng mắt tử vọng trong mắt tràn đầy không thể tin mà lại là loại kia hoàn toàn không cách nào lý giải không thể tin trước đó huyết hải địa linh thái độ đã rất rõ ràng còn kém cầm giá đao tại tử vọng trên cổ nói đây là kỳ hạn cuối cùng nếu là làm không tốt vậy liền đều được vừa mà kết quả mới bao lâu trôi qua gia hỏa này liền chủ động tìm tới chính mình sau đó biểu thị một cái thật tuyệt thể không đủ còn muốn một cái hơn nữa còn điểm danh đạo họ muốn cậu nguyện tâm h o a n g thể hắn đem thập t u y ệ t thể là cái gì nói mua liền mua rau cải c h ẳ n g sao huyết hải lão quỷ ta biết ngươi cảm thấy yêu cầu của ta rất không hợp thoát h ư ờ n g nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi ta chính là cần cậu nguyện tâm h o a n g thể mà lại cũng chỉ có cậu nguyện tâm h o a n g thể từ vọng khẽ lắc đầu nhìn về hướng sơn động bên ngoài rộng lớn huyết hải thái nhật dư ơ n g mãng cậu nguyện tâm hoang nhân tổ ban đầu dựng dục ra hai cái thập t u y ệ t thể phân biệt do nhân tổ mắt trái mắt phải biến thành nó trên bản chất là cực đoan đối lập khác biệt lương cực vũ đạo cùng trụ đạo ánh sáng đạo cùng tâm n nam tính cùng nữ tính â m cùng dương không gì sánh được đối lập lưỡng cực nhưng lại cũng đều là từ nhân tổ trên thân thoát ly mà ra mắt chính là tâm c h i cửa sổ tâm chính là linh c h i ở cho nên thái nhật dương mãng cùng cậu nguyệt tâm hoang cả hai có thể nói là nhất có lấy thần bí liên hệ tồn tại nói đến nơi đây t ừ vọng q u a y đầu nhìn về hướng huyết hải địa linh mà đối phương thì là lộ ra một loại giống như k h ó c chế nhạo bình thường biểu lộ tiểu quỵ ngươi tại nhân đạo bên trên tạo nghệ đã siêu việt lão tổ ta nhưng là ngươi cần biết được thập tuyện chi thể như thấy h u hồ hay là chỉ mặt gọi tên cậu nguyệt tâm hoang thể nghe được huyết hải địa linh lời nói tử vọng chỉ là khẽ lắc đầu nói ra không có cầu nguyện tâm hoang thể cũng được à nếu là ngươi có thể làm ra sinh mệnh lam hại sinh mệnh chi thủy cùng lam bảo thạch cũng giống vậy có thể tiểu quỷ ngươi ngay tại lúc này tiêu khiển lao tổ là đúng là mẹ nó muốn muốn c h ế c ta lao tạp b a o chi ngươi cho ta ngầm miệng lại huyết hải địa linh vừa muốn phát tác sau một khắc từ vọng lợi dụng càng lớn thanh â m giống lên trở về lao quỷ ngươi đến cùng có biết hay không điều này đại biểu lấy cái gì nếu không có ngươi số phận tốt cho ta thập tuyệt thể vừa v ậ n chính là thái nhật dương h o n thể ta còn thực sự khó mà ý thức được thập tuyệt thể chi chung ban đầu cả hai có thể ẩn chứa to lớn như thế bí mật nếu là có thể h i ể u thấu đáo thái nhật dương mãn g thể cùng cựu nguyện tâm hoang thể ở giữa miền bí nào như vậy dừng có thể tạo nên một cái huyết đạo t r u n g tộc thậm chí đâu chỉ một cái huyết đạo thể chất từ vọng lộ ra một tia điên vọng biểu lộ hai tay tựa như chỉ huy tay bình thường đống nhiên bung lên chỉ cần có thể lĩnh hội này miền bí như vậy tuyệt đối có thể tạo nên một cái huyết đạo thập thể, thể hơn nữa còn là một cái tuyệt không phải chỉ có huyết đạo thập thể, thể. thái nhật dương mãn g cùng cựu nguyện tâm hoang hoàn mỹ đối lập nếu là hiệu thấu đáo như vậy chính là khống chế âm dương tri đạo tay cầm tương sinh tương khắc chúa tể đạo ngấn sắp xếp bài xích nhau thời khắc đến lúc đó đạn sinh ra thể chất c h ừ huyết đạo còn có thể lại ngoài định mức bám vào chí ít một phái đạo lớn một cái thậm chí khả năng siêu việt nguyên bản tất cả thập tuyệt xưa nay chưa từng có lấy huyết đạo làm chủ thập tuyệt thể từ vọng lời nói giống như cự trùng ông m ì n h một chút một chút đánh thẳng vào huyết hải địa linh mảng nhĩ cùng trong đầu suy nghĩ tại từ vọng lời nói phía dưới huyết hải địa linh chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng trong mắt không tự chủ h u y ệ n tưởng lên cái kia hùng vĩ một màn huyết đạo thập tuyệt thể ẩm dương trí đạo huyết hải địa linh thanh em giống như mậm ninh đây là chính hắn đều không có nghĩ tới thành tựu cho dù là huyết hải lão tổ còn sống cũng chỉ là yêu cầu xa đợi qua huyết đạo thể chất chủng tộc thôi mà huyết đạo thật tuyệt thậm chí âm dương c h i đạo huyết hải địa linh có chút n g ầ n đầu nhìn về hướng phương xa tựa hồ là đang nhìn xem xa xôi bắc n g u y ê n phía trên cự dương bản thể đây rốt cuộc là cơ hội trời ban hay là hủy diệt trước hy vọng đâu huyết hải lão quỷ ta liền nói tới đây muốn thế nào quyết định chính ngươi tuyển đi huyết hải địa linh rời đi sân động là thế nào rời đi ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ dù là về tới héo quắc trong cây huyết hải địa linh trong óc đều chỉ có câu nói kia huyết đạo thật tuyệt âm dương tri đạo con đường thông tin ê đang ở trước mắt chẳng lẽ muốn bởi vì sợ thất bại liền không đi đ ế m thử sao không có người biết được huyết hải địa linh đoạn thời gian kia là nghĩ thế nào cũng không người nào biết huyết hải địa linh đoạn thời gian kia làm cái gì mà có thể nhìn thấy chỉ có huyết hải trong phúc địa từng t ò a tài nguyên huyết đạo một cái tiếp một cái biến mất vạn huyết phong máu nham s i n h huyết thiên huyết vân trong huyết hải huyết thủy đều tại mắt trần có thể thấy biến mất một năm sau toàn thân lông vũ ảm đạm huyết hải địa linh kéo lấy một khối ám sát thủy tinh đi tới từ vọng trước mặt trong thủy tinh phong tồn là một cái nhìn qua đã toàn thân cố cạn mặt mũi nhăn n e o lao nhân nhìn qua rất hiển nhiên đã thọ nguyên sắc hết chỉ bất quá dựa vào giả chết chi pháp đem chính mình phong tồn treo mệnh mà thôi nhưng mà những này đều không trọng yếu duy nhất trọng yếu chính là người này thể nội chủ đạo đạo ngấn cùng thầm nghĩ đạo ngấn ngay tại bình tĩnh lưu động thập tuyệt thể c ổ nguyện tâm h o a n g thể từ vọng trước đó cùng huyết hải địa linh nói tới tự nhiên tuyệt đại đa số đều là lừa gạt cùng v ẽ bánh nướng nhưng là chỉ có một điểm là thật đó chính là thái nhật dương mãn g thể cùng c ổ nguyện tâm h o a n g thể ở giữa quả thật có so với mặt khác thập tuyệt thể không giống với liên hệ vũ trụ quang ám lương n âm dương như thế tuyệt hảo nhân đạo huyền bí không nói đến nắm giữ toàn bộ dù là chỉ là đem phần này huyền bí từ đây suy ra mà biết hoàn thiện tự thân cũng là cớ tốt thúng chi từ vọng đúng là cần đồng thời có sử dụng hai loại thập tuyệt chi thể phương pháp từ vọng xoay người trên mặt đất nhẹ nhàng k h ẽ p ô trên mặt đất trận pháp chậm dài sáng lên chính là huyết h ả i địa linh chỗ hoàn thiện hóa huyết luyện sinh chi pháp pháp này mục đích tính là vì đem không phải thiên huyết ma thi chuyển hóa làm sống huyết đạo chủng tộc mặc dù tại một bước cuối cùng xảy ra sai sót nhưng là nếu như đơn thuần làm đem cương thi chuyển hóa làm người sống phương pháp theo một ý nghĩa nào đó đã đủ mà giờ khác này t ừ vọng chính là nếu lại lấy thủ pháp của mình đem nó cải tạo để nó càng thêm thích hợp tự thân đồng thời tiến thêm một bước trong n g á y mắt lại là mười năm trôi qua huyết hải phúc điệu lại vượt qua một lần điện thai mà lần này muốn độ liền không phải điện thai cũng không phải thiên tiếp mà là hạo kiếp chương một trăm năm mươi mốt hạo kiếp tới hồng sứ lôi cầu t r ư ờ n g một trăm năm mươi mốt hạo kiếp tới hồng sứ lôi cầu thoáng qua năm mươi năm hạo kiếp khoảnh khắc đến từ khi t ừ vọng bị bắt vào huyết hải trong phúc điệu đã qua 50 năm mươi năm trọn vẹn đã trải qua một trận thiên tiếp bốn lần đ i ệ h a i trong đó ba lần đ i ệ h a i cùng thiên tiếp đều là thuần túy k ế t nạn thậm chí ngay cả mỗi lần thái kiếp qua đi lưu lại quà tặng đều đối với huyết hải phúc địa không hề có tác dụng chỉ có một lần cuối cùng cơ hồ coi là đụng đáy bắn ngược xuất hiện một trận khuynh hướng huyết đạo đ ị a thai mà bây giờ chính là muốn n g h ê n đón hạo kiếp thời khắc thất truyền phúc địa mười năm một chỗ thai năm mươi năm một ngày thai trăm năm một hạo kiếp đối với thất truyền cổ tiên tôi nói vượt qua ba trận hạo kiếp liền có thể thành tựu bắt chuyển thân thể trở thành phóng nhãn cổ giới mỗi một cái thời đại đều có thể được cho hào tồn tại năm đó huyết hải lão tổ chính là tại sắc độ trận thứ ba hạo kiếp trước đó chết bởi chính đạo vây quét cho nên huyết hải địa linh là lại quá là rõ ràng hạo kiếp vi lực mà trong khoảng thời gian này huyết hải địa linh có thể nói là được ăn cả ngã về không vì đ ạ t thành cùng từ vọng hợp tác thí nghiệm thao tốn đại lượng phúc địa nội t ì n h cái này mới miễn cưỡng lấy được một bộ p h ả m thể cậu nguyện tâm h o a n g thể huyết hải phúc địa nội t ì n h có thể nói là không kịp toàn thịnh lúc hai ba phần mười mặc dù nói cổ giới trong quy tắc phúc địa gặp phải hai kiếp cùng phúc địa bản thân nội t ì n h có quan hệ dưới tình huống bình thường xác thực chính mình suy yếu phúc địa, yếu phúc địa gặp phải hai kiếp nhưng là trung vi là có cái độ huyết hải địa linh trong khoảng thời gian này hành động đã trực tiếp tiêu hao đến phúc địa bản chất nội t ì n h muốn mình ổn vượt qua tiếp xuống trường hạo kiếp này có thể nói là rất khó b ấ t quá cái này đều không trọng yếu đối với huyết hải địa linh tới nói chỉ cần huyết đạo thành tựu i có từ vọng nói tới như vậy rầm rộ như vậy dù cho phúc địa hủy diệt huyết hải địa linh cũng không để ý chút nào mà lại tại huyết hải địa linh xem ra chức trách của mình cùng nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành có thể lấy cuối cùng giá trị đổi lấy huyết đạo tương lai đó chính là tuyệt đối với kiếm mặc dù huyết hải địa linh cũng hiểu biết tư vọng tất nhiên sẽ không thật thành tâm thành ý cùng mình hợp tác thậm chí trước đó nói chuyện với nhau cũng tuyệt đối có tại lừa gạt chính mình nhưng là thì tính sao huyết hải địa linh chính mình cũng không có thật đem t ử vọng xem như hợp tác đồng b ạ n qua mà lại thậm chí đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị nếu không có lấy huyết hải địa linh chính mình thủ đoạn không cách nào đem nó k h ô n g chế t ử vọng căn bản sẽ không sống đến bây giờ thiên địa một mảnh ấ m chầm mây đen ngập đầu vạn lôi b a n h minh tinh hồng tiềm điện lần lượt lấp lóe tại đen kị quần quận trong mây khói mây đen quyển đáng vòng xoáy từ vòng xoáy trung tâm hạ xuống từng biên lôi cầu những lôi cầu này hình thái kỳ dị giống như gốm xứ chế phẩm to như v ă n nước hởm quang nhấp n y hạo kiết đỏ xứ lôi cầu mẹ nó lại là lôi đạo thái tiếp lao tạc tiên là thật không có ý định cho đường sống ai nhìn phía xa hiện ra hạ t i ế p huyết hải địa linh cởi khổ lắc đầu sau đó giơ lên cánh đ ố n g nhiên v ỗ vạn huyết phong phía trên khéo q u á t cây dễ cây đột nhiên bỗng nhiên sinh trưởng đứng lên trong chốc lát liền đem vạn huyết phong chủ phong cho toàn bộ bao phủ ở bên trong vốn l ư ợ n gập gành dễ cây đem vạn huyết phong hoàn toàn quấn ở trong bộ dễ khéo q u á t cây cũng không phải là huyết đạo thiên tài nhưng lại bị huyết hải địa linh lâu dài hợp lý làm chỗ ở nó nguyên nhân chính là bởi vì cây này chính là một kẻ trụ đạo thiên tài đồng thời cũng là một cái trụ đạo trận pháp trận nhãn Vì sao cái này 50 năm đến, y ế h u tại trong trận pháp xem ra khả năng chỉ qua ngắn ngủi một đoạn thời gian nhưng là từ ngoại giới đến xem khả năng đã qua ngàn năm như thế trận pháp tự nhiên là vì phòng ngừa tại huyết hải phúc địa độ hạo kiếp trước mắt tử vọng vận dụng thủ đoạn đi phá hư chỉ cần có trăm tuổi thiên thu chi trở tại huyết hải phúc địa độ kiếp đối với tử vọng tới nói chỉ là một sát na thời gian tuyệt không có khả năng bị nó phát ra được mà lại chỉ cần có thể bình thường độ kiếp cho dù là phúc địa cuối cùng không có vượt qua trường hạo kiếp này sụp đổ cũng vô sự huyết hải địa linh còn có sau cùng nhất trọng á t chủ bài mà bây giờ chỉ cần lấy toàn bộ tinh lực đi độ trường hạo kiếp này chính là huyết hải địa linh nhiệm vụ sau cùng v õ n g hư trong động nguyên bản không giờ khác nào không tại ngỏ nghệ huyết đục vách tường cùng mặt đất giờ phút này đều trở nên không gì sánh được căn tĩnh phản phất xa vào đến sâu nhất ngủ say bên trong sơn động chỗ sâu nhất tư vọng nhắm mắt xếp bằng ở đã khô cạn huyết chỉ d ư ớ i đáy hết thảy phản phất đều xa vào đến gần như tĩnh mịch bên trong chỉ có huyết trí tiên cổ còn tại yên lặng phóng thích ra trí tuệ buồn sáng lưu sống trong không gian đồng dạng cũng là trống rỗng chỉ có một một mạc bàn cờ hai lần cờ người một người sắc mặt bình tĩnh trong mắt chỉ có trong tay chi cờ mọi loại đồ vật đều vô dụng giờ phút này chỉ có trước mắt sự tình một người thân hình hư ả o nhưng là hư trong mắt lại phản phất tại xuyên t ấ u qua bàn cờ nhìn lấy thiên hạ vật thiên địa vạn pháp đều chẳng qua trong mắt của hắn một ván cờ đắt đắt đắt một trăm b ố chín một t r ă hát tử cùng bạch tử lẫn nhau giao thế rơi xuống càng đến đằng sau ngược lại càng nhanh hơn nhanh 159-160. lạc tử động tác càng tùy tính phản phất chỉ là hai cái bình thường nhất kỳ thủ bởi vì một trận lâm thời này lòng tham tùy tiện tìm một chỗ lạc tử xuống 170 đưa tay nhẹ như đánh đàn lạc tử âm vang hữu lực mỗi rơi xuống một con đều phản phất tại nói trong khoảng thời gian này kinh lịch cảm thán nhân sinh của mình dãy r u ộ n không ngừng dãy r u ộ n chỉ vì cầu sinh chỉ vì mưu sống một trăm tám mươi thứ một trăm tám mươi mai bạch tử rơi xuống t ừ vọng thân ảnh đã trải rộng b ế t rách sắp sau đó một k h á t phá toái h mà đối diện hư ảnh giờ phút này đã không gì sánh được nhìn chăm chú sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn t ừ vọng phảng phất tại nhìn đối phương có thể hay không lại rơi xuống một con nhưng mà t ừ vọng thân ảnh hay là phá toái h ngũ c h u y ể n thân thể dù cho có trí tuệ bằng sáng dù cho hồn phách đã đạt đến bạn người hồn dù cho vực ngoại thiên đạo đạo ngấn đã đạt đến ba nghìn số lượng giờ phút này hay là phá toái dừng ở đây rồi sao thư ảnh phạt thoái nhưng là trong đó lại xuất hiện mới thân ảnh là t ử vọng hay là t ử vọng vẫn là t ử vọng là mới vào cổ giới chấp n i ệ m vô tri t ử vọng là diệt tộc phía dưới đau khổ rẫy rủa tử vọng là hoạn nạn bên trong ẩ n t à n g tự thân tử vọng là trực diện chính đạo lấy g i ế t rồn g i ế t tử vọng là huyết hải phía dưới trầm mặt hành động tử vọng chỉ là tử vọng giờ phút này vọng thư trong động t ử vọng bản thể cũng nhẹ nhàng nâng lên tay đầu ngón tay tư bóp phản phất cầm một con cờ sau đó rơi xuống một trăm tám mươi mốt mai cuối cùng một con cờ rơi xuống bạch cốt trên bàn cờ đã bị đều l ấ đầy v á n cờ đối diện Thư thấy ảnh nhìn kia mây à n n tựa hồ gật đen u sau đó t h cây cây bao t r ù n huyết hải phúc địa cơ hồ một phần ba bầu trời vòng xoáy khổng lồ tựa như thâm viên miệng lớn bình thường không ngừng phun ra một khỏa lại một khỏa to lớn màu đỏ lôi cầu những lôi cầu này giống như gốm xứ bình thường nệch trên ở mặt đỏ ấ tấp tấp t một tốc một tốc vỡ ra, mà đổ xuống đồng thời lại tạo thành tổn thương lớn hơn. Mỗi một liền lại lớn mỗi xuống đồng hơn, mà vỡ ra, đổ h k a lôi cầu đều u đem h y ế tiên h ả phúc huyết hải hô h cái điệu Đỏ một to. t ném ra một cái to. Đỏ thiên huyết b i ể n rộng lớn trận tại huyết hải địa linh không ngừng điều khiển phía dưới không ngừng phiêu đáng chảy máu sương mù đền bù lấy bị nệm đến cơ hồ muốn xuyên thủng phúc địa những cái tia cái hố nhưng là tại hạo kiếp chi vi bên dưới dựa vào đỏ tiên h huyết b i ể n rộng lớn trận vẫn còn có chút không đáng chú ý không được hay là kém rất nhiều nhất định phải lại chống đỡ một đoạn thời gian mới được xích u y ế t trên trời huyết hải địa linh bay ở giữa không trùng không ngừng thao túng chật pháp nhưng là phúc điệu nội tỉnh trong khoảng thời gian này tiêu hao bên dưới đã thương tổn tới căn bản nếu là tới chỉ là thiên kiếp khả năng này còn có thể bằng vào trận pháp vượt qua nhưng là hạo kiếp huyết hải địa linh thở dài một tiếng sau đó ngầm đầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to g i ra ra theo chim hót vang lên trên huyết hải đột nhiên nổi lên một cái quan tài không xa không chỉ một cái quan tài mà là hàng ngàn hàng vạn nhiều vô số kể quan tài mỗi một cái quan tài đều tản ra nồng hậu dày đ ặ c huyết khí mà theo huyết hải địa linh ý chí cái này từng cái huyết quan trọng cùng một lúc mở ra sau đó trong quan tài phun ra đại lượng miễn dịch mỗi một cái trong quan tài đều n ằ một m tư thế và mẹo diện mục thống khổ hình người thi hải huyết hải phúc địa làm thất truyền phúc địa trên lý luận hẳn là dựng dục số lượng khả quan nhân tộc đến cung cấp nhân khí mới đ ố i nhưng là tại từ vọng tiến vào huyết hải phúc địa bên trong nhưng không có nhìn thấy qua nửa cái bóng người nguyên nhân đã là như thế huyết hải trong phúc địa người nguyên bản tộc đều bị huyết hải địa linh luyện thành phúc địa lúc nguy nan đến khẩn cấp dùng ba máu theo hàng ngàn hàng vạn quan tài đều mở ra nguyên bản không ngừng hạ xuống huyết hải rốt cục vững vàng xuống tới mà lại bắt đầu cho thấy có chút tăng trở lại thái độ đ a n mặc dù bực này hành vi vẫn như cũng là tại gắng ngượng nhưng là tối thiểu hồng từ lôi cầu không tiếp tục liên tiếp không ngừng rơi vào đã tràn ngập nguy hiểm trên mặt đất tóm lại là có chỗ làm dịu mà giờ khác này trên bầu trời vậy đại biểu h lôi ạ u kiếp kiếp ân rốt cục có từ từ trở thành nhạc dấu hiệu hô huyết hải địa linh trong lòng có chút b u ô n g lòng một kia mặc dù trường hạo kiếp này cơ hồ đem huyết hải phúc địa nội t ì n h hoàn toàn hao tổn giống nhưng là chỉ cần phúc địa còn có điều giữ lại như vậy hết thể chính là kết quả tốt nhất chỉ chờ tới lúc hạo kiếp kết thúc dù là không sử dụng thủ đoạn sau cùng chính mình cũng có thể lại có lấy một đoạn thời gian rất dài từ từ xử lý t ử vọng tiểu quỷ kia không có hạo kiếp áp lực mình có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở giám thị t ử vọng bên trên mà như vậy thao tác tiểu quỷ kia cũng đừng hòng lại giả bộ n g ngẩn chỉ có ngoan ngoãn luyện chế huyết đạo thập việt h ầ n đúng đúng đúng bàn tay đập thanh n m vang lên tại hồng từ lôi cầu bực này hạo kiếp phía dưới trên lý luận điểm ấy thanh âm căn bản cũng không khả năng bị nghe được nhưng là phản phất là bản năng phản ứng bình thường huyết h ả i địa linh toàn thân lông vũ nổ lên đông nhiên túi đầu nhìn xuống đi thấy rõ thanh âm nơi phát ra đó là một cái cương thi cả người như xích huyết m ặ t như na ma xấu xí cương thi một cái huyết h ả i địa linh tự tay đem nó biến thành bộ dáng này cương thi một cái giờ phút này chính nhìn xem hạo kiếp kia chi cảnh một chút, một chút một chút vỗ tay vỗ tay cương thi Từ nơi đó thế nhưng là bị bố trí trăm tuổi tiên h thu cái này trụ đạo trật p h á t tại cổ tiên bên trong tiên k h i ế u phúc địa tốc độ thời gian trôi qua vốn là một cái cự đại vấn đề rất nhiều cổ tiên dù cho thành t i ể u tiên khu nhưng là y nguyên sẽ bị tiên k h i ế u tốc độ thời gian trôi qua trả tấn nếu trong phúc địa tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh như vậy thì mang ý nghĩa cổ tiên năng đủ chuẩn bị độ kiếp thời gian liền muốn ít hơn nhiều đến dưới tình huống cực đoan cổ tiên chỉ có thể đi tìm kiếm trụ đạo cổ tiên đến giúp đỡ điều tiết t i ê n k h i ế u tốc độ thời gian trôi qua mà điều chỉnh trong tiên phiếu tốc độ thời gian trôi qua không có thâm hậu trụ đạo tạo nghệ căn bản không thể nào làm được. huyết h ả i trong phúc địa cái này trăm tuổi thiên thu chi trận chính là huyết h ả i lão tổ khi còn sống tìm một cái trụ đạo tông sư chỗ bố trí trụ đạo bực này kỳ dị lưu phái trừ phi vốn là có lấy thành t i ể u thâm hậu nếu không muốn bằng vào man lực phá vỡ khó i như lên trời mà từ vọc giờ phút này có thể từ bị bày ra trăm tuổi thiên thu chi trận v ạ n huyết trong núi rời đi ngươi là trụ đạo tông sư huyết h ả i địa linh không thể tin nhìn xem t ừ ư vọng đối phương là tu vi gì hắn lại quá là rõ ràng một cái ngay cả cổ tiên đều còn chưa thành tựu g i a hỏa lại có trụ đạo tông sư cảnh giới thậm chí tại phúc địa năm mươi năm bên trong t ừ vọng không có chủ động triển lộ qua một kia liên quan tới trụ đạo tạo nghệ d ấ u thật là quá sâu chuẩn tông sư tôi bất quá lao quỷ ngươi ngay từ đầu liền đem ta an trí tại vạn huyết trong núi ta muốn không phát hiện ra dị thường đều rất khó à thời gian năm mươi năm mài nước công phu luôn có thể tìm tới trận pháp lỗ thủng t ừ vọng ngữ khí lạnh nhạt nhưng mà huyết hải địa linh lại tức giận đến giận sôi lên hôn trướng tiểu quỷ đi ra thì đã có sao muốn lao tổ ta cho ngươi tiếng kêu được không ta nhổ vào huyết vụ ngưng tụ thành một cái huyết trạo hung hăng trộm tới từ vọng mặc dù hạo kiếp giờ phút này còn chưa kết thúc nhưng là đã rõ ràng yếu bất tình h ù n g dưới huyết hải địa linh đã có thể miễn cưỡng phân ra một k i a lực lượng đi làm chuyện khác tiểu quỷ đi ra thì sao tại phúc địa này bên trong lao tổ ta chính là trời muốn đôi kháng lao tổ ta tựa như là dạ ma tử muốn đánh rơi thương ưng to lớn huyết c h ả o giống như thương ưng săn m ù i bình thường trộm tới từ vọng bậc này huy năng cũng không phải bất kỳ một cái nào ngũ c h u y ể n cổ sư có thể ngăn trở thậm chí cổ tiên tại bậc này u y năng bên dưới cũng có thể sẽ trực tiếp trọng thương nhưng mà từ vọng chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt đánh tới huyết trào trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói trời sao hô huyết chào năm qua trực tiếp đem một khối vài trăm mét đất trống cho cào thành cái hố nhưng khi huyết vụ tán đi sau huyết hải địa linh thấy được để hắn kinh ngạc một màn từ vọng y nguyên đứng ở nguyên đ ị a lông tóc không t ổ n thao gì nhìn xem xích huyết t i ê n tri thượng huyết hải địa linh từ vọng khoe miệng có chút câu lên t ự a hồ lộ ra một cái mỉm cười trời thì như thế nào